b á t cực kỳ bộ ta phải tốt đến lời này rơi xuống thần không không có làm tiếp ngôn ngữ dâng lên băng cùng h ò a hai cánh một bước bước trên mây thiên địa thu nhỏ lại phảng phất roi danh hành như vậy cước bộ một cái nháy mắt nhìn tới chính là kia thân ở phía xa bóng lưng vừa một cái nháy mắt nhưng không thấy ở trong thiên địa bắc giới địa thế phức tạp nguy hiểm khắp nơi nguy hiểm trải rộng dãy núi l ô n g đảo ở bắc g i ớ i t r u n g nhất tiếng tăm lừng lẫy chính là kia đế quân sơn không thể nghi ngờ đế quân sơn lấy nguy hiểm sưng nguyên anh kỳ tiến vào trong đó cũng muốn mai táng này trong sân mạch hải q u ố t không còn tuy là ly phàm kỳ tiến vào trong đó cũng không dám bảo đảm cả người chút nào vô thương thế toàn thân trở lui đây cũng là đế quân sơn bắc giới chiếm cứ lấy kinh khủng nhất thanh minh đế quân sơn trừ đế quân sơn bắc giới nguy hiểm trải rộng d ã y núi lại càng không ít bất quá không có ai chú ý chính là có một nơi tên là tinh núi trên núi cao núi này không tính là cao chính là ngàn trượng độ cao của mọi người núi trải rộng bắc giới căn vóc bản giống như tu sĩ trong vóc giáng、thớp. Nếu bàn danh khí, tinh núi nổi danh thớp. khí, tu sĩ về đây cũng là tinh núi quỷ dị nhất địa phương bất quá này tinh núi cỏ cây không sống linh khí thiếu hụt cũng là không có mấy năm qua chưa từng thấy đến một cái bóng dáng nhưng không người nào biết này tinh núi đỉnh có một ở giữa một mạc phàm chất nhà gỗ đỉnh núi trước một áo vải nam tử đứng chắp tay hắn không bi không thích nhìn tinh dưới núi trong ánh mắt dần dần hiện ra một bóng người cách xa nhau không biết bao nhiêu khoảng cách hắn thấy được người này thấy không rõ lắm bóng người bóng người kia chắp tay hành bước sau lưng có băng cùng hỏa hai cánh hắn một thân áo đen cô tịch hai mắt tìm không được bất kỳ động dung thần s á c hắn mỗi một bước cũng là như vậy bình thản động lòng người ảnh l ó a lên cũng là từ đầu đến cuối cũng thấy không rõ bóng người này đích thực hình dạng tới hắn chính là kỳ tinh tử quân cờ đã dọn xong một ván định thắng bại muốn nhận được bát cực kỳ bộ cứ việc tới tinh núi đỉnh thượng lấy kỳ tinh tử lời của tiến vào trong gió chậm rãi tiêu tán không có bất kỳ người nghe được làm như n h ả m chán lẩm bẩm lầu bầu bất quá lời này cũng là có một người nghe được đến vô số khoảng cách một người dâm trận tại chỗ tiền lai tìm không được bất kỳ xuất kỳ này bước nhưng mỗi một bước sau khi nơi đi qua không khỏi là vô hình chung một cái thay đổi mặt đất phảng phất thu nhỏ lại trong nháy mắt vừa biến thành nguyên dạng một bước biến đổi người này đang mặc áo đen trong ánh mắt giống như trước có một bóng người hai người bọn họ cách xa nhau vô tận khoảng cách đã sớm thấy được đối phương một người nhìn xa phía dưới một người nhìn xa chỗ cao do quá nữa tìm kiếp hắc ý nhân bóng người đã không thấy chút nào nếu như ngóng về nơi xa xăm sẽ phát hiện có một cái dần dần nhỏ đi bóng lưng từng bước từng bước hướng phương xa đi tới cùng mạnh nhất kỳ thuật người đối chiến a một bước sau khi tần không cô tịch hai mắt không thay đổi nhìn phía trước hắn nhẹ giọng tự nói có lẽ cũng là hai người biết được hôm nay n à y tinh núi đỉnh thượng sẽ phát sinh một cuộc khiếp sợ thế nhân chiến đấu trận này chiến đấu đồng dạng là binh không huyết nhận chiến đấu một cuộc kỳ thuật đấu hai cái cao thủ danh chấn thiên hạng phá hư kỳ đấu mạnh nhất kỳ thuật đấu một hơi hai tức ba tức sau khi tinh núi trước xuất hiện một bóng người bóng người này chính là tần không như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tần không mắt nhìn cao ngàn trượng không lên đây đi kỳ tinh tử thanh â m chuyển vào tần không trong thai tần không gật đầu bất động như núi nhưng b ó n g dáng cũng là tìm không được nửa phần lại một lần nữa xuất hiện lúc hắn đến tinh núi chỗ cao nhất đứng ở đó trên đỉnh núi cùng kỳ tinh tử một cái bình tĩnh nộp đối xử hai người không có bất kỳ quá nhiều ngôn ngữ một bước bước ra ngồi ở vị trí cách xa nhau là không là không khí mà là bàn cờ đã cách nhiều năm lại một lần nữa giao chiến địa vị bất đồng không khí cũng có rất nhiều bất đồng năm đó giao chiến tiếng cười lớn liên hoàn không ngừng nhưng hiện tại giao chiến nhưng là thật giao chiến đại biểu kỳ thuật thượng cao nhất người chiến đấu trận này chiến đấu kỳ tinh tử sẽ không nương tay hai người một cái nhìn nhau trong nháy mắt quân cờ chiến liền đã bắt đầu trong không khí chỉ còn lại có an tĩnh an tĩnh có lẽ ở chút thời gian sau khi sẽ gặp nữa tăng thêm kia một từng đạo hạ quân cờ thanh âm một cái vung tay h á o sau khi bắt đầu đi kèm theo một đạo giằng giặc nhẹ âm này kỳ thuật giao chiến bắt đầu bình thường bàn cờ hai phe ngồi hai gã không tầm thường người chương bốn trăm ba mươi chín ai thắng ai thua coi đ ờ i này mạnh nhất quân cờ chiến bắt đầu chỉ có kia vô số viên con cờ rơi xuống thanh âm chiến đấu ở kéo dài một hơi mười giây trăm tư thoáng qua rồi biến mất bàn cờ thượng lạc đầy con cờ vừa biến mất rất nhiều con cờ như thế kéo dài thời gian nhanh chóng đi qua đảo mắt chốc lát thời gian chính là một canh giờ hai người bình tĩnh như nước không có chút nào đ ộ n g dung thân hình không động kia bàn cờ thượng con cờ nhanh chóng rơi xuống b â y giờ, kế sách ở trận này trong chiến đấu toàn bộ cũng là vô hình trung hữu hình kế trung kế hoàn g trung khâu lúc này giờ phút này so đấu chính là kia một lòng một canh giờ chỉ sợ rơi xuống hạ phòng chỉ sợ chiếm thượng p h ò n g hai người thần sắc cũng không có thay đổi chút nào từ mới đến cuối cùng cũng tìm không được bất kỳ thất sắc động dung trong nháy mắt từng bước kinh tâm nhưng hai người rồi lại mặt không chút thay đổi thần cơn giận không đâu định đây là một chàng kỳ thuật đấu nhưng ở hai người trong mắt đây càng là một cuộc giáp t â m đấu ở bàn c ơ thượng hai người không khỏi là vắt hết vóc để cho đối phương động d u n g lấy quân cờ công phá đối phương tâm thần pháo đài một khi có người tâm thần động giao động đó chính là người kia thua trận thời điểm như thế nào tâm thần động giao động trước kia tần không nhận chi toàn bộ cũng là chê cười ở hiện tại mới là một cuộc chân chính d i p tâm giao chiến tần không một cái trong n g a y mắt một ngón tay vô hình thôi động con cờ ầm ầm rơi xuống t â m như chỉ thủy không sợ hãi bất loạn kỳ tinh tử cũng giống như thế không có ai biết kỳ tinh tử không biết biến hóa bao nhiêu loại biện pháp oanh kích tần không tâm linh này căn bản không phải kỳ thuật đấu mà là tâm đấu hai người cũng rõ ràng ở kỳ thuật thượng hai người thực lực cách xa c ự c kỳ thắng bại đã sớm rõ ràng đây là kỳ tinh tử thử dò xét thử dò xét t ầ n không có hay không có học tập hoàn mỹ bắt cực kỳ bộ tư cách còn chưa đủ kỳ tinh tử trong lòng tự nói một con cờ đột nhiên rơi xuống t r â m trọng một con cờ suýt nữa công phá tần không tâm linh phòng ngự nếu không phải cuối cùng một cái mấu chốt tần không cầm giữ ở mình thư giãn chấn định như vậy trận này giao chiến hắn liền thua hai mắt nhìn này bàn cờ hắn bất động thanh sắc chậm rãi rơi xuống một con cờ hai người đánh cờ tốc độ chậm lại rất nhiều không chỉ có là tần không kỳ tinh tử giống như trước cũng là như thế có mau biến trì hoãn mới vừa nhu cương trực dễ dàng gãy nước nhu mà mới vừa đây là một không cách nào phản bác đạo lý coi như là tần không tự nhận là kỳ thuật bí hiểm lần này cùng kỳ tinh tử đánh cờ cũng cảm thấy kỳ tinh tử vậy đối với quân cờ thượng vô tận biên số hắn cảm giác hắn nhận chi đánh cờ ở kỳ tinh tử trước mặt quả thực chính là một mới vừa mới nhập môn học đồ giáp tâm cương nhu đều ở này một cái quân cờ trong chữ giữ được tâm linh pháo đài tần không yên tĩnh xong mắt thấy bàn cờ cho dù là đến lúc này cũng không có bất kỳ động dung hắn biết một khi hắn động d u n g đó chính là hắn thua yên lặng yên lặng yên lặng tuy ý kỳ tinh tử dùng chư nhiều cách oanh kích tâm thần của hắn pháo đài trong mắt của hắn chỉ có một chữ đó chính là yên lặng không sai biệt lắm kỳ tinh tử lúc này đột nhiên nhắm lại hai mắt ở nhắm lại hai mắt một s á t na kia trong tay đột nhiên lóe ra hiện một con cờ này con cờ nắm ở kia trong tay giống như trầm trọng một toàn núi cao hắn không có mở hai mắt ra chưa mở thần thức chỉ là một dẹp ống tay h á o kia con cờ đột nhiên rơi vào bàn cờ thượng phảng phất vô ý một con cờ cũng là vô tận oanh tạc đánh tần không tâm linh tần không cũng thoáng chốc nhắm lại hai mắt nghiêng đi nửa bên mặt làm như tự hỏi cái gì cũng làm như nhận thụ lấy cái gì vô luận là tần không vẫn còn là kỳ tinh tử thần sắc của bọn họ đều có được đồng dạng địa phương đó chính là trong khung chấn định bình tĩnh an tĩnh không có chút nào sơ hở tâm linh vê a n g vê a n g vê a n g trong đầu tâm linh chung quanh phảng phất có được vô tận nổ tung tiếng vang h ảo giác chân thật tần không thần sắc không thay đổi nhắm lại hai mắt kia khuôn mặt chậm rãi quay tới kia giữa ngón tay cũng là không biết ở khi nào c h ố n g rỗng xuất hiện một con cờ đang kẹp này con cờ tần không hai ngón b u ô n g lỏng này con cờ tự động bay ra rơi vào bản cờ một góc bên một con cờ phá vạn quân cờ một con cờ thắng bại đã phân ta thua lúc này hai người hai mắt nhắm chặt kỳ tinh tử đầu tiên mở ra chậm rãi thở phào nhẹ nhõm ha hả cười nói trận chiến này ngươi đánh thắng ta tần không chúc mừng ngươi ngươi thắng không phải là ta thua tần không lắc đầu mở hai mắt ra giống như trước thở phào nhẹ nhõm trận nói kỳ tinh tử cái này tu chân giới thượng bàn về kỳ đạo ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân sư tôn ta ta thần không đều không phải là đối thủ của ngươi trận chiến này ngươi nương tay người thắng hẳn là ngươi ha ha thần không như vậy ta hỏi ngươi như thế nào thắng thua kỳ tinh tử một cái sảng lãng cười to lắc đầu ta biết thế gian này vốn cũng không có thắng thua một cuộc chiến đấu ai cũng không dám bảo đảm thắng thua mình giết chết địch nhân sau Địch đời có nhân hữu, bằng sau, trong thiên địa vĩnh cựu chiến đấu thế gian này không có bại thắng tần không một cái than nhẹ nụ cười lắc đầu nói thành công cùng không thành công thắng lợi cùng thất bại chỉ có một đường chi sai đó chính là mình cho là mình có thành công hay không hoặc là thắng lợi ít nhất ta cho là trận chiến này là ta thua kỳ tinh tử cười ha ha ta giống như trước thần không chỉ có ngắn gọn mấy câu nói hai người lẫn nhau một cái nhìn nhau tất cả đều toát ra hiểu ý nụ cười hai người bọn họ cũng rất rõ ràng ngươi hẳn là đoán được ý của ta ta chưa từng có trông cậy vào ngươi đang ở đây kỳ thuật thượng chiến t h ắ n g ta ta sống mấy ngàn năm ở kỳ thuật thượng thành thiệu tự nhiên là sâu không lường được dùng mấy ngàn năm kỳ thuật kinh nghiệm đối phó ngươi bất quá trăm năm kỳ thuật thành thiệu ta tự nhiên là chiếm cứ đại tiện nghi nói thật ngươi không thể nào t h ắ n g ta kỳ tinh tử ha hả cười nói người khảo nghiệm chính là là ta có hay không có thể có tư cách học tập b á t cực kỳ bộ ta thành công nhưng trong mắt ta thua thì thua trận này kỳ thuật chiến đấu ta không có chiến thắng ngươi kỳ tinh tử ngươi là hoàn toàn xứng đáng kỳ thuật đệ nhất nhân thần không cười nói nhưng kỳ tinh tử nhưng là một cười khẽ lắc đầu một trận phát ra từ nội tâm thổn thức chậm rãi nói tại sao kỳ thuật đệ nhất danh tiếng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên coi chúng ta nhận thức cho chúng ta đủ mạnh thời điểm thường thường sẽ phát hiện chúng ta bất quá là một cái mới vừa bỏ đến miệng giếng đính đoan con ếch con ếch ở nơi đâu cũng là có thể sinh tồn a thần không khẽ cười nói ha h a đúng là như thế nói không nói nhiều ngươi đã đạt đến học tập b á t cực kỳ bộ tư cách đây là hoàn mỹ nhất b á t cực kỳ bộ là ta ở tinh núi đỉnh ngồi tu mấy trăm năm mới vừa lĩnh ngộ một môn tuyệt học lấy quân cờ vào pháp lấy thiên địa vì bàn cờ đây cũng là b á t cực kỳ bộ đang khi nói chuyện kỳ tinh tử trong tay đ ồ n g nhiên xuất hiện một cái phát sáng ngọc giản ngọc này giản một cái trong nháy mắt giao cho tần không tần không hai ngón nắm được ngọc giản nhưng không gấp gáp quan sát hai mắt nhìn về phía trời cao lúc này đã đến ban đêm tinh không trải rộng đầy trời duy chỉ có tinh núi đỉnh thượng chỉ có kia tám viên nhanh chóng tinh này tám viên nhanh chóng tinh nếu như ngay cả đón lên nói chính là một bộ lấp lánh bàn cờ b á t cực kỳ bộ trong tay ngọc giản chính là hoàn mỹ nhất b á t cực kỳ bộ thật ra thì một bộ bàn cờ đỉnh phong có lẽ không chỉ là tám ta có lẽ là ngộ sai lầm rồi có thể còn có một đỉnh bất quá ta không hiểu cái kia đỉnh vừa có phải hay không bàn cờ thượng nhất làm trung tâm một cái điểm kia hẳn không phải là bắt cực sau một vô cùng chẳng lẽ là bắt cực vẫn còn là ta thật lĩnh ngộ sai lầm rồi mà là chín vô cùng kỳ tinh tử nhìn trời cao tám viên long lánh ánh sao l ầ m b ầ m lầu bầu ngày nay không chỉ có tám viên tinh ngươi dùng cái này lĩnh ngộ vốn nên là bắt cực kia khác một vô cùng lại từ sao không mà đến thần không trong lòng kinh ngạc cùng ngắm dạ không nghi hỏi kỳ tinh tử khoe miệng một cái cười khẽ nói có thể quả nhiên là như thế đi hai người riêng của mình nhìn kia dạ không nói chuẩn xác là nhìn kia trong bầu trời đêm nhất lấp lánh tám viên nhanh chóng tinh không nói tiếng nào cũng không có đánh vỡ này nhất thời bình tĩnh chẳng qua là hai người đều ở nghi vấn này bắt cực kỳ bộ còn có một vô cùng huyền cơ sao là kỳ tinh tử l ĩ n h nộ sai lầm rồi vẫn còn là đa tâm này thời gian thoáng qua rồi biến mất d ạ không mặc dù dài nhưng lại không ngăn được thời gian trôi qua ngày thứ hai tần không ôm quyền cáo lui nhận được hoàn mỹ nhất bát cực kỳ bộ giải quyết xong trong lòng một cái cọp tâm nguyện đặt chân rời đi nhưng kỳ tinh tử nhưng nhìn tần không rời đi phương hướng lắc đầu một câu thở dài nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên coi chúng ta nhận thức cho chúng ta đủ mạnh thời điểm thường thường sẽ phát hiện chúng ta bất quá là một cái mới vừa bỏ đến miệng giếng đính đoan con ếch có lẽ năm đó cũng là như thế sao chương 440, đến lúc đó bắt cực kỳ bộ lấy thiên địa vì bàn cờ trung tám cực điểm đông nam tây bắc đông bắc đông nam tây bắc tây nam bốn góc bốn giờ tạo thành một bức lấy thiên địa làm dẫn đại bàn cờ ở bắt cực bên trong liền là của mình địa vực có thể xưng là vực pháp đứng ở đó làm người ta lạnh run trên độ cao tần không khí định tần h nhàn nhắm hai mắt thần thức vào vào trong tay phát sáng ngọc giản qua hồi lâu mới vừa một cái lẩm bẩm tự nói vực pháp quả nhiên không ngoài sở liệu của ta diệp thiên anh chân mày cau lại hỏi n à y bắt cực kỳ bộ là một vực pháp hồng điệp cũng đôi mắt đẹp vừa mở c h ả y ra thú vị vẻ như thế nào vực pháp tần không cũng là một cái nghi vấn chân mày hơi vừa nhíu từ đại la môn bên trong ghi lại các loại sách cổ t r u n g hắn còn chưa từng có nghe nói qua vực pháp này vừa nói ở thời kỳ viễn cổ cổ tu đối với pháp thuật cùng tiên thiên linh bảo cũng không có cùng phân loại Này bắt cực kỳ hồng i c h điệp cũng i gật đầu cái miệng nhỏ nhẹ chương nói này vực pháp khó khăn nhất triển đó là một mảnh vô hình lĩnh vực ở trong lĩnh vực bất đồng pháp thuật có tạo thành bất đồng ảnh hưởng nói chuẩn xác ngươi kia cựu h u thế giới giống như t r ư ớ c cũng là một vực pháp ở cựu h u trong thế giới ngươi có thể trưởng khổng đổ, một mình ngươi so với ai khác cũng rõ ràng nói cách khác b á t cực kỳ bộ thi triển ra một khu vực bên trong thân pháp của ngươi có thể đạt tới nhất cực hạn trạng thái tin tưởng năm đó ngươi hẳn là thử qua rất nhiều ngon ngọt diệp thiên anh cười hắt h á c dạ thần không gật đầu bàn về đối với b á t cực kỳ bộ hiểu rõ h ắ n tự nhiên là vô cùng khắc sâu năm đó hắn chính là dựa vào này bắt cực kỳ bộ đi lại phồn tình tu chân liên minh chiến bại không biết bao nhiêu địch nhân thậm chí kia bị cho là không thể nào vượt cấp khiêu chiến hắn cũng làm được quá n à y sở dựa vào là tối trọng yếu nhất chính là bắt cực kỳ bộ một khi thi c h i ể n ra thiên địa tạo thành một b ứ c đại bàn cờ n à y b à n c ờ tựu là của mình lĩnh vực ở một mảnh kia khu vực bên trong cơ hồ không có người có thể tìm được hắn lấy một người lấy một cái bắt cực kỳ bộ tự mình s ô n g ma tu đại quân hành động tự nhiên vẫn là không biết bao nhiêu cừng giả tổn hại ma tu đại quân đại lượng binh lực cuối cùng lông tóc không tổn hao gì thiên quân vạn mã không được làm sao nên ngang rời đi tới cho hiện tại tu c h â n giới n à y vực pháp gọi cũng không phải nhiều dù sao tổng quát mà nói vô luận là vực pháp vẫn còn là những khác loại pháp thuật cộng lại vẫn còn là pháp thuật một cái từ h ú n g chi hiện tại tu sĩ đối với vực pháp giải thích nông cạn xa xa không bằng thời kỳ viễn cổ cổ tu nhận thức giải khắc sâu người chỉ cần biết nay hoàn mỹ nhất bắt cực kỳ bộ ở hiện nay trong tu chân giới đích xác là một bộ hết sức cao mình chính xác công pháp t i ể u không sai diệp thiên anh gãi gãi mái tóc trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích thế nào bất đắc di nhún vai nói lời này rơi vào tần không trong thai tần không nghe thấy nhưng không có đáp lời nhắm hai mắt thần thức mở ra hai tay nắm được phát sáng ngọc giản cẩn thận tính toán nghiên cứu hoàn mỹ b á t cực kỳ bộ trong hết thảy lấy tư chất của hắn học tập b á t cực kỳ bộ tung là không thể nào nhất thời bán hội hoàn toàn học xong có ở trong thời gian ngắn làm được một cái nhập môn vẫn còn là vô cùng chuyện dễ dàng dù sao hắn có bắt cực kỳ bộ bản lĩnh sau một khắc h ắ n đ ậ u thân hình một cái lóe lên hoàn toàn tiêu tán ở trên cái thế giới này một bước đặt chân này thiên địa chung không có hơi thở của hắn hắn không thấy bóng dáng rồi lại tồn tại ở trong thiên địa thỉnh thoảng một cái hiện ra xuất hiện không giải thích được vị trí làm cho người ta bắt không đến đầu vóc mặt đất ở thay đổi thân không đã ở thay đổi quả nhiên như ta đoán bát cực kỳ bộ có thể phối hợp xúc địa thành thốn cứ như vậy lời của bát cực kỳ bộ thi triển phạm vi tựu i vô hình chung lớn hơn rất nhiều bất quá còn có một trí mạng tì vết nào thần không lắc đầu một bước bước ra chung quanh phảng phất tạo thành một cái vô hình tứ phương bàn cờ thiên địa bàn cờ hắn ở học tập tiến bộ tăng lên thực lực của mình đúng như kỳ t ì n h tử theo như lời nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên là mình cho là mình đủ mạnh thời điểm thường thường sẽ phát hiện mình bất quá là một cái mới vừa bỏ đến miệng giếng đính đoan con ếch một câu nói kia nếu như từ khát trong miệng người nói ra có lẽ là một cuộc chê cười nhưng ở kỳ tinh tử trong miệng nói ra lại có khác một phen mùi vị đúng là như thế a còn có thật nhiều bí ẩn hắn bị chẳng hay biết gì hắn có lẽ có thể ném đi những thứ này không để ý nhưng này xa cuối chân trời gần ngay trước mắt thần bí nhân hắn không thể quên hắn cũng không có thực lực kia quên không đạt tới phá hư hậu kỳ hắn vĩnh viễn không phải là thần bí nhân đối thủ hắn sư tôn cho hắn tranh thủ thời gian hắn lấy được là sinh tồn thời gian thời gian từ trên cây bay xuống rơi vào hoàng thổ chung biến thành hoàng thổ một phần lặng lẽ không thấy nữa nên đón là kia từ trên cây rơi xuống càng ngày càng nhiều thời gian từ không trung kẹp lên một mảnh lá cây mới sẽ phát hiện thời gian đang ở chúng ta trước mắt cũng có lẽ nó ở phương xa xa đến mắt thường nhìn không thấy tới địa phương diệp thiên anh muốn ta việc làm rốt cuộc là cái gì hiện tại biết vẫn còn là quá hơi sớm sao từng bước lặng lẽ đi qua ý niệm trong đầu lấy thật nhanh tốc độ lóe lên ở trong đầu tần không đi lại bình tĩnh rồi lại từng bước như núi hắn trở lại đại la môn tiến vào đại la cung bên trong vô thanh vô tức thời gian ngắn ngủi hắn vừa tiến vào bế q u a n trong hết thể khôi phục như lúc ban đầu trong thiên địa an tĩnh tường hòa không có một người đều có được trách nhiệm của mình có mình sợ việc cần phải làm hoặc là chiến tranh hoặc là phân loạn cướp đoạt hoặc là nham hiểm xảo trá giao dịch cũng hoặc là kia từng cái từng cái ở không cùng lúc vẫn lạc tu sĩ luyện khí kỳ ngưng tụ kỳ nguyên anh kỳ thoát thai kỳ thiên địa không thay đổi biến thành là người nhỏ đến luyện khí kỳ mạnh đến phá hư kỳ thần không đồng dạng là như thế sở hữu cường giả cũng là như thế không biết đã qua bao lâu thời gian dừng lại không ngừng tăng thương cựu khiêm đứng ở băng cung điểm cao nhất áo bào xanh bị gió thổi lên hắn lạnh như băng hai mắt nhìn trời cao sau lưng đeo một thanh băng kiếm cả người lan tràn tới cốt băng t r à ngày này không một mảnh bình tĩnh trường không mặt trời đỏ chúng vân phiêu đãng hắn đứng ở vạn trượng trên t ầ n g mây bất quá cao một đầu nhanh đến nhanh đến giống nhau thời gian kiếm phong không ngồi ở trên một cây đại thụ đang mặc một thân đơn giản đoàn sam qua loa mặc ánh mắt của hắn nhìn trường kiếm trong tay đây là một đ e m phong cách cổ xưa trường kiếm trường kiếm phóng ở trong tay cái tay còn lại chậm rãi lau chùi cái thanh này phong cách cổ xưa trường kiếm có thể từ trường kiếm thượng thấy kiếm phong không bộ dáng sắc bén bảo kiếm không biết bọn họ đến cái gì chính là hình thức tu vi trận chiến này nghĩ đến sẽ rất đặc sắc ca trừ lần đó ra tứ phương ma tu liên minh ma cung phía trên trên bầu trời một vòng minh nguyệt minh nguyệt ở dưới chính là kia đang mặc áo đen cả người mạo hiểm kinh thiên quỷ dị hơi thở hai người hai người này một trong tay người vì kích một trong tay người vì kiếm h ắ t phong t r e o cho quá thấy không rõ hai người bọn họ bằng dáng chỉ biết là kia quanh thân mạo hiểm đáng sợ kinh khủng hơi thở hy vọng không nên quá yếu nếu không còn chưa đủ ta hai huynh đệ nóng người a thời gian thoáng qua một cái chính là gần một năm thời gian tần không đứng chắp tay hắc b à o trong người không biết tại sao hắn đã triển khai băng hỏa song d ự c bình tĩnh nhập thần thời gian h o à n g hốt hắn dung nhập vào trong gió t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh là trong lòng hắn yên tĩnh hắn không nói tiếng nào cũng không lộ vẻ gì chẳng qua là hai mắt nhìn phía trước làm như đang đợi cái gì môn chủ bác giới truyền đến tin tức thiên tài trận chiến đầu tiên cuộc sống đến lúc này đại la cung phía trên bay tới một gã lao giả nhìn thấy tần không một xá lời nói ta biết rồi thần không gật đầu lao giả kia cung kính c á o lui nay đại la cung phía trên chỉ còn lại có tần không một người hán trở chính là chỗ này chút y t a bắt đầu sao tần không cô tịch hai mắt đang nhìn bầu trời giang giặc thở dài nói không nghĩ tới thoáng qua một cái Chính hồng điệp ôm vai lắc lư cười một tiếng nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thần không một cái lắc đầu canh giờ không sai biệt lắm thời gian cũng không xê xích gì nhiều diệp thiên anh còn nhớ rõ từ bắt đầu biết được hiện tại sao bắt cực kỳ bộ ta đã hoàn toàn trường khống ta cảm giác chính là tiến vào phá hư trùng kỳ thời gian cũng không ngắn nhanh là lúc chương bốn trăm bốn mươi mốt đế quân sơn ở dưới bí mật nhanh là lúc đem bọn ngươi yêu cầu ta làm những chuyện như vậy nói cho ta biết sao tần không không có nhìn hai nàng ánh mắt đang nhìn bầu trời một câu nói giống như lẩm bẩm lầu bầu ngươi phải giúp ta cửa hồng điệp một cái mừng rỡ nàng chờ đúng là tần không một câu nói dạ tần không thần sắc không thay đổi cô tịch hai mắt đang nhìn bầu trời gật đầu trên cái thế giới này chỉ có ngươi có thể trợ giúp chúng ta bất quá ngươi xác định hiện tại biết không diệp thiên anh mặc dù trong lòng vui mừng có thể suy nghĩ chốc lát cũng là lắc đầu lợi mở đầu sau khi sau nói nghi hỏi từ điệp ngươi hồng điệp nhúng mày tần không rõ ràng đã đáp ứng cơ hội đang ở trước mắt diệp thiên anh hỏi nữa nói thế chẳng phải là ngu xuẩn chi nói bất quá nàng rõ ràng diệp thiên anh không phải người ngu hỏi ra nói thế đích thị là có nói thế lý do so sánh với nàng hồng điệp diệp thiên anh càng thêm hiểu rõ trước mắt tên này trẻ tuổi nam tử nói cho ta biết sao t ầ n không lời nói bình thản giúp chúng ta hủy diệt đế quân sơn ba diệp thiên anh không do dự nhẹ nói nói hủy diệt đế quân sơn trong giọng nói ôn nu lưu truyền ngắn ngủi một câu nói nói ra nàng cùng tần không nhiều năm như vậy bí ẩn đây là nàng yêu cầu tần không làm những chuyện như vậy nàng xem thấy tần không trong lòng thấp vọng, đang đợi tần không đáp án nàng sợ muốn cầu tần không làm những chuyện như vậy rốt cục nổi mặt nước một cái nhìn như chuyện đơn giản hủy diệt đế quân sơn không có nói cho ta biết hậu quả sao tần không hơi hơi híp mắt hai mắt trong lòng thầm suy nghĩ đến vốn là huyễn tượng bọc nước cũng rốt cục kinh ngạc vỡ vụn bất quá hắn lời của con đang nếu như hậu quả vượt qua hắn đủ khả năng chịu được điểm mấu chốt như vậy cũng đừng có nói cho cái này hậu quả hắn đã hiểu rõ hít sâu một hơi ta không hỏi kết quả không hỏi lý do diệp thiên anh ta thiếu ngươi một cái nhân tình ta tần h không sẽ giúp ngươi làm được chuyện này chỉ là không có nghĩ đến hết thệ thế nhưng trùng hợp như vậy lần này đi trước đế quân sơn tham gia thiên tài trận chiến đầu tiên các ngươi yêu cầu chuyện tình dĩ nhiên là hủy diệt đế quân sơn bất quá cũng không có gì bất đồng thần không lẩm bẩm tự nói lời này nhất định tiêu tán ở trong không khí nghe không rõ dư âm âm tiêu tán mà t h ầ n không Đã sớm biến mất ở trong thiên địa, sớm mất mất, biến biến thiên trong hắn lần này ở c h í n h là bước lên bước trước a Anh n nhất thiên tài, cùng với giúp diệp Thiên anh làm dễ dàng chuyện trình. h h đoạt đệ tài, trợ Diệp với giúp làm Cố dễ lộ ơ n hắn, g g của bác i i x ú địa thành thốn, vang hòa thành thốn, thủy, chung quanh song dựng, sân mắt ộ t thế cho nên hoàn toàn biến mất ở trong thiên bước biến bóng biến lưng, cho Chỉ chấp đổi. kia đi Nhìn nên hoàn địa. xa m ở đã trưởng thành đến nơi này từng bước c a diệp thiên anh đang ở trong túi chữ vật len lén nhìn tần không cô tịch hai mắt thở dài chung không khỏi hồi tưởng đến tần không cùng nàng năm đó từng màn từ tần không biết nàng bắt đầu từng bước hướng phía trước đi tới ngưng tụ kỳ phồn tinh tu chân liên minh kết đăng kỳ nguyên anh kỳ vào phảng ly phàng kỳ b ă n g tuyết thế giới bắc giới thoát thai kỳ thế cho nên trưởng thành đến hiện tại đạt tới thế gian này mạnh nhất thực lực tiến vào phá hư kỳ giai đoạn đứng ở đó trói mắt nhất địa phương đại la môn môn chủ yên tâm trên đời này bất cứ người nào cũng có thể chết nhưng là thần không ngươi sẽ không chết tuyệt đối sẽ không chết đây là ta đối với cam đoan của ngươi ta sẽ đem hết toàn lực khuyên động bản thể mau tới diệp thiên anh nhắm lại hai mắt khoe miệng toát ra một k i a bất đắc dĩ nụ cười là như vậy nhận người chịu mến như vậy câu hồn mỹ lệ trong nội tâm nàng suy nghĩ thần không không biết được nửa phần từng bước từng bước thần không kiên định hai mắt nhìn phía trước cùng ngày cùng ăn vượt qua hai giới trước mặt tích đã hoàn toàn không được khoảng cách cảnh tượng nữa một cái biến hóa tần không bắt đầu từ trung giới đ ạ t đến bắc giới hắn không có đình chỉ cho đến đế quân sơn một ít lời hứa hoặc là nói là hai cái lời hứa người muốn đi đâu đang lúc này này thiên địa trung kinh đột nhiên đột ngột một đạo thanh âm như kia trong ngũ cốc chuyển đến bồi hồi ở tần không trong đầu hồi lâu thật giống như lôi âm t ớ i một câu kinh tâm phân không rõ ràng lắm phương hướng thanh âm bỗng nhiên xuất hiện t ầ n không ngưng cấp bộ cô tịch hai mắt nhìn phía trước cơ hồ là tiếng nói l ạ thôi trong nháy mắt Tiền phương của xuất hiện một t hiện người phương hắn, của ra u n niên n g m tử. t ó cắt dài phiêu giật niên sinh ra, đang khi nói đạp, phẳng phất phương nhân, không khí chuyện, h trung trong đang đứng một tử tiền ra, bước của ở n chặn lại đường hắn. của c lại đi Gia cắt bất nhiên tần không thần sắc không thay đổi hai mắt phía trước đột nhiên xuất hiện người đó là g i a cắt bất nhiên người muốn đi đâu g i a cắt bất nhiên hai mắt giống như trước nhìn tần không hai người cũng không có nhiều lời đối mắt nhìn nhau kia đến từ bất đồng địa phương hai mắt hẳn là giống nhau như lúc thần s á c cô độc yên tĩnh tìm không được bất kỳ thần s á c lộ ra toàn thân không có một chút điểm sơ hở kia đi hướng tâm linh một cái minh cửa sổ đã bị hai người hoàn toàn đóng cửa hai cường giả gấp nhau đứng chắp tay lẫn nhau nhìn nhau nhưng là không có người mở miệng trước chẳng qua là lẫn nhau nhìn đối phương trong không khí này rừng cây nhỏ hoàn toàn yên tĩnh thần không ra cắt bất nhiên liên tâm linh cũng là yên tĩnh người muốn ngăn trở ta sao qua hồi lâu tần không đầu tiên mở miệng bình bình đạm đạm một câu nói g i a cắt bất nhiên đứng chắc tay một mình đứng ở tần không phía trước thế gian này có thể có đảm lược sắc đứng ở tần không trước mặt ngăn trở tần không đường đi người có thể đếm được trên đầu ngón tay g i a cắt bất nhiên liền làm ộ t cho dù nghe được tần không nói g i a cắt bất nhiên cũng không có chút nào động dùng hai mắt không thay đổi vĩnh h ẳ n g ta nói rồi không nên đi đế quân sơn g i a cắt bất nhiên chậm dại ra khỏi miệng nói cũng là như vậy tìm không được chút nào ý tứ hàm xúc cho ta một lý do hai người giống nhau tần không cô tịch hai mắt từ mới đến cuối cùng cũng không có thay đổi chút nào thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn đây cũng là lý do g i a cắt bất nhiên một câu không thay đổi ngựa khí nói trong lời nói mang đầy uy hiếp nay ưu tĩnh rừng cây nhỏ bị gió thổi dụng rất nhiều lá cây một mảnh cây diệp lạc ở tần không đỉnh đầu vừa lúc vượt qua tần không nói chuyện trong nháy mắt không thay đổi giọng nói vậy cũng là lý do sao nếu như ngươi không đem hết toàn lực lời của ra cắt bất nhiên ngươi giết không được ta trừ phi ngươi không sợ từ kiếp trước thời hạn phủ xuống nếu không ta sẽ mạnh hơn mạnh đến vượt qua ngươi mạnh đến ngươi đã ngăn ngăn không được ta cước độ ngày đó thần không lạnh giọng nói vì diệp thiên anh hắn không có lựa chọn nào khác cùng gia cắt bất nhiên trở mặt không phải là hắn mong muốn lời này rơi xuống gia cắt bất nhiên trở mặt hắn bị tần h không nói đến mấu chốt địa phương hắn không thể nào ngăn cản tần không cả đời mùi tên kia chế tạo quá nhiều đồ r a cắt bất nhiên trong lòng thở dài lắc đầu chật nhìn về phía tần không cô tịch hai mắt dần dần biến đổi biến thành có chút t ă n g thương ngươi muốn hủy diệt đế quân sơn vì cái kia linh hồn hoặc là có thể nói chi là một sợi cách dùng thuật chế tạo ý niệm trong đầu nghe được nói thế tần không thần sắc không thay đổi cô tịch hai mắt như cũ như thế nhưng không có ai quan sát đến chính là kia cha ở phía sau tay phải ngón tay đột nhiên một cái rút rẫy diệp thiên anh mới vừa đem hủy diệt đế quân sơn chuyện tình nói cho hắn biết gia cắt bất nhiên làm sao biết ngươi không hỏi kết quả sao gia cắt bất nhiên tang thương một bước cùng tần không khoảng cách vừa gần nhất phân hắn cô tịch s o n g mắt thấy tần không hai đấm nắm chặt lần đầu tiên toát ra kêu biến hóa thần s á c nói lấy đầu góc của ngươi tuyệt đối có thể đoán được hậu quả ngươi có thể không vì mình suy nghĩ nhưng là ngươi chẳng lẽ không vì cả tu chân giới suy nghĩ không ngươi hẳn là so sánh với bất cứ người nào cũng rõ ràng cái kia linh hồn cùng cái kia thần bí nhân là người một đường là người một đường một câu nói kia như một thanh đại truy chữ chữ vào tâm gõ tần không kia không thay đổi tâm linh ngươi sư tôn khi còn tại thế tại sao đem hết toàn lực ngăn cản cái kia thần bí nhân ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao ngươi như thế trò đùa làm mỗi chuyện đã thoát khỏi ngươi sư tôn hy vọng quỹ đạo ngươi bởi vì làm một người tình ý chẳng lẽ muốn vứt người trong thiên hạ cùng không để ý không ra cắt bất nhiên một tiếng quát trói t a i k i n h h ồ n thét to、lên. Một câu nói kia sau khi, tần khi, h lên. nói n câu sau kia k ô g kia thần sứ ắ hắn Hắn c cục có động dung. Trên cái thế giới này, ít có chuyện gì có rốt Trên thế ít thể đánh vỡ hắn hiện tại tâm thần động đánh đài. dung. này, hiện giới gì tháo vỡ s tôn ngươi ngươi là ai xen vào việc của người khác không thể hồng điệp đột nhiên từ tần không trong túi chữ vật bay ra một tiếng điên cuồng h é t lớn diệp thiên anh ở tần không trong túi chữ vật cũng là hiếm thấy trầm mặc lại t ầ n không cũng trầm mặc hai mắt của hắn ở biến thành huyết hồng vừa là diệp thiên anh vừa là h ắ n sư tôn hai cái bất đồng người lại có giống nhau liên lạc hồng điệp diệp thiên anh h ắ n sư tôn thần bí nhân kỳ t i n h tử kiếm cựu tôn cùng với trước mắt da cắt bất nhiên trong đó nổi lên d ấ u giếm một cái làm người không thể tính toán kinh thiên đại sự nói cho ta biết lý do thần không cắn răng nói da cắt bất nhiên hai mắt dần dần biến thành kiên định hắn hít sâu một hơi chậm rãi nói viễn cổ c ư ờ n g giả bọn họ không có chết bọn họ điên rồi bọn họ không có lý trí bọn họ trưởng k h ô n g không được mình bọn họ bị giam ở một cái tên là vực sâu địa phương đế quân sơn là đi thông vực sâu con đường vốn là bị thời kỳ viễn cổ người mạnh nhất phong ấn cuối cùng bị thần bí kia một mũi tên bắn phá chín thành chín ngươi nếu như hủy diệt đế quân sơn tu chân giới diện lâm sẽ là kia vô cùng vô tận phô thiên cái địa người điên một mình ngươi địch n ổ i không chương bốn trăm bốn mươi hai kinh người kế hoạch cái chỗ kia tên là vực sâu bị giam ở trong vực sâu cường giả từng cái cũng không so sánh với thần bí nhân sai thậm chí có cường giả trưởng khống thời kỳ viễn cổ chứa nhiều sát thương tấn công pháp thực lực của bọn họ có thể cùng ngươi sư tôn sánh vai nhân vật như thế như núi biển loại đông đảo đến cũng đếm không x u ề sở là vô tận thời gian trường hà chế tạo bọn h ắ n bọn họ một khi thoát khốn đủ để ở một cái nháy mắt thời gian nuốt hết cả tu chân giới bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp ngăn trở ra cắt bất nhiên hai mắt biến thành lạnh như băng chữ chữ kinh tâm nói ra hết thảy trong vực sâu không có linh khí đưa tay không thấy được năm ngón không có bất kỳ có thể lợi dụng tư chất nguyên không cách nào lên c ấ p vĩnh sinh trì trệ không tiến ngàn năm vạn năm ngàn vạn năm trăm triệu năm ngươi cho rằng ngươi ở nơi đâu vượt qua những ngày qua sẽ phát sinh tình huống nào da cắt bất nhiên l ạ n h dọn gốm r a trăm triệu năm trì trệ không tiến không có bất kỳ có thể lợi dụng tư chất nguyên thần không trầm mặc nếu như hắn ở lại ở chỗ đó hắn sẽ biến thành một người điên một cái bất chết bất khấu người điên hoặc là sát nhân của ma giờ k h ắ c này mọi chuyện cần thiết tất cả đều sáng tỏ thần bí nhân xuất xứ thần bí nhân tại sao phải mạnh như vậy thần bí nhân tại sao không lo lắng tử kiếp tại sao đột ngột ra hiện tại trong tu chân giới không người biết được mà ẩn nấp thuật ngay cả lâm kiếm thanh cũng tự nhận không bằng viễn cổ vượt sâu cùng với diệp thiên anh tại sao không dám nói cho tần không hủy diệt đế quân sơn kết quả đó là bởi vì chuyện này xa xa vượt ra khỏi tần không đủ khả năng chịu được điểm mấu chốt ngươi nói đế quân sơn là đã thông tên kia vì v ư ợ t sâu địa phương tần không bức bách mình tỉnh táo chấn định lại cô tịch hai mắt khôi phục như lúc ban đầu lạnh giọng nói nhưng trong lòng hắn nhưng đã sớm nhắc lên kinh thiên sóng biển hắn duy nhất có thể làm được chính là không đem tâm tình của mình toát ra đúng là gia cắt bất nhiên trầm trọng gật đầu kia còn chờ cái gì tần không nhất thời một cái g ô n g lớn nói ngươi có ở chỗ này cản thời giờ của ta tại sao không ngăn cản kia kiếm phong không cựu khiêm còn có kia n g u y ệ t thị huynh đệ xuất thủ ngươi nếu biết những thứ này thì càng nên biết mấy người này chiến đấu ngay cả không phải là phá hư kỳ chiến đấu có thể vẫn là đủ để hủy diệt cả đế quân sơn hán đọng dung nói dỡn nói dỡn phô thiên cái địa cường giả tiến vào tu chân giới tu chân giới chẳng phải là muốn lâm vào một cuộc tuyệt đối nguy cơ chung nơi nào còn có cấp thấp tu sĩ tồn tại sợ là cả tu chân giới cũng sẽ tiến vào một cuộc cường giả phân tranh chung máu chạy thành sông đống thi thành núi bất luận kẻ nào cũng không tiếp tục an bình ngày thời gian như vậy sẽ là ngày tận thế ta không có biện pháp xuất thủ g i a cắt bất nhiên một cái bất đắc di lắc đầu chợt nói ta không lời nào để nói ta cũng vậy không có biện pháp chứng minh phe ta mới theo như lời nói toàn bộ cũng thật sự Ta chỉ có một đạo ô đôi không không i ngươi ngươi. nói nổi hai nói mắt, một mắt, nắm đấm. thêm. Hắn thế, thần không nắm chặt cũng giây. Giây chọn, Nghe như lên gì có lựa là Lệnh ở lẩm bẩm ngữ tần h không trên mặt hiện ra đau đớn nhưng thương thế kia đau chỉ là một cái thoáng rồi biến mất còn dư lại chính là kia trong k h u n g kiên định Tiếng nói là thôi, tần không lần đầu tiên đánh ra toàn thân t nói không lần đánh là đầu ra ố chuyện độ, buộc p á t toàn thân ra h sở ữ thực lực, một cái hô hớp, biến mất ở trong thiên hô hấp, Hắn như h lực, cái c biến nói, nếu ở địa. đã u này hắn như hắn không chọn. Chuyện vậy vượt chốt, ra lựa khỏi điểm đem mấu có qua sau quả nhiên như hắn đoán diệp thiên anh đối với gia cắt bất nhiên lời của đưa cho trầm mặc chứng minh gia cắt bất nhiên theo như lời c h i nói hoàn toàn là thật hắn như không biết hoàn toàn có thể quên hắn có thể lấn lửa gặt mình giấu giếm mình nhưng là sự thật bày ở trước mắt của hắn hắn có thể không tin mình hai mắt nhưng hắn nhất định phải cùng tin tâm linh của mình đế quân sơn ở dưới cường giả kia viễn c ủ a một nhóm nhóm cường giả tần không hít sâu một hơi đau đớn trải rộng cả tâm linh giờ này khắc này hắn đã không có lựa chọn cắn răng giẫm trận tại chỗ một bước biến đổi dần dần một từng đạo thanh âm đ i ế c thai n h ứ c ó c truyền vào trong thai của hắn đó là chiến đấu thanh âm trên bầu trời trải rộng kinh người ly lực hắn dừng chân địa phương là đế quân sơn điểm cuối kia chiến đâu trung tâm có bảy người cựu khiêm kiếm phong không n g u y ệ t thị huynh đệ còn có lạ mặt ba người bất quá đều không ngoại lệ mấy người này tu vi tất cả đều toàn bộ đạt đến thoát thai kỳ đại viên mãn tu vi chỉ thiếu chút nữa có thể đặt chân nhất cảnh giới đỉnh cao đ ặ t tới kia tu chân giới le que không có mấy phá hư kỳ bảy n g ư ờ i này trời cao hỗn chiến đánh khó khăn chia lịa ngay cả đế quân sơn cũng liên tục đung đưa hơi thở hỗn loạn từng đợt nổ tung âm thanh l i ê n miên dựng lên hồn nhiên không biết mình ở làm cái gì ba giờ khắc này thần không hai mắt ngó chừng hôn chiến địa phương không biết ở khi nào phá sát thương đã ra hiện tại trong tay của hắn cách xa nhau vạn dặm xa hắn nhấc ngang băng thương n h ấ c thương nơi tay từ tiến vào phá hư kỳ sau hiếm thấy n h ữ n g mày trong đầu suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn cuối cùng không có bất kỳ thần sắc lộ ra một bước hắn đậu hướng phía trước một bước đạp đi hắn cuối cùng biến thành một đạo bóng đen một đạo bóng đen một cây trường thương không có ngừng lưu hướng kia hôn chiến trung ương nhất địa phương đi trước hướng kia kịch liệt nhất mà nguy hiểm đến mức tận cùng địa phương đó là bảy tuyệt thế thiên tài chiến đấu trung tâm hắn nhất thương nơi tay một thân một mình chính là như vậy hướng phía trước đi tới tranh xuất hiện lúc tần không thân ảnh lộ vẻ hiện tại bảy tuyệt thế thiên tài chiến đấu trung tâm vê anh chỉ nghe một đạo bén nhọn tiếng va chạm mới vừa kia đinh thai nhức g ó c tiếng va chạm phô thiên cái địa trải rộng đế quân sơn pháp thuật tầng tầng tăng dã cho đến mỗi một thiên tài bảy tên thoát thai kỳ thiên tài tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi dùng ly lực chống đỡ thân thể vẫn là rút lui ngàn trượng vạn trượng tần không một cây thương phá khai rồi bảy tên tuyệt thế thiên tài sở hữu công kích lấy một người chiến bảy người cuộc chiến đấu này có thể ngưng tần không lạnh như băng hai mắt quét một vòng bốn phía như trong hầm băng phát ra thanh â m làm người ta lạnh run một câu định giang sơn t ầ n không là ngươi t ầ n không cựu khiêm kiếm phong không, cùng với kia với phong cùng tấn h chi huynh đệ, còn lại ba tên tuyệt thế thiên tài, không khỏi là trong ánh mắt hiển lộ khiếp sợ, thần không hẳn á n còn tên trong tần g lại tài, tuyệt đệ, là lộ là l ba mắt sợ, y một g ư ờ i phá khai rồi bọn họ bảy người công kích. Thần không a i rồi người bọn bảy họ c kích. t ầ ngươi k h ô n n g quả nhiên như lời đồn đái giống nhau tiến vào nhất cảnh giới đỉnh cao cựu khiêm cắn răng băng kiếm nơi tay hàng vạn hàng nghìn băng tinh ngưng tụ một thân thần, thần s ắ c trên mặt thay đổi có không cam l ò n g cũng có điên cuồng phá hư kỳ trận chiến này ta thối lui khỏi ta cũng vậy thối lui khỏi ba đạo thanh âm cơ hồ cùng một thời gian vang lên chính là cửu khiêm kiếm phong không n g u y ệ t thị huynh đệ ở ngoài ba tên tuyệt thế thiên tài thấy tần không lấy phá hư kỳ thực lực xuất hiện tự biết không thể nào có nữa chút nào cơ hội thắng cắn răng một cái ô m quyền lựa chọn thối lui khỏi phá hư kỳ t ầ n không trận chiến này đã không có huyền nhiệm ta kiếm phong không mặc dù có chút không căm l ò n g nhưng đã không có đánh xuống cần thiết kiếm phong không hít sâu một hơi lắc đầu hắn muốn làm ra cùng phá hư kỳ đối chiến điên cuồng cử động nhưng hồi tưởng lại tần không kia kinh thiên nhất t h ư ờ n g mà là nương tay nhất t h ư ờ n g hắn biết thực lực cách xa đã không có cần thiết đánh rơi xuống ta hai huynh đệ cũng thối lui khỏi n g u y ệ t thị huynh đệ trầm mặt âm vừa nói nói thối lui ra khỏi chiến đấu chỉ là một nháy mắt thời gian bảy tên tuyệt thế thiên tài sáu tên thối lui ra khỏi thiên tài đệ nhất tranh đoạt chiến tần không ai đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ cuộc chiến đấu này người thắng không nói cũng đủ nhìn ra đặt đến phá hư kỳ đó chính là đạt đến mạnh nhất cảnh giới một cái h o à n g hốt nay thiên địa chung chỉ còn lại có cựu khiêm cùng tần không hai người nhìn nhau hết thể sáng tỏ người muốn làm gì lấy thiên tài trận chiến đầu tiên vì lấy cớ hủy diệt đế quân sân sao tần không đạp lập trời cao cô tịch hai mắt nhìn không thấy tới bất kỳ thần sắc nhìn k i a đầy người băng lãnh ngạo tức cựu khiêm lạnh giọng nói đây hết thể tại sao trùng hợp như vậy diệp thiên anh yêu cầu tại sao phải cùng thiên tài trận chiến đầu tiên đất đuổi ở chung một chỗ trong lòng hắn vốn là có nghi vấn nghe được ra cắt bất nhiên lời của hắn vừa làm sao có thể đoán không ra đây hết thảy hết thảy sợ cũng là cựu khiêm một tay bày ra thần không cựu khiêm cắn răng nói tần không không nói gì hắn đứng ở đế quân sơn phía trên đứng c h ắ p tay tam môn mở ra ý tứ hết sức rõ ràng hắn không để ý đến cựu khiêm lời của hai mắt nhìn về phía đế quân sơn nhất phương chậm rãi giơ tay lên chỉ nguyễn vũ phỉ ra không nghĩ tới một đợi phong hoa siêu nhiên thiên tài so sánh với lâm kiếm thanh còn muốn càng hơn nhất phân thiên tài tần không ngươi vẫn còn là biết rồi chuyện này đế quân sơn một ngọn núi đ í n h đoan hiện ra một đạo thân ảnh kia là một cô gái đang mặc hồng y ỉa hồng có thể tràn ra máu tươi chương bốn trăm bốn mươi ba không thể nào lui về phía sau nàng là ảo m ộ n g tu chân quốc độ phía sau màn trường k h ô n g người một cái người thần bí vật vì cái gì thần không bất động thanh sắc đứng c h ắ p tay hồng y nữ tử nguyên vũ phỉ đứng ở trên đỉnh núi thần không đạp lập trời cao hai người một cái lạnh như băng rất đúng đối xử hết thảy hết thảy cũng là ở trong nháy mắt sáng tỏ nguyên vũ phỉ lạnh giọng nói vì mình vì mình sao tần không thấp lẩm bẩm kia cô tịch hai mắt thật c h ặ t nhắm lại hắn nhất thương chỉ hướng nguyên vũ phỉ bóng đen thấy không rõ lắm thần sắc lạnh giọng nói ta bất kể ngươi vì cái gì cũng không quản ngươi rốt cuộc muốn làm gì cựu khiêm nguyên vũ phỉ cho dù là thần bí nhân kia ra hiện tại nơi này hôm nay cái chỗ này ta không cho phép bất kỳ đạp tiến thêm một bước các ngươi có thể không cần này tu chân giới hàng vạn hàng nghìn sinh linh nhưng ta quan tâm bởi vì ta đại la môn cùng ta tần không cũng là này tu chân giới một thành viên muốn đi vào nơi này cứ việc đảo qua trường thương cả người sát ý ầm ầm b u n g thả kinh thiên sát ý chỉ cần một cái nháy mắt thời gian tự u lan tràn phía chân trời hắn giống như một pho tượng bất động sát thần người muốn ngăn trở ta nguyên vũ phỉ trong ánh mắt giống như t r ư ớ c có không đạt mục đích không lùi phần sau bước kiên định tần không không có làm nhiều ngôn ngữ nhắm lại hai mắt kia ba phiến vờn quanh cửa đã đại biểu hết thảy t ầ n không n g ư ơ i sư tôn khi còn tại thế có thể kinh sợ người trong thiên hạ nhưng là ngươi còn làm không được nguyên vũ phỉ tê quắt lên lời này rơi xuống thân hình của nàng đột nhiên vừa đậu trong tay xuất hiện một thanh mạ o hỏa diễm trường kiếm tốc độ nhanh đến cực hạ cánh là một l õ ạ i lên toát ra kinh người hơi thở khí tức này không phải là ly p h à g kỳ không phải là thoát thai kỳ mà là phá hư tiền kỳ tu vi một kiếm k i a trung ẩn chứa vô tận ly lực t h ẳ n g ép tần không mà đến Siêu gầm lên giận dữ bị phá vỡ núi sông tần không nhắm hai mắt đột nhiên mở ra sát lục chi môn trùng chuyến ra kia một từng đạo làm lòng người quý sát ý này sát ý ngưng tụ ở chung một chỗ một đạo làm người ta run rẩy huyết kiếm đột nhiên từ sát lục chi môn t r ù n g bay ra chiếm cứ cả đế quân sơn cho đến kia lóe lên mà đến nguyên vũ phỉ t a n môn vần quanh thần không một cái tung người mất đi vạn kiếm vong lôi trong nháy mắt tiếp xúc ra kinh khủng ly lực so với mới vừa bảy đại thiên tài chiến đấu muốn mạnh hơn trăm ngàn lần lúc này mới nhất định chiến đấu đọc t duyện ở http chỉ thấy tần không một đôi lạnh như băng hai mắt tự mình thủ đế quân sơn trời cao vạn kiếm vờn quanh quanh thân một ngón tay đánh ra vòng lôi hỏa tháng kiếm tinh trong nháy mắt nhất tề buông thả ra trên bầu trời không khỏi là bị kia pháp thuật đánh nhau bao vây tại một chỗ tịch quyển gió lốc va chạm đánh đối phương chiến đấu hết sức căng thẳng cựu khiêm thấy những thứ này không khỏi một cái nắm chặt hai đ ấ m đây mới thực sự là chiến đấu mới vừa cái kia chút ít nếu nói thiên tài chiến đấu ở hai người chiến đấu trước mặt quả thực quả thực là một cuộc trò đùa cách xa nhau hai phe một người khống chế một phương chiến đấu tần không cùng nguyên vũ phỉ cách xa nhau trăm ngàn trượng hai mắt nhưng không có lúc nào là nhìn chăm chú vào đối phương đối phương một khi có cái gì động tác cũng sẽ ở trước tiên phát hiện bất quá trong thoáng chốc tần không hóa thành một đạo sương khói hẳn là biến mất ở này phiến thiên địa trung như kiểu quỷ mị hư vô không thấy bóng dáng sắc ý hơi thở hoàn toàn tiêu tán ở trên bầu trời phảng phất trống rông buộc hơi lên mặt đất ở thu nhỏ lại tật tốc thu nhỏ lại ba đạo vờn quanh cửa đảng phi không trùng nhưng tìm không được chủ nhân ở đâu nguyên vũ phỉ một cái khiếp sợ nàng thần thức tìm không được tần không nửa phần xoay người nhìn về phía bốn phía cũng là tìm không được tần không nửa phần bóng dáng bất quá đang lúc này nguyên vũ phỉ kia căng thẳng thần kinh ầm ầm pha thoái một cái kinh hồn t ă n g đảm nàng chỉ cảm thấy cái cổ ở giữa một trận lạnh như băng không biết ở khi nào nàng có thể cảm giác được sau lưng mình nhiều hơn một đạo kinh người hơi thở người nọ cầm lấy một thanh vô kiên bất tồi trường thương chỉ vào mình thần không ta nói rồi không nên bước vào nơi này một bước thần không lạnh giọng nói s á t ý ngọc trời thượng một khắc chiến đấu kinh thiên động địa nhưng sau một khắc cuộc chiến đấu này cũng đã kết thúc thế xét đánh lôi đ ỉ n h mấy thời gian hô hấp mau tới cực điểm tần không cùng nguyên vũ phỉ hai đại phá hư kỳ cường giả chiến đấu kia đế quân sơn cũng một trận run r u dày nhưng là nguyên vũ phỉ còn không phải là đối thủ bất quá nhưng không ngờ nguyên vũ phỉ cũng không có phần chút nào sợ hãi chuyển kinh v ị cười lạnh nói tần không ngươi thủ không được đế quân sơn thần bí nhân bị thương thảm trọng không có biện pháp đi tới nơi này đế quân sơn nhưng tung là không có thần bí nhân đế quân sơn ngươi cũng mơ tưởng bảo vệ ở dứt lời lời này nguyên vũ phỉ hai mắt nhìn về phía phương xa một cái q u á t l ệ n h kỳ t i n h tử kiếm c ử u tôn các ngươi còn đánh coi là ẩn nấp đến mức nào lời này rơi xuống phương xa nhất thời truyền đến một đạo khiếp người tâm hồn bị áp trong không khí ngưng tụ ra một thanh kiếm thật n h ỏ kiếm nay mảnh kiếm ngưng tụ ra hiện trước mắt một kiếm hướng tần không mi tâm đâm tới dạ tần không một cái to mày quyết đoán buông tha cho chém giết nguyên vũ phỉ cử động thân hình lui về phía sau ngang trời nhất thương gió lốc ngưng tụ tịch quyển hội tụ thành một thanh lợi kiếm hai người va chạm sinh sôi hóa giải này kinh nhanh chóng một kiếm vê a n g một đạo tiếng nổ mạnh rơi xuống tứ b ề báo hiệu bất ổn kết thúc lúc trong thiên địa xuất hiện hai người hai người kia thần không đều biết kiếm c ử u tôn kỳ tinh tử hai người xuất hiện đồng thời đứng ở nguyên vũ phỉ nhất phương ba tên phá hư kỳ cường giả cùng tần h không một người nguyên vũ phỉ không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng thành công từ v ư ợ t sâu đánh ra phân thân đi tới tu chân l ầ giới bất quá ngươi thay đổi kiếm c ử u tôn mày kiếm nhảy lên một câu thở dài chậm nhìn về phía tần không trong đôi mắt toát ra khắc thường thần s á c hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói tần không ta không muốn cùng ngươi là địch kỳ tinh tử cũng không muốn cùng ngươi là địch vương tha đi đế quân sơn ngươi bảo vệ không được tần không ở một kích kia trung lui nhanh trăm trượng hai mắt dần dần biến thành lạnh như băng kỳ tinh tử kiếm c ử u tôn còn có nguyên vũ phỉ ba phá hư kỳ cường giả các ngươi biết các ngươi đang làm cái gì vậy không tần không hai đấm nắm chặt sắt ý áp người không thở nổi hắn giống to một tiếng nói các ngươi có biết này đế quân sơn hạ nhốt là cái gì đó là thời kỳ viễn cổ cường giả ta mặc dù không biết tại sao viễn cổ cường giả sẽ ở đế quân sơn giới nhốt nhưng ta biết bọn họ cùng tu chân giới cũng không phải một cái thế giới người các ngươi muốn xem kia đám người điên đi ra đem tu chân giới biến thành một phen cái gì bộ dáng kỳ tinh tử Thần không nhất thương chỉ vào kỳ tinh tử, không có làm nhiều ngôn ngữ. Đó là chất、vấn. Nhất thương chất vấn. Kỳ tinh tử trọng không chỉ không nhiều hắn như ngôn ngữ. vấn. vấn. ân, ân trọng như núi. kỳ Kỳ có có vào với làm là đối Đó bất quá lúc này vì đại la môn vì thân nhân của hắn hắn tuyệt không cho phép kia đế quân sơn hạ nhốt vô số cường giả đi ra cho dù không là đại la môn không là thân nhân của hắn cả tu chân giới sinh linh đồ thán hắn vừa làm sao có thể b u ô n g t h a cho trên cái thế giới này đỉnh cao cường giả trừ kiếm cửu tôn kỳ tinh tử c ò nếu có mấy tên. n như hắn không đảm đương trách nhiệm này lời của ai còn có thể đảm đương ai còn có thể đảm đương hắn không thể nào chạy trốn không bởi vì khác bởi vì hắn là cường giả không có ai yêu người khác có thể đủ thắng quá yêu mình kỳ tinh tử trầm mặc hồi lâu cuối cùng chỉ đành phải một cái lắc đầu nói tần không rất nhiều bí ẩn ta và ngươi cũng không có biện pháp giải khai cũng không có năng lực ở trên thế giới này ta chỉ có thể vì chính mình Của ta không thể nào vĩnh viễn kiên trì sớm muộn gì có một ngày ta cũng vậy có điên mất ta may mắn từ trong vực sâu thả ra một cụ phá hư tiền kỳ phân thân ta hy vọng ngươi không nên ngăn cản ta kỳ tinh tử trên mặt có làng khó hôm nay đi tới một bước này như thế nào trong lòng hắn mong muốn nghe kỳ tinh tử lời của tần h không trong lòng vừa há có thể như vậy dễ dàng lựa chọn tim của hắn ở chảy màu tươi tại sao tần h không muốn ngửa mặt lên trời giống to giống ra trong lòng mình sở hữu tạp n i ệ m tại sao tại sao chuyện này muốn liên lụy đến nhiều như vậy diệp thiên anh kỳ tinh tử còn có này cả tu chân giới cùng với viễn cổ cừng giả diệp thiên anh đối với hắn ân trọng như núi kỳ tinh tử không biết giúp hắn bao nhiêu lần loại này ân đức đã sớm xâm nhập tâm linh của hắn hắn thiếu hai người quá nhiều hắn thật muốn giống như một nhược giả như vậy giống lên tiếng nhưng là hắn không thể nửa lớn khó khăn nửa lớn trách nhiệm cũng muốn tùy một mình hắn tới khiêng hắn có lựa chọn rồi lại không có lựa chọn nào khác khó khăn lựa chọn ép tần không hai mắt dần dần biến thành huyết hồng nửa điên cuồng không có lan tràn trong lòng lúc tần không nhắm hai mắt lại cưỡng chế tỉnh táo cùng điên cuồng trộn lẫn ở chung một chỗ lại một lần nữa mở hai mắt ra lúc tần không cặp kia vốn là thanh minh ánh mắt đã một mảnh huyết hồng ngươi cùng ta cuối cùng là người của hai thế giới sao ta nhưng lấy vứt bỏ hết thảy bất kể ta nhưng lấy vong ân phụ nghĩa ta nhưng lấy liều lĩnh ta nhưng lấy đem hết thảy như không có gì nhưng tu chân giới là của ta nhà ta không là bởi vì đại la môn cùng thân nhân của ta mà sống đúng như đông giới theo như lời ta nhưng lấy phản bội hết thảy nhưng ta tuyệt đối không thể nào phản bội nhà của ta càng không khả năng trơ mắt nhìn tu chân giới vô số người không đường có thể khí thiên thấp hơn không để ý vứt bỏ tu chân giới cho không để ý vứt bỏ nhà mình cho không để ý ta tần không còn làm không được vĩnh viễn làm không được đến đây đi đến đây đi muốn bước vào đế quân sơn một bước đầu tiên muốn bước qua ta tần không thi thể tần không dứt lời lời này điên cuồng đã trải rộng hết thảy hắn sợ mình khôi phục một tia thanh minh biết làm ra lựa chọn sai lầm mặc dù hắn biết mình đối mặt là b a siêu nhiên cường giả nhưng là hắn sẽ không lui về phía sau quyền tám bắt bộ thông thiên chương bốn trăm bốn mươi b ố lấy một địch ba thần không tự mình thủ đế quân sơn hắn hai mắt huyết h ồ n g kỳ tinh tử trời cao đặc lập trên người ly lực lưu động cũng là thở dài một hơi hắn cùng với tần không là già trẻ c h i kỷ hôm nay trận chiến này không phải là hắn mong muốn ý nhìn qua chuyện nghe tần không từng câu nói hắn do dự Kỳ t i ngươi h tử, n còn đang do dự sao kiếm c ử u tôn âm vừa nói nói ngươi chẳng lẽ muốn ở nơi đâu cả đời sao sở hữu cường giả cũng điên rồi nếu như không phải chúng ta phân thân may mắn từ trong vực sâu đánh ra sợ là chúng ta hiện tại cũng là người điên trong một thành viên ngươi nguyện ý cả đời phong hoa cả đời thành quả toàn bộ giao chi đông l ư u không thậm chí ngay cả phân thân may mắn từ trong vực sâu đánh ra chuyện tình cũng không dám để lộ chút nào sợ bị những thứ kia người điên phát hiện mà đưa đến mình sinh cơ khó giữ được nguyên vũ phỉ giống như trước lạnh giọng nói xóa đi cường giả tỉnh táo cặp mắt của bọn hắn trung chỉ còn lại có điên cuồng kiếm cựu tôn nguyên vũ phỉ cùng với sơ biến thành kỳ tinh tử dĩ nhiên còn có kia phương s a tóc dài phiêu giật tần không một ít s o n g huyết hồng trong ánh mắt tiết lộ ra không thể thua kém với ba người điên cuồng bốn điên cuồng cường giả điên cuồng ở lan tràn làm lan tràn đến điểm cuối lúc chính là buộc phát lúc t ầ n không ta chỉ có xuất thủ kỳ tinh tử một cái cắn răng hai mắt bình tĩnh c h i sắc dần dần biến hóa hắn xóa đi còn lại tạp nghiệm đem phá hủy đế quân sơn ý niệm trong đầu đạt tới đỉnh điểm nhất nhất nghiệm tạo liền không có bất kỳ h u y ề n chuyển cơ hội giờ k h ắ c này đất dung núi chuyển cồn phong thổi qua cách xa nhau hai phe người một đôi ánh mắt điên cồn g ý sắc ý dung nhập vào trong không khí giống như hỏa dược một loại ở dung nhập vào trong nháy mắt đốt tất cả mọi người ngưng ngôn ngữ nhưng nhìn kiếm cửu tôn nguyên vũ phỉ kỳ tinh tử ba người đứng ở một cái tuyến thượng nhất thời thần không lấy một địch ba không lùi một bước vê anh yên tĩnh chung đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng nổ mạnh tiếng nổ mạnh sau khi kiếm cựu tôn nguyên vũ phỉ kỳ tinh tử ba người ẩm ẩm xuất thủ ba người tất cả đều không có nương tay bao gồm kỳ tinh tử thường n g à y hết thảy hết thảy ở giờ này khác này tất cả đều c h ặ t đ ứ t thân cầm bản thân tín nhiệm không có ai nhường cho hợp lại đánh một trận tử chiến máu ở đ ọ n lại điên cuồng chiếm cứ hết thảy s á t ý cướp lấy chạy sôi nhiệt huyết vốn là tình ý hôm nay đế quân sơn đao kiếm cùng hướng nhìn này huy kiếm mà đến ba người tần không không lùi mà tiến tới nhất thương nơi tay từng bước về phía trước huyết hồng hai mắt nhìn bất đồng phương hướng đánh tới ba người tam môn v ầ n quanh s á t lục chi môn sinh mệnh chi môn thôi diễn chi môn tất cả đều mở ra hóa thành một đạo sương khói hắn biến mất ở không khí trung kỳ tinh tử đem ngươi bắt cực kỳ bộ giao cho hắn kiếm cựu tôn thấy tần không đột nhiên biến mất lạnh giọng quất lên kỳ tinh tử không để ý đến kiếm cựu tôn nhìn tần không biến mất phương hướng trước người của hắn xuất hiện một bộ bàn cờ này bàn cờ không phải là khác bàn cờ chính là hắn cùng với tần không đánh cờ cái kia phó bàn cờ này bàn cờ xuất hiện c ũ n g n g a y thường có tuyệt đối là không cùng bàn cờ không có ở đây bình thường càng giống là một vô cùng cường đại linh bảo chúng tinh bàn cờ kỳ tinh tử thi triển ra bàn cờ chi trong nháy mắt giống như trước hóa thành một đạo s ư ơ n g khói tiêu tán ở không khí c h u n g một người chiếm cứ nhất phương lĩnh vực bắt cực kỳ bộ người đã giao cho hắn bắt cực kỳ bộ kia lão phu cũng chỉ có thể đem bắt cực kỳ bộ phá khai rồi kiếm c ử u tôn trên mặt vẻ lo lắng trải rộng dứt lời lời này hắn một bước bước ra kiếm lên mười bước một kiếm kiếm sơ mười kiếm kiếm trung trăm kiếm kiếm mạng thiên kiếm kiếm lạc mười bước và kiếm bắt cực kỳ bộ cho lão phu phá kiếm c ử u tôn động một bước hai bước mười bước thoáng qua rồi biến mất này mười bước sau khi phía sau hắn ngưng tụ một từng đạo vô hình lợi kiếm phảng phất dung nhập vào trong không khí lợi kiếm bắn ra không một ngón tay vô hình lợi kiếm trong nháy mắt hướng không khí đánh trong nháy mắt không có vào trong không khí phốc suy phốc suy trong điện quang h ỏ a thạch trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen này bóng đen thoáng qua rồi biến mất phảng phất không có vào trong nước ở nơi đâu nguyên vũ phỉ hỏa kiếm cho đến kia bóng đen biến mất địa phương kiếm trung nổi lên ra một đạo hỏa long nghe được một tiếng giống to hỏa long đầu sống độc giác d ư ơ n g n anh muốn vớt chui vào này vô hình trong không khí ép tần không không chỗ có thể trốn ép tần không lui về phía sau chỉ sợ một bước một khi tần không lui về phía sau một bước chính là thối lui ra khỏi là tối trọng yếu phạm vi chỉ kiêm một cái hô hấp trong nháy mắt bọn họ có thể hủy diệt đế quân sơn tới lúc đó tần không nữa như thế nào cũng cùng bọn họ không có quan hệ mục đích của bọn họ là đế quân sơn mấu chốt là ở một bước kia một bước ngắn đối mặt hai cái siêu nhiên cường giả giác công cùng với bát cực kỳ bộ sáng lập kia kỳ t ì n h tử bất cứ lúc nào sẽ xuất hiện đánh bất ngờ thần không lóe ra thân thể không có lui về phía sau chỉ sợ chỉ là một bước kiếm hoang mười bước không có kiếm kiếm c ử u tôn cắn răng một cái gầm lên tay vị n lợi kiếm liên tục mười chạy bộ ra cùng phong d u n g chuyển không cũng thay đổi hướng đi trong n g a y mắt thật giống như không có gì cả phát sinh nhưng thấy không trung không biết ở khi nào chạy xuống một giọt máu tươi kia lóe lên bóng đen tần không hơi một cái dừng lại nệ bước chỉ này một cái dừng lại t ầ n không bị thương phá kỳ tinh tử thân hình đột nhiên xuất hiện bắt được tần không sơ hở chúng tinh bản cờ ầm ầm rơi xuống vô số viên con cờ phá không đánh ra chi c h i phong tỏa tần không chín thành có thể tránh né lộ tuyến còn có một thành nhưng nếu như tần không dựa vào một ít thành bỏ chạy lời của hắn liền lui về phía sau một bước bắt cực kỳ bộ bị phá tại chỗ bóng đen tần không tham môn vần quanh nguy hiểm phủ xuống tần không hai mắt ngó chừng phía trước chạm mặt mà đến con cờ cùng với sau l ư n g duy nhất có thể chạy trốn lộ tuyến m e o lại hai mắt huyết hồng trong ánh mắt nhìn không thấy tới bất kỳ lộ r a thần s á c hắn quét ngang nhất t h ư ờ n g vô hình ly lực ngương tụ ở chung một chỗ đem hết toàn lực một kích phá không xoáy đánh hàng vạn hàng nghìn con cờ ẩm ẩm vỡ vụn giờ khắc này chiến đấu đã không cách nào dùng ngôn ngữ làm tiếp thuyết minh tần không tức sủi bậm mép bắt cực kỳ bộ hắn không vào phản lui điên cuồng ý trải rộng c ố tủy t huyết hồng hai mắt lạnh như băng sắt ý hắn xông về phía chân trời cựu thần không khỏe miệng một cái lay động bầu trời biến thành s á m xịt không có trong sáng không có lúc ban đầu quan minh đưa tay không thấy được nằm ngón bóng tối bóng tối bóng tối hơi thở biến mất t i ế n tĩnh một mảnh t i ế n lặng t r u n g phanh phanh phanh hô hấp sau khi vô số viên vỡ vụn con cờ rơi xuống thanh em cựu ưu trong thế giới thần không thân hình mất thăng bằng suýt nữa k h e trên mặt đất hắn nổ một bãi nước miếng máu tươi trên cánh tay chạy xuôi theo máu tươi lấy một đ ị c h ba thần không cuối cùng có chống đỡ hết nổi kiếm c ử u tôn kỳ tinh tử nguyên vũ phỉ bọn chúng đều là ổn định làm c ứ n g giả nói một cách khác ba người bọn họ tuy là phân thân nhưng lại là viễn cổ c ứ n g giả liên thủ giao chiến tần không không có chút nào nương tay pháp thuật tất cả đều thi triển ra cho dù là tần không Đã ở một hiệp trong, một trong, hiệp cái i an ảo m nhiều. Bất quá tần không huyết hồng huyết quá Bất t r n giác đ ô mắt, Mệt mỏi âm, thấy tới bất kỳ lui về phía sau ý tứ. tha biết từ thanh tần trong tiêu tan. nhìn không không? Vùng tha đi. Không biết đến từ chính nơi nào thanh âm, rơi vào tần không trong đầu, hồi không phía hồi kỳ g lui đi. rơi bồi i sau đầu, về vào ý Hảo、giác. thật là mạnh thực lực rõ ràng đang ở cựu ưu trong nhưng vẫn có thể cho ta bị thương đây chính là viễn cổ cường giả sao rốt cuộc hiểu năm đó sư tôn cùng thần bí nhân kia đánh một trận tại sao như vậy cố hết sức ca viễn cổ cường giả viễn cổ cường giả tần không hai mắt có khép lại ý tứ không biết vì sao không biết sao được hắn cảm giác mình thắng rất nhiều muốn ngủ rất khó kháng cự loại lực lượng này biết rõ là h ảo cảm giác rồi lại không cách nào ngăn cản này h ảo giác xâm nhập tâm linh của mình là kiếm cựu tôn đối với ta tạo thành cái kia vết thương do đó toát ra sơ hở sao tần không nhắm lại hai mắt thân thể ẩm ẩm ngã xuống đất trong đầu quanh quẩn kia từng đợt thảo giác t ầ n không càng ngày càng thắng Định nhân! quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ thần không thần không đang lúc này thần không linh hồn chỗ sâu quanh quẩn nổi lên một đạo thanh âm từ điệp ngươi tại sao đánh thức hắn hắn chết cho bất tử cùng chúng ta có quan hệ gì mặc dù một thiên tài có chút đáng tiếc có thể hắn đã chết nhiệm vụ của chúng ta t i u hoàn thành như ẩn như hiện thanh âm l o a n g thoáng có thể phân biệt đó là hưởng điệp nhưng diệp thiên anh thanh âm nhưng không có đình chỉ nàng đang hô hoán một lần một lần la lên Đối mặt kiếm a Anh xa ra cửa chi chi tảo giác, cái nghe、Diệp、Thiên anh làm như phương xa kêu gọi, tần không trong tâm linh, phản phất mở ra một cái cửa Phá. Thật hại h Diệp gọi, Giống giận. Thật là lợi tảo tần trong tâm một kêu làm là mở u sổ. y t Thoáng pháp. chốc ở trở ra hai hai, anh. tĩnh mảnh linh nhưng nhưng nhất thời xuất hiện lại tiếng xé gió. Và anh. Kiếm mắt, một tâm một xuất yên nguyên bên dạng, đạo xé Và c ử u tôn bộ dáng đột nhiên hiện ra kiếm thuật trí cao kiếm c ử u tôn chỉ này một kiếm phá vỡ c ử u u thế giới nặng nề g h bóng tối tìm được bóng tối chỗ sâu tần không một kiếm đâm tới một kiếm đoạt mệnh một kiếm kinh hồn chương bốn trăm bốn mươi lăm liều chết bảo vệ、Cút. một đạo quất lệnh tần không sát ý tái hiện ở mở hai mắt ra lúc lập tức phát hiện tình cảnh của mình nhìn chạm mặt đánh tới một kích trong tay phá sát thương nhất thời vung xoáy ra ly lực ngưng tụ ở một điểm chỉ nghe tranh một tiếng một kích kia hai người không phân cao thấp lại một cái lập tức điện quang hỏa thạch trước mắt tranh tranh tranh không vũ tia lửa trong bóng tối đốt hai người cả t h ể giao thủ trên dưới một trăm hiệp cựu ưu thế giới cũng tựa hồ đung đưa kiếm c ử u tôn thực lực vô cùng mạnh pháp thuật ùn ùn mà mỗi một chiều mỗi một thức cũng là tần không lần đầu thấy qua chiêu số ly kỳ tới cực điểm so sánh với kiếm c ử u tôn tần không pháp thuật so với đối phương đều ở đối phương như đã đoán trước nếu như không phải là thôi diễn chi môn lúc nào cũng thôi diễn sợ là giờ này k h ắ c này tần không sẽ phải rơi xuống hạ p h ò n g sinh mệnh chi môn tần không từ kia trong ảo giác đi ra kịp thời khôi phục thương thế sinh mệnh c h i môn bảo vệ tự thân thật cũng không sợ hai kiếm c ử u tôn huyết hồng hai mắt nhìn bốn phía k i a đại biểu là điên cuồng vê anh vừa một đạo ầm ầm nổ vang tần không cho mày thoáng chốc lui về phía sau không ngừng trói mắt q u a n g mang chiếu dọi hắn không mở ra được hai mắt chỉ có thể dùng quanh thân ly lực cùng với thần la tượng phá sát thương dựa vào cảm giác tới phòng hộ tự thân đợi đến hắn mở hai mắt ra lúc lại phát hiện bầu trời hẳn là khôi phục trong sáng mặt trời đỏ nhô lên cao không còn c ó kia đen nhánh một mảnh hơi thở của hắn hiện lộ ở trong thiên địa không cách nào nữa làm dầu diếm c ử u ưu bị phá trên bầu trời hiện ra ba đạo thân ảnh kiếm c ử u tôn kỳ tinh tử nguyên vũ phỉ tận ở trong đó thần không vung tha đi kỳ tinh tử lắc đầu nói tuy là một trọi một bọn ta trưởng không chứa nhiều viễn cổ công pháp cũng hoàn toàn không ý kỵ ngươi có lẽ không là đối thủ nhưng chúng ta lấy ba đối với ngươi ngươi không có bất kỳ cơ hội thắng trừ phi ngươi có thể thi triển quỷ tàn chi môn hoặc là sát lục chi môn cuối cùng nhất trọng nếu không trận này chiến đấu ngươi không có bất kỳ hy vọng vương tha đi vương tha đi kiếm c ử u tôn cũng một cái thở dài lắc đầu nói ngươi vì tu chân giới có thể làm ra cử động như vậy nhưng ngươi vì mình cần gì phải như thế nguyên vũ phỉ cũng lạnh giọng nói bất cứ lúc nào lạnh giọng nhưng này trong giọng nói nhưng hàm chứa khuyên bảo thần không đáng giá khâm phục ngươi chỉ cần lui về phía sau một bước chỉ này một bước kỳ tinh tử s o n g mắt thấy tần không nhìn kia đã bị thương kia trên cánh tay chạy xuôi theo máu nam tử trong lòng không khỏi có chút thương cảm nam đó này người trước mắt rõ ràng còn là một hải tử nữa một cái nháy mắt liền đến nơi này loại nam đó đàm tiếu tất cả đều biến thành phế tích hôm nay gặp nhau cuối cùng là đao kiếm cùng hướng bất luận sinh tử lại chỉ vì bản thân tín nhiệm một bước ngắn chẳng lẽ có thể nói thiên ngài xa kiếm cựu tôn mày kiếm đeo đầy bất đắc dĩ giằng giặc thở dài nói đùa gì vậy tần không bị đ ẻ nén gầm nhẹ huyết hồng hai mắt vốn là không cách nào che giấu hắn phát ra từ nội tâm điên cuồng nhất thương nơi tay hắn không bi không thích chỉ có kia điên cuồng sát ý bồi hồi giờ phút này lời nói là thôi hắn tiến lên trước một bước điên cuồng hét lớn tức sùi bập mép thanh âm cho đến t h ư ơ n g khung phía chân trời các ngươi biết cái gì đông giới tu sĩ vì bảo vệ đông giới có thể phấn đấu quên mình lựa chọn tự bạo kết thúc ta vốn tưởng rằng đó là buồn cười cử chỉ có thể bây giờ nhìn lại đây không phải là vọng động lại càng không là buồn cười đó là lấy bảo vệ mình tôn nghiêm điều kiện tiên quyết hãn vệ đông giới cấp thấp tu sĩ còn như thế ta tần không thân là phá hư kỳ thế gian này mạnh nhất người người khác lấy ta là quang i n h người khác hướng từ nhìn lại ta chính là n h ậ n nguyệt ta liền là cừng giả nhưng hôm nay như lui về phía sau một bước này chẳng phải bị người trong thiên hạ nhạ o báng chẳng phải là phản bội cả tu chân giới ta tần không lui về phía sau một bước chính là đem tôn nghiêm giao cho người khác tôn nghiêm thu chân giới sinh tử tồn vong chỉ ở ta một bước này các ngươi cho là ta nhưng có thể b u ô n g tha cho không điên cuồng điên cuồng tần không một trận giống giận điên cuồng tận xương hán tử chiến đấu bắt đầu cũng đã điên cuồng phải nhớ bước vào đế quân sơn một bước cứ việc hoặc là nói bước qua ta tần không thi thể y ê n tĩnh chung t ầ n không thanh âm chiếm cứ hết thảy ngươi đã như vậy vậy chúng ta còn có cái gì có thể nương tay một đời thiên tài cường giả mặc dù là có thể khâm phục nhưng c ó i lời này khâm phục có thể làm cái gì ra tay đi kiếm cựu tôn lắc đầu thở d à i nói bắt đầu đi một câu ba người đều xuất hiện tần không đạp lập trời cao xóa tóc dài theo gió loạn vũ kia áo đen thân thương thượng nhuộm dần máu tươi không ngừng làm máu tươi của mình hay là hắn người máu tươi nhưng những thứ này vô luận như thế nào ở trong mắt người khác run dày huyết hồng ở trong mắt tần không chỉ có thể tăng thêm kia tận xương điên cuồng hắn sát lục chi môn trong sở hữu pháp thuật tất cả đều bị phá có thể một bước kia hắn không có lui về phía sau hắn không vào phản lui đối mặt kia vẫn là ở vào trạng thái toàn thịnh ba người tần không giống giận như sấm âm cồn động đã cách nhiều năm hiếm thấy lại một lần nữa vận dụng xuất từ thân võ đạo thực lực thông huyền lực đạo tiến vào ly l ự c trong hai người dung hợp mùi thương xoáy chỉ nhất thương làm cho bầu trời bảo vệ cả toàn đối đầu trên bầu trời đế quân sân trên chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu tứ b ề báo hiệu bất ổn gió lửa liên sơn kiếm c ử u tôn kiếm kiếm liên hoàn viên cổ kiếm pháp có thể nói hoàn mỹ vô khuyết một hơi một kiếm nhanh đến thây không rõ bóng dáng kiếm thuật này ở kia trong tay có thể nói cực hạn kỳ tinh tử kia trong ánh mắt từ lâu trải qua điên cuồng trải rộng nguyên vũ phỉ lại c à n g có lưu thời cơ điên cuồng xuất kích ba tên phá hư kỳ cường giả liên hoàn xuất kích một hơi mười giây trăm tức tần không cuối cùng có chống đỡ hết nội vẻ sơ hở hiện ra rơi trường thương lúc còn rơi trên cánh tay máu tươi làm hai mắt nhìn về phía thiên địa lúc trong mắt t h ầ n s ắ c cũng ảm đạm rất nhiều hắn không thay đổi như núi thân hình hơi có vẻ h ả m nhiên lại một lần nữa thấy rõ lúc đã mình đầy thương tích 137 t ứ c tần không một cái lảo đảo trường thương b á m l ấ y thân thể máu tươi từ miệng ra hai mắt suýt nữa khép lại nhưng hắn cắn răng động thân giận tí mặt huyết hồng hai mắt tràn ra máu tươi đợi đến hắn đứng dậy lúc chính là hắn lại một lần nữa hướng ba tên phá hư kỷ cường giả r ế t tới lúc thiên quân văn mã mơ tưởng để cho hắn lui về phía sau một bước điên cuồng trải rộng ý thức lúc trong ánh mắt của hắn liền không có lui về phía sau cái từ này một trăm tám mươi ba tức tần không một cái cắn răng người mặc thần la tượng tần không đối mặt cường đại vô cùng pháp thuật oanh kích ngụm lớn máu tươi phun ra cuối cùng lui về phía sau nửa bước nửa bước đến gần vô hạn một bước tần không huyết hồng hai mắt kiên trì này cuối cùng nửa bước chiến đấu còn đang kéo dài ở hắn không chết thời điểm chiến đấu cũng chưa có kết thúc hai trăm thức tần không trên tóc cũng nhuộm đầy máu hắn mình đầy thương tích chỉ còn lại có yếu ớt hơi thở nay thiên địa không người biết được tần không hôm nay ở chỗ này cử động tần không đã sớm trọng thương trong người hắn có bản thân tín nhiệm kiên trì chính là này tín nhiệm cả t h ể hai trăm thức ở ba minh phá hư k ỳ cường giả trong tay hắn kiên trì làm sao dừng lại là hai trăm tức đây khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ tần không chậm rãi lắc đầu hai mắt bị tóc dài chống đỡ trường thương bám lấy thân thể cứ việc cách xa nhau thần la tượng nhưng đối mặt ba tên phá hư kỳ hắn tần không cũng cuối cùng không là đối thủ chẳng qua là đến lúc này hắn còn đang kiên trì phòng tuyến của mình ngươi còn đang bảo vệ cái gì ngươi hiện tại rời đi mọi sự không lo tuy là kia đám người điên đi ra lấy thực lực của ngươi cũng có thể tự thân không lo đại la môn này tu chân giới ngươi thay vì bảo vệ chẳng trước bảo vệ mình nếu như mình cũng bảo vệ không được còn nói sao không bảo vệ người khác kiếm c ử u tôn quát lệnh nói ta bảo vệ chính là tôn nghiêm thần không huyết hồng hai mắt mãn mang sắc ý bảo vệ tu chân giới bảo vệ đại la môn có thể là một phần sau nhưng hắn biết được càng nhiều là hay là hắn làm phá hư kỳ cường giả trách nhiệm thế gian này hôm nay lại tới đây có thể có đủ mấy người hắn tần không quả quyết không thể nào trốn tranh trách nhiệm của mình càng không khả năng vứt bỏ tôn nghiêm của mình Hắn hôm nay như phía nay m sau lui về ộ t bước, kia t ô n nghiêm lại có sao không tồn tại. Tôn nghiêm cắn h hơn sinh mệnh. Nguyên vũ phỉ trầm mặt hồi lâu, nhìn mình đầy thương tích, vẫn là đau khổ bảo vệ chống đỡ tần không. Tần không ẳ n muốn lớn Nguyên vẫn tần Tần g lẽ lâu, là trầm mặt đau kia vệ đầy vũ đỡ c bảo răng gầm lên sinh mệnh lớn hơn tôn nghiêm nhưng có tôn nghiêm sinh mệnh mới nghiêm túc đang sinh mạng nhược sinh chúng mục tiêu không có tôn nghiêm sống còn có cái gì ý nghĩa ta hôm nay nếu bảo vệ ở chỗ này cựu chưa từng có thối lui khỏi khả năng các ngươi có từng nghĩ tới t ầ n không một gối trên mặt đất nhất thương chống đỡ thân thể của mình khoe miệng chảy máu tươi một cái lạnh dọ quát ta ngay cả không vì mình làm cái thế giới này bị người khác thay đổi thời điểm này tu chân giới không tiếp tục cấp thấp tu sĩ lúc ta đại la môn ta tần không tồn tại ở cái thế giới này vừa có cái gì ý nghĩa huống chi ta còn muốn đem đại la thiên thuật truyền diễn đi xuống ta còn muốn mang theo đồ tử đồ tôn đi gặp lệ sư tôn ta chi mộ nếu không ta lại có sao không thể diện đi đối mặt dưới cựu tuyển sư tôn chương bốn trăm bốn mươi sáu vô tận cường giả đạo bất đồng cuối cùng có phần ngã ba lúc kiếm c ử u tôn trường kiếm nơi tay trầm mặc bao lâu tuy là biết được mình làm như thế quả thật thương thiên hại lý c h u y ệ n nhưng thế gian này vừa có người nào đó có thể không vì lợi ích của mình suy nghĩ hắn không có lựa chọn khắc chọn sắt cơ lại một lần nữa bay lên ra dung nhập vào trên thân kiếm nguyên vũ phỉ lạnh giọng nói nhanh lên một chút kết thúc cuộc chiến đấu này sao dạ kiếm c ử u tôn gật đầu tần không đã không cố ó chút nào tái chiến lực, mình đầy thương tích, ly lực hoàn toàn hao tổn, duy còn c mình thương hoàn hao hơi thở đau khổ h tái toàn tổn, ớt nào lại yếu ly đầy đau duy dư n Trận chiến này nữa không mảy may huyền nghiệm, vững kia cường giả thân thể ngật đứng không ngã. Tần không g giữ giả đỡ. thể thể chỉ có cố kia mảy may là ngoài núi chi núi có thể đối mặt này cường đại vô cùng ba người cuối cùng kết quả có lẽ cũng chỉ có thể ôm hận mà chết chẳng qua là không có cam lòng thôi loại này tử vong phương thức cả đời còn cũng không nghĩ tới quá tần không bất đắc dĩ cười thảm sống một trong thế sống có trên trăm năm mặc dù vẫn là còn trẻ có thể bao nhiêu cũng kiến thức thế gian phôn hoa hắn cuộc đời này đời này sống ở thế gian này duy nhất chấp niệm chính là trong lòng không thẹn như không thẹn với lương tâm là được tiếp tục bán ra nện bước sống chân mang nuôi sông đỉnh thiên lập địa như vấn tâm có thẹn t i ê u nện bước có lẽ sẽ gặp dừng lại chết cũng không có thể nhắm mắt sống này cả đời hai sống hắn hạ chỉ đại địa thượng câu hỏi thương thiên trong lòng từ không mảy may hay náy ít nhất không thẹn với lương tâm sao tần không lao đi khỏe miệng máu tươi vung tay háo t r e o chọc đi nhốn máu tóc dài để cho huyết hồng hai mắt có thể thấy rõ ràng trước mắt tình cảnh lại thấy này thiên địa đã sớm không thấy kiếm c ử u tôn ba người bỏng dáng sau một khắc hắn chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh như băng lưu được thanh sơn ở không sợ không có cúi đốt tần không ngươi cần gì phải đây kiếm c ử u tôn trong lòng lẩm bẩm tự nói lên kiếm nhưng căn bản không biết tần không trong lòng chấp nhất nhất nghiệm xa xa không phải là h ắ n giải kỳ tinh tử người muốn làm gì đang lúc này k i a kiếm c ử u tôn nhắm thẳng vào tần không trong nháy mắt cũng là đột nhiên dừng lại không biết ở khi nào tần không trước người xuất hiện một người người này không là người khác chính là kỳ t i n h tử kỳ t i n h tử che ở tần không trước người ngăn cản kiếm c ử u tôn chém giết tần không một kích kỳ tinh tử người muốn làm gì kiếm c ử u tôn âm vừa nói nói không có cần thiết giết hắn kỳ tinh tử lắc đầu trong tay pháp quyết biến hóa trong tay lam quang hiện ra trong nháy mắt bao phủ ở tần không quanh thân này thoáng chốc sau khi kỳ tinh tử tức giận hừ một tiếng một trưởng vỗ vào tần không trên người cắt bụi bay lên tần không mặc dù quật cường bất khuất nhưng này lúc ở kỳ tinh tử một trưởng sau khi vẫn là lui về phía sau một bước cắn răng một bước máu tươi chạy xuôi hắn đã không có sức mạnh lớn lao chỉ cần đánh lui hắn một bước cũng đủ vừa lại không cần sau đó là giết hắn kỳ tinh tử lắc đầu người nếu không giết hắn sau này hắn mặc dù rất khó ở chư cường trong thế giới sống sót vốn dĩ tư chất của hắn lớn lên quả quyết muốn tìm chúng ta chi thủ kiếm c ử u tôn cắn răng đây là ta cuối cùng yêu cầu kỳ tinh tử hai mắt kiên định không có lui về phía sau một bước kiếm c ử u tôn thấy kỳ tinh tử như vậy kiên định cũng biết rõ kỳ t i n h tử thực lực không tầm thường cắn răng nói đã như vậy ta đây vừa có cái gì lựa chọn hôm nay không giết hắn nhưng này bởi cường giả đi ra sau này hắn có thể hay không còn ở lại chỗ này trong tu chân giới sinh tồn cựu cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào kỳ tinh tử gật đầu hắn đã dùng cầm chê giam cầm ở tần không ta đã phong tỏa ở hắn sở hữu có thể nhúc nhích địa phương ly lực thần thức cùng thính giác một đời thiên tài đáng tiếc kiếm cựu tôn nhìn tần không lắc đầu khắc trì hoan thời gian nếu không rất khó bảo vệ chứng đế thanh thiên cùng tiêu kim phong không phát hiện chúng ta nữa làm cái gì hai người kia mặc dù không có viễn cổ công pháp có thể tiêu kim phong tu v i không tầm thường bọn ta khó đối phó một khi phát hiện lời của chúng ta hôm nay kế hoạch sợ là sẽ phải ngâm nước nóng lúc không đợi người nhanh lên đem đế quân sơn hủy diệt chúng ta bản thể cũng có thể từ trong vực sâu đi ra tới lúc đó mới vừa rồi là mọi sự không lo lúc nguyên vũ phỉ trầm giọng nói mấy người lần lượt gật đầu n à y đang khi nói chuyện kiếm c ử u tôn kỳ tinh tử nguyên vũ phỉ ba người đồng thời xuất thủ trong tay không khỏi là ngưng tụ r a nhất cường đại chiêu số quần sáng bao phủ cả đế quân sơn nhìn như một mảnh sự yên lặng tường hòa nhưng ở giờ này k h ắ c này một trận kinh tâm động phách lực lượng làm mất đi đế quân sơn liên tục không ngừng phát ra đế quân sơn hạ r ố t cuộc đang đóng là cái gì không người biết được chỉ biết là đây không phải là dưới đất mà là một cái thế giới khác này đế quân sơn bất quá là một cái lối đi ha ha n à y cấm chế vừa bung lỏng hơn mười năm trước k i u kinh thiên nhất tiến bắn thủng cấm chế hôm nay lúc này này cấm chế lại đang bung lỏng ha ha ha ha vừa bung lỏng vừa bung lỏng nữa bung lỏng một chút nữa bung lỏng một chút nhanh nhanh một từng đạo điên cùng thanh âm kèm theo kia vô tận kinh khủng vượt xa tần không ly lực ba động từng cái từng cái từ đế quân sơn chỗ sâu truyền ra đế quân sơn chu núi bay múa màu đen hơi thở càng ngày càng ít tùy theo thay đổi chính là thanh âm kia cùng hơi thở càng ngày càng mạnh có thể rõ ràng cảm giác được đế quân sơn kia tà ác hơi thở đã nhỏ đến cực hạn vê anh một đạo tiếng nổ mạnh mạnh mẽ vang lên sau một khắc kia cao vút thẳng đứng từng ngọn đỉnh núi biến thành một mảnh thương mang đất bằng thẳng vạn dặm hoàng thổ không tiếp tục đế quân sơn chút nào bóng đen đuôi đất bị gió thổi mở chỉ thấy một cái màu đen miệng khổng lồ lộ vẻ hiện tại giữa không trung miệng khổng lồ chung từng đợt làm lòng người quý hơi thở một từng đạo chi chít bóng đen như hồng thủy loại đột nhiên buộc phát ra siêu siêu siêu này một cái lao giả đầu tiên từ kia ngụm lớn trung đi ra che hai mắt không cách nào tiếp nhận trước mắt q u a n minh nhưng nhìn lao giả này hơi thở hẳn là phá hư kỳ đại viên mãn lao giả kia sau chỉ là một nháy mắt thời gian càng ngày càng nhiều người phô thiên cái địa số lượng nhiều kinh người mà mỗi người trên người cũng trải rộng kinh người hơi thở không phải là phá hư tiền kỳ không phải là phá hư trung kỳ cũng không phải là phá hư hậu kỳ cả đám đều là đạt tới phá hư kỳ đại viên mãn thậm chí có một loại đối mặt quá tử kiếp hơi thở mạnh mạnh kinh người số lượng lại càng nhiều đích kinh người như núi biển loại đếm cũng đếm không hết trong trước mắt này thiên địa chung cũng chỉ còn lại có kia chi chít cường giả thân ảnh bọn họ che hai mắt thần sắc quái dị có ánh sáng quang rất trói mắt dần dần bọn này cường giả có thể đón nhận trước mắt sáng ngời trong mắt khoe miệng không khỏi là toát ra nụ cười cổ quái nụ cười này làm người không thể tính toán có điên cuồng có ác độc có quỷ dị nụ cười của bọn hắn càng ngày càng thịnh thế cho nên trong thiên địa tiếng cười lớn quanh quẩn không nghỉ mới mẻ không khí đây là mới mẻ không khí nơi này có linh khí có b ả n g bạc nồng n ạ c linh khí đây là tu chân giới ha ha ha là tu chân giới đã bao nhiêu năm ta ngay cả tên của mình cũng nhớ không rõ nơi này nơi này là tu chân giới đã bao nhiêu năm ta rốt cục trở lại tu chân giới ha ha ha ta muốn sáng chế một cái đại hoàng cung ta muốn vượt qua tử kiếp phá hư thành thánh ta muốn vô số tỷ nữ phụng dưỡng ta trước đây ta muốn giết người ta muốn giết người bao nhiêu năm rồi lo lắng để phòng cuộc sống ta quá đủ rồi bị đè nén cuộc sống ta quá đủ rồi ha ha ha cổ quái tiếng cười kêu g ạ o quanh quẩn chi chít cừng giả làm người ta ra đầu tê dại nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện thế gian này có hai cái kiếm cựu tôn kỳ t i n h tử cùng kia nguyên vũ phỉ phân thân trở về kiếm cựu tôn một ngón tay phía chân trời ly lực đánh ra kia vốn là địch chiến tần không kiếm cựu tôn nhất thời thân hình vừa động trở về bản thể Khi t nói h phỉ, giống như trước cũng là như thế. Tu vi của bọn họ thay đổi, không phải là phá hư tiền kỷ, mà là phá hư tử, trước Tu tiền nguyên giống cũng bọn viên mãn. n vũ vi đổi, đại của là là là mà kỳ, kỳ chuẩn xác bọn họ vẫn luôn là phá hư kỳ đại viên mãn tu vi về phần đám kia cường giả bọn họ hoặc là liếm liếm đôi môi hoặc là hấp thu không khí hoặc là một dâm trận tại chỗ nụ cười giả tạo rời đi nơi này bất quá tựa hồ còn không có đơn giản như vậy kia bóng tối miệng khổng lồ chung vừa một đạo ầm ầm nổ vàng này nổ sau khi một đạo hơn cường đại hơi thở mạnh mẽ thoát ra quanh quẩn ra một trận kinh thiên mỗi người trong đầu cũng xuất hiện một đạo tiếng bước chân trầm trọng như núi tiếng bước chân rầm rầm rầm cổ hơi thở này áp qua kia sở hữu cường giả sở hữu phá hư kỳ đại viên mãn cường giả chỉ nay một cái hơi thở kia vốn là sở hữu điên cuồng cường giả sắc mặt tất cả đều biến đổi không làm sao có thể thánh nhân làm sao cũng từ trong v ự c sâu đi ra khỏi Thánh nhân ở vực sâu tầng thứ thiên bất thánh nhân hai, chế hơn nhân, nhân như nơi cường cũng muốn sâu ở vực cấm địa đại, đó dê heo lúc o sao trong nào. sao nào trong ạ tại i nuôi đi đi nhốt, thánh nhân không, không không sâu sâu thể thể từ Ta thể từ làm l ra, ra? có vực vực này một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên như k ê u lôi âm cổn động ẩm ẩm nổ tung vang này phiến thiên địa trung xuất hiện một người người này tuổi nơi trung niên bộ dáng hắn vóc người bao la hùng vĩ trong ánh mắt thiên tĩnh vô thần quét mắt một vòng nhưng không người dám cho ngôn ngữ đại khí cũng không dám thở gấp ra nửa phần rất khó tin tưởng đến tột cùng là ai có thể làm cho phá hư kỳ đại viên mãn cường giả biết điều một chút ngầm miệng Văn viên kiến phá mị thánh、giả. Chúng cường không kiến. thánh nam không đến này một đám phá hư kỳ đại viên mãn cường hắn xoay người sang chỗ khác, dần dần những không bối bài bài Bất giả. khỏi kia gọi giả đại giả, mới mới là là kỳ khác, khí, không khí. phá phá phá hư chỗ Ha ha ha, quá đám mị mị một mảy. mẹ mẹ tử, được có xoay để ý còn xa xa không có kết thúc chương bốn trăm bốn mươi bảy hắn là thiên hành l ã o đạo bóng tối miệng khổng lồ chung vừa vang lên một đạo thanh âm thanh âm này cùng kia cổn động sấm r ề n trung niên nam tử hoàn toàn bất đồng thật giống như một người điên q u a y khiếu như kia quỷ hồn dây dưa làm người ta kinh hồn t ă n g đảm lại càng làm cái kia tại chỗ một đám phá hư kỳ đại viên mãn cường giả cũng một cái kinh hồn t ă n g đảm thậm chí là kia vóc người to con tuổi nơi trung niên siêu nhiên cường giả phá mị thánh giả cũng hơi hơi cao mày thằng này thế nhưng cũng đi ra phá mị thánh giả lẩm bẩm tự nói người có thể đi ra ngoài ta tại sao không thể ra kia quái dị thanh e m rơi xuống từ bóng tối miệng khổng lồ chung đột nhiên bay ra một bóng người bóng người này từ từ lộ vẻ hiện tại trong mắt mọi người là một gã trên mặt hiện đầy vết sẹo lao giả lao giả này trên người leo này một mảnh dài hẹp lô công cộng thêm thượng kia khóc quỷ vết sẹo đáng sợ dữ tợn đến cực hạn văn bối văn bối bái kiến cổ độc thánh quân một đám phá hư kỳ cường giả thấy này vết sẹo lao giả xuất hiện không khỏi là t h a n h âm run dậy nói mới vừa nói thánh nhân như heo dê loại chuồng nuôi là ai trên mặt hiện đầy vết sẹo lao giả quét mắt một vòng chắp tay đứng yên âm vừa nói nói sở hữu phá hư kỳ đại viên mãn cường giả không khỏi là một cái phát run chỉ có le que mấy người có thể gắng giữ tinh táo nhìn này vết sẹo lao giả không dám đại khí thở gấp ra xuống không nói ta t i ể u không biết sao vết sẹo lao giả âm thanh cười quái dị một tiếng kèm theo này cười quái dị trong tay của hắn nô công đột nhiên hóa thành một đạo ảo ảnh ảo ảnh phá vỡ trường không thậm chí không tới một thời gian hô hấp chỉ nghe một đạo phước suy thanh rất nhỏ rung động kia phô thiên cái địa phá hư kỳ cường giả t r u n g một đoá lấp lánh như hoa máu nhất thời tiên tắt ra tất cả mọi người rõ ràng nhớ được thượng một k h ắ c cái chỗ kia đứng một gã phá hư kỳ đại viên mãn cường giả bất quá giờ khắc này trên bầu trời chỉ còn lại có một cái mới vừa nuốt xuống hạ cuối cùng h a i cốt y do vị tận giết khổng lồ h ả i cốt không còn hư chính là phá hư kỳ đại viên mãn tu vi cũng dám ở sau l ư n g nghị luận đồ không biết sống chết vết sẹo lao giả hư lạnh một tiếng một ngón tay đi qua kia nô công vừa bay trở về bên cạnh hắn cơn ác ngộng quả thực là cơn ác ngộng một chiêu chỉ một chiêu t i ể u miểu sát phá hư kỳ đại viên mãn cừng giả miểu sát này dậm chân một cái cũng đủ để làm tu chân giới mọi người run dậy cừng giả kia phá hư kỳ đại viên mãn cường giả ở nơi này vết sẹo lao giả trước mặt chính làm lì quan huy đối mặt nhật nguyệt chênh lệch như thiên địa to lớn lúc này kia vốn là kêu gào mọi người cũng ngưng ngôn ngữ yến tĩnh cũng cũng chỉ có kia chắp tay lập lập tên là phá mỹ thánh giả nam tử bên mới có thể giữ vững không thay đổi bình tĩnh ánh mắt thoáng nhìn vết sẹo lao giả bất động thanh sắc vết sẹo lao giả ánh mắt nhìn thoáng qua phá mỹ thánh giả tự biết đối phương tu vi cùng mình độc nhất vô nhị không tìm chuyện lạ cười quái dị mấy cái hai mắt nhìn về phía kia phương hướng của hán đang nhìn đến tần không lúc đột nhiên phát ra một trận kinh dị thanh Gì? vết sẻo lao giả vớt ve trong tay ngô công trên mặt vết sẻo chống đỡ thấy không rõ lắm gương mặt cùng thân sắc chẳng qua là nụ cười giả tạo mấy tiếng lẩm bẩm tuổi con trẻ hẳn là có thể đạt tới như vậy tu vi không tệ không tệ bất quá hiện tại tu chân giới lưu lại loại này tu vi nhân vật có chỗ lợi gì ngay cả làm lao phu chính là thủ hạ tư cách cũng không có n à y vết sẻo lao giả làm như bị đè nén vô số năm giết chóc giờ này k h ắ c này kia bất luân bất loại sát cơ đột nhiên hiện ra thậm chí t ầ n không cũng là một thiên tài bất quá lao phu t i ể u thích giết hết thiên tài ha ha ha vết x ẹ o lão giả cười quái dị liên tục vung tay lên cánh tay trong tay ngô công ách hướng bị cấm chế giam cầm t ầ n không đi siêu tất cả mọi người đoán được kết cục ngay cả phá hư kỳ đại viên mãn siêu nhiên cương giả cũng phản ứng thời cơ cũng không bị trong nháy mắt giết hết h u n g chi là t ầ n không chính là một cái phá hư tiền kỳ tiểu tu sĩ tần không kia đứng trong đám người tu vi đã thay đổi vì phá hư kỳ đại viên mãn kỳ tình tử cắn răng nghĩ muốn xuất thủ nhưng cuối cùng lắc đầu đối mặt kia vết xẻo láo giả xuất thủ của hắn chính là c h â u châu đa xe chỉ sợ hắn là phá hư kỳ đại viên mãn cường giả tất cả mọi người đã đoán được kết cục không có ai có bất kỳ nhân tử bọn họ đã sớm phát hiện tần không đối với tần không loại này thổ dân cường giả không có ai sẽ dành cho chút nào lưu tình không ít cường giả muốn cầm tần không phát tiết trong lòng giết chóc bất quá bị kia vết xẻo lao giả r à n h trước nơi tay lại không dám lên tiếng thôi t ê lạp một cái nháy mắt thời gian tiếng xe gió v ă n g lên kia n ô công đã gần tới tần không bất quá đang lúc này chỉ m a n h treo chuông cơ hội vê anh không biết sao được tần không trước người hẳn là bước lên một đoàn hừng hực đại hỏa này hỏa diễm cho tới đen nhánh hỏa t h i ê u đốt lên không khí rõ ràng là một đoàn trong suốt hỏa diễm nhưng lại như vậy chân thật ở ra hiện tại tần không trước mặt chi trong n á y mắt cánh làm một thanh hóa thành một cái ngục lớn đem kia ngô công nuốt vào trong bụng trong suốt hỏa diễm biến mất lúc kia ngô công cũng trở thành một đoàn bụi bay kinh tâm động phách một màn tất cả mọi người không có đoán được mà kia vết xẻo láo giả thấy nhà mình ngô công bị diệt d ụ n g thần s á c trên mặt biến đổi giận tí mặt lửa giận ngập trời hắn hai mắt nhìn về phía kia hỏa diễm xuất hiện địa phương hỏa diễm biến mất sau tần không t r ư ớ c người xuất hiện một gã phiêu giật thanh niên thanh niên nhìn như tuổi còn trẻ có thể hai đầu lông mạnh nhưng để lộ một cổ vô hình tăng thương đó là năm tháng tới mới vừa tạo lạc cơn ta không cách nào thay đổi không cách nào ma diệt thanh niên hai mắt một trận vô thần tìm tìm không được chút nào tình cảm sát thái hắn một đầu tóc trắng khô khan cũng là theo gió phiêu lãng cô một người đứng ở tần không trước người mới vừa kia trong suốt h ỏ a diễm chủ nhân chính là hắn không có ai biết thanh niên này tại sao muốn bảo vệ tần không thanh niên này đồng dạng là một gã vượt xa phá hư kỳ đại viên mãn đạt tới k ê u mạnh hơn cảnh giới nhân vật thiên hành lao đạo ngươi cũng may mắn từ v ư ợ t sâu trong tầng thứ hai đi ra không hảo hảo quý trọng cơ hội của mình muốn xen vào chuyện của ta vết xẻo lao giả tức sùi bậm mép thấy thanh niên xuất hiện trên mặt vẻ lo lắng trải rộng sắt cơ h i ệ ra quanh thân leo ngô công càng ngày càng nhiều hư vô lửa giận hừng hực t h i ê u đốt giống tiếng biết thai nhức ó c thanh niên này tên tên là thiên hành lao đạo tên tiểu t ử này mạng ngươi không thể động thiên hành lao đạo hai mắt vô thần liếc vết xẻo lao giả một cái không có chút nào động dùng đứng ở tần không trước mặt chậm rãi nói tiểu tử kia lão phu không giết có thể nhưng ngươi giết bảo bối của ta đã nghĩ dùng này lẽ que mấy câu nói đổi u ta sao thiên hành lao đạo hôm nay ngươi không để cho ta một cái giải thích ta muốn ngươi vĩnh viễn không yên bình này g vết xẻo lao giả lớn tiếng giống giận thiên hành lao đạo bất động thanh sắc cũng không có quá nhiều vẻ mặt nghe được vết xẻo lao giả cổ động thánh quân nói như vậy gật đầu nay một đoạn âm đan có thể trị lành ngươi năm đó thua ở nước mắt dòng dòng kiếm khách trong tay thương thế nếu như một đoạn âm đan n g ư ơ i như cũ chưa đủ lời của ta không ngần ngại cùng ngươi đánh lên một cuộc thiên hành lao đạo hai mắt như cũ không có nửa phần quang thải phảng phất một cái vĩnh viễn không h i ể u khóc người cười đoạn âm đan vết sẹo l a o giả thấy thiên hành lao đạo trong tay đang ăn dược mà tâm trầm suy nghĩ chốc lát trầm giọng nói có thể mới vừa chuyện ta hoàn toàn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng ta tương đối kỳ quái chính là Tiểu tử này rõ ràng là rõ một, không không một cái biến hóa trong tay của hắn hẳn là xuất hiện một màu vàng nhạt đan dược một ngón tay đánh ra này đan dược thoáng chốc tiến vào tần không trong miệng một ngụm mát mẻ cảm tiến vào trong lòng tần không bộ lông bên trong thương thế đều ở khôi phục máu biến mất khô heo tóc biến thành làm sạch kia vốn là khắp cả người thương thế cánh là một cái nháy mắt thời gian hoàn toàn khôi phục thậm chí kia tiêu hao một tấn ly lực cũng có rất lớn khôi phục thiên hành lao đạo thế này vừa một trưởng đánh ra phá vỡ giam cầm tần không cấm chế đến nơi này tần không mới vừa hoàn toàn khôi phục huyết hồng hai mắt khôi phục như lúc ban đầu tần không tất nhiên biết được hết thạy phát sinh quá trình nhìn kia vô tận cường giả tần không biết hắn không nghĩ nhất nhìn qua một màn cuối cùng là xảy ra ngươi là ai thì tại sao phải cứu ta vô lực văn hồi tần không nhìn trước mắt kia trong mắt một mảnh trống rông thanh niên cô tịch hai mắt tới nhìn nhau thủ r ư ớ c hỏi hắn thính giác không có phong ấn thần thức bị phong ấn chỉ có một đôi mắt có thể thấy hết thẻ trước mắt tụ lôi bồn u lấy ra thiên hành lao đạo chắp tay đứng yên vô thần hai mắt nhìn về phía tần không xuề bàn tay ra chương bốn trăm bốn mươi tám thất điệp trở về vị trí cũ tụ lôi bồn u tần không cẩn thận nhìn trước mắt này thanh niên tóc trắng nghi thanh truyền âm hỏi này tụ lôi b u ồ n là trên người của ta tới quan trọng muốn bảo v ệ t a không thể nào tùy tiện đưa cho người thứ hai nhìn ngươi là ai thì tại sao biết ta trên người có tụ lôi b u ồ n thiên hành lao đạo nghe này lông mi trắng vừa n h í u muốn mở miệng lúc nhưng là không có dấu hiệu thần s ắ c biến đổi h á n mạch nhiên hồi thủ ngưng đối với tần không hỏi tới nhìn hướng phía sau thiên hành lao đạo n h í u chặt hai mắt vừa t h ầ m n h ấ t phân thậm chí là kia vô thần trong ánh mắt cũng khẽ toát ra vẻ thần sắc hiện ra nàng thế nhưng cũng đi ra thiên hành lao đạo đôi môi nhẹ đậu chẳng biết lúc nào kia bóng tối miệng khổng lồ chúng vừa truyền ra từng đợt kinh khủng hơi thở khí tức này quanh quẩn không thể so với phá mị thánh giả cổ độc thánh quân thiên hành lao đạo ba người cùng kém bao nhiêu ngược lại còn mơ hồ có một cỗ hơn thắng được cảm giác bồi hồi lúc ba tên kinh thế cường giả tất cả đều nhúng mày là nàng các nàng này làm sao cũng may mắn như vậy cổ độc thánh quân âm thanh tự nói đây là ba tên siêu nhiên cường giả nữa xem một ít chúng phá hư kỳ đại viên mãn cường giả cánh cũng là ở khí tức này quanh quần dưới một trận mơ hồ phát run trong đôi mắt quan sát không tới sợ hãi đáng sợ sợ đã sớm lộ vẻ hiện tại trên mặt cổ độc nhớ kỹ miệng muốn thả sạch sẽ một điểm cô nói mãi không thích nghe những lời này chỉ là một thời gian hô hấp bóng tối một mảnh đã thông vực sâu lối đi miệng khổng lồ c h u n g giang giặc truyền ra một đạo thanh âm thanh âm này là do một người con gái phát ra như kia thiên ngoại dây cung âm loại ưu mỹ chỉ này một câu không thấy người bóng dáng không tìm được cô gái bộ dáng cũng là khấu nhân tâm huyền phảng phất ma chú một câu kinh tâm bất quá nếu muốn cẩn thận nghe nói nhưng là có thể từ lời nói ngầm trộm nghe ra một ít ti cực hạn ý uy hiếp là nàng quả nhiên là nàng chư cường lòng không khỏi là khe run lên kèm theo miệng khổng lồ chung một từng đạo nhẹ đạp cước bộ thanh âm nàng kia bộ dáng rốt cục chậm rãi hiển lộ đi ra ngoài cô gái này khí chư cường không khỏi sâu tê một ngụm thở dài mắt thấy kia từ bóng tối miệng khổng lồ chung đi ra cô gái dung mạo không coi là khuynh quốc tuyệt sắc cũng quả quyết sưng không được quốc sắc thiên hương bế nguyện tu hoa chi cho chỉ có thể nói chi là một người hiếm có mỹ nhân nhưng nếu cẩn thận đánh giá nhưng vĩnh viễn không sẽ phát hiện mình đã sớm lâm vào trong đó khí chất cô gái này mỹ lệ không phải là là ở dung mạo mà là đang cho một ít thân bồi hồi vô hình khí chất r a nước bùn mà không l h u ộ m như tinh khiết nổi trên mặt nước liên hoa dung mạo không nói nhưng này cả người chán p h o n g khí chất cũng là không thể thiêu dịch không thể thiêu dịch khí chất diệp thiên anh tần không thấy cô gái này xuất hiện cô tịch hai mắt không cách nào che giấu con ngươi run lên thấy cô gái này xuất hiện trong lòng oành tạc loại cả kinh trước mắt kia nhẹ đạp trời cao khí chất không thể nào thiêu dịch cô gái hẳn là cùng diệp thiên anh lớn lên giống nhau như đúc giống nhau như đúc cùng diệp thiên anh cùng hồng điệp bất đồng chính là cô gái này không là linh hồn thể cũng không phải là như r a cắt bất nhiên theo lời một cái ý niệm trong đầu mà là một người một cái xinh đẹp không gì sánh được cô gái đăng nhập http chọn nụ ạ toạch c h tim đen ưu ám chẳng qua là cả người khí chất cùng diệp thiên anh có rất lớn là không cùng nàng là ai quả nhiên là ngươi diệp thiên anh diệp tiên tử phá mị thánh giả nheo mắt lại tên kia vì diệp tiên tử cô gái đang mặc hồng y dì đơn giản một mạc nhưng khí chất trong người vô luận cô gái đang mặc vật gì cũng là không nhiễm một hạt bụi không thể thiêu dịch khoe miệng nàng hơi hơi phiết không tỏ rõ thái độ cũng không làm bất kỳ trả lời chẳng qua là hai mắt nhẹ c h u y ể n cánh là tại hạ nhất thời nhìn về phía tần không không nói chuẩn xác tần không nàng một cái không có nhìn làm như vô hình miệt thị nàng hai mắt từ đầu đến cuối cũng không có chú ý tần không bộ mặt một lần mà là tụ tập ở tần không trong túi chữ vật một trận cười khẽ sau khi mảnh chỉ một điểm ngay giữa tần không kêu bên hông túi đựng đồ thôi nàng khắc một đôi tay cũng chậm rãi d ơ lên chỉ hướng một phương hướng khác thất đ i ệ p trở về vị trí cũ lời này là t ô i tần không thân thể mạnh mẽ run lên hắn túi đựng đồ không biết sao được hẳn là mình mở ra từ trong túi chữ vật bay ra hai cái linh hồn thể chính là hồng điệp cùng diệp thiên anh như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hồng điệp cùng diệp thiên anh hai mắt biến thành một trận vô thần phảng phất chết đi một loại có lẽ ở cô gái này xuất hiện lúc liền biến thành như thế không chỉ là hồng điệp cùng diệp thiên anh từ phương xa không biết là đến từ phương hướng nào không biết là cách xa nhau bao nhiêu khoảng cách một từng đạo linh hồn thể tất cả đều nhanh chóng bay về phía diệp thiên tử trong trước mắt cộng thêm hồng điệp cùng vốn là diệp thiên anh t r u n g bày linh hồn thể tất nhiên giống như, như hồ điệp chỉ có nhảy múa phất phơi Diệp Chủ yếu nhất vẫn còn là, nay từng cái, từng cái linh hồn thể cô gái, cũng cùng diệp Thiên Anh, lớn lên giống nhau như lúc, vô luận là khí chất, tóc từng từng gái dài cái cái gái giống ở cô còn cô cũng cùng lúc, vô dung là là bên. lên vẫn nay lớn luận yếu một ạ o cũng cùng Thiên Anh hồng Diệp điệp, đ c n h ấ vô nhị. Bất đạo ồ hồn đồng n nhất chính là, nay từng cái, từng cái linh hồn thể trên ấn con g duy màu thể khắc bất cái cái sắc là vai, bả bướm, đ i biểu bất đồng Diệp Thiên bất Một đồng đ Anh. ạ nhẹ v ă n g lên ở sau một khắc bảy đạo linh hồn thể bao gồm diệp thiên anh ở bên trong hoàn toàn tiến vào cô gái trong cơ thể tiến vào cái kia bị phá mị thánh giả xưng là diệp tiên tử trong đầu thoáng chốc sau khi trong thiên địa không tiếp tục diệp thiên anh hơi thở thế này thần không hai mắt mạnh mẽ vừa mở hắn đang tìm kiếm tìm kiếm này thiên địa có còn hay không diệp thiên anh hơi thở bất quá này tìm kiếm sau khi hắn hẳn là tìm không được diệp thiên anh nửa phần hơi thở cho dù là một chút điểm hắn chỉ có đem hai mắt nhìn về phía kia cùng diệp thiên anh lớn lên giống nhau như lúc cô gái cái kia khí chất không thể thiêu dịch cô gái ở nàng hô lên thất điệp trở về vị trí cũ không lâu sau diệp thiên anh t i u hoàn toàn biến mất ở trên cái thế giới này hai mắt dần dần biến thành lạnh như băng diệp thiên anh tần không nữa cũng không có cách nào tỉnh táo lại bị đệ nén gầm nhẹ nói ngươi đem diệp thiên anh thế nào nghe được tần không nói chuyện thiên hành lao đạo đột nhiên một cái to mày phá mị thánh giả cũng nhảy lên chân mày về phần kia cổ độc thánh giả lại càng toát ra buồn cười ý tiểu đệ đệ n g ư ơ i là ở hỏi ta chăng diệp tiên tử ánh mắt thoáng nhìn nhìn về phía tần không nhẹ giọng cười nói chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát lời của sợ là có thể từ nơi này ánh mắt trong quan sát ra một tia khinh miệt này khinh miệt là không có dấu giếm khinh miệt ta chẳng qua là muốn biết diệp thiên anh đây t ầ n không thanh â m từ từ trở nên lạnh ngươi muốn tìm diệp thiên anh k h a n khách tiểu đệ đệ ngươi thật biết điều tư chất chính xác bộ dáng cũng có chút mùi vị bất quá chính là ngu đần một chút ngươi hô hồi lâu la người không phải là ta sao ta chính là diệp thiên anh chính là ngươi người muốn tìm a diệp tiên tử một trận như chuông bạc nụ cười thật giống như ngây thơ vô tả bất quá nói về diệp tiên tử cười khẽ liên tục một cái dừng lại vuốt vuốt tóc dài thanh â m đột nhiên biến đổi nói bất quá dám cùng vốn cô n ã i n ã i như vậy nói chuyện không có mấy người ngươi là lấy phá hư kỳ thực lực thứ nhất dám dùng loại này giọng nói chất vấn người của ta cho nên bao nhiêu cũng có tiếp nhận một chút trừng phạt đây diệp tiên tử lúc này vẫn là cười khẽ không biến nhưng chỉ một ngón tay ngón giữa vờn quanh không khỏi lực lượng đột nhiên biến thành một thanh vô hình chi kiếm một kiếm này sắc bén vô cùng tốc độ lại càng mau kinh người từ kia đầu ngón tay làm bắt đầu sau một k h ắ c đã đến tần không mi tâm phía trước kinh phách một k h ắ c diệp tiên tử không có chút nào dấu hiệu xuất thủ một ngón tay kiếm sẽ phải tác thủ tần không tánh mạng v â n g nhưng ở tiếp theo tần không trước mặt trước cùng kia cổ độc thánh quân đánh chết tần không lúc giống nhau hỏa diễm xoay mình trống rông xuất hiện nay hưng hực hỏa diễm so với mới vừa còn muốn càng sâu nhất phân tần không trước người không biết ở khi nào xuất hiện một gã nam tử chính là kia tóc trắng lông mi trắng thanh niên thiên hành lao đạo thiên hành lao đạo lại một lần nữa cứu tần không một mạng nga có ý tứ có ý tứ muốn ngăn cản ta giết người sao diệp tiên tử nụ cười không thay đổi đầu ngón tay thỉnh thoảng xuất hiện từng thành vô hình chi kiếm n à y vô hình chi kiếm xuất hiện lúc đều là siêu một tiếng không có vào trường không trong cách xa nhau trăm trượng thiên hành lao đạo thần sắc không thay đổi hai mắt vô thần một mình đứng ở tần không trước người trong tay pháp quyết biến hóa nhanh chóng kia hừng hực đại hỏa lại càng càng đốt càng lớn chỉ một thoáng tạo thành một cái ngập trời miệng khổng lồ phàm là chạm mặt mà đến vô ảnh kiếm đều bị này n g ụ m lớn tức cười thôn p h ệ hai người người nào cũng không nói gì một cái ý niệm trong đầu tự đánh nhau này đánh nhau tốc độ vô cùng cực nhanh Khiêu nháy diệp tiên tử trong một ắ t tốc đ cũng càng lúc càng nhanh, h hành pháp thay i đổi ê n lao đạo pháp quyết t ố cái độ, đã Một ở vô hình trung tăng lên. c h o à n g hốt hai người giao thủ không biết bao nhiêu hiệp vô hình kiếm vô ảnh kiếm cùng với kia thiêu đốt bất d i ệ t hòa diễm một công một thủ kéo dài không biết tồn tại bao nhiêu loại huyền cơ nay mau chỉ là một chuyện tiếp xúc trong nháy mắt l i ề n đạt tới điểm cối u nay chiến đấu không có che khuất bầu trời chấn động núi sông từng màn cũng là giống vậy phản phát quy chân từng chiêu từng tức h c h u n g cũng có vô tận biến số vê anh đến nơi này một cái đại hiệp chiến đấu cuối cùng đã tới phần cuối diệp tiên tử cùng thiên hành lao đạo cách xa nhau trăm trượng kia trăm trượng trung tâm một đạo kinh tâm động phách va chạm hừng hực thiêu đốt hỏa diệm biến mất kia vô hình chi kiếm cũng biến mất thiên địa quy về bình tĩnh phảng phất đây hết thảy căn bản không có xuất hiện quá một loại nay sau diệp tiên tử lui về phía sau ba bước thiên hành lao đạo lui về phía sau năm bước thắng bại đã phân chương 449, n g ư ơ i không phải là diệp thiên anh ngắn ngủi chiến đấu thắng bại đã phân làm sao thiên hành lao đạo ngươi phải cứu hắn không thể chiến đấu dừng lại diệp tiên h tử nhẹ g i ọ n g cười nói bất quá thấy thế nào cũng có thể từ nơi này cười t r u n g quan sát đến một cỗ tận xương lạnh lẽo thiên hành lao đạo thần không trong lòng xoay mình lúc một cái kinh thiên sóng biển trước mắt thanh niên tóc trắng dĩ nhiên là kia thiên hành lao đạo thiên hành lao đạo cái tên này hắn đã nghe được không chỉ một lần không trách được không trách được giờ này khắc này mọi chuyện cần thiết hắn tất cả đều sáng tỏ thiên hành lao đạo tại sao muốn cứu hắn thì tại sao muốn hướng hắn muốn tụ lôi bồn u thiên hành lao đạo hai mắt vẫn là một trận vô thần vốn là không nói một lời nghe được diệp tiên tử lên tiếng mới vừa một cái rất nhỏ gật đầu người trẻ tuổi này ngươi không thể động nếu như ngươi không phải là muốn giết hắn lời của ta đây thiên hành cũng chỉ có cùng ngươi tiếp tục mới vừa rồi trận kia không có đánh hoàn chiến đấu khanh khách có ý tứ có ý tứ diệp tiên tử một trận cười khẽ hai mắt chăm chú nhìn tần không trước người thiên hành lao đạo mà thiên hành lao đạo hai mắt cũng không chớp mắt tới nhìn nhau đ ấ u nga ý của ngươi là cũng là hết sức kiên định thôi nếu như là người khác dám cùng ta nói như vậy ta quả quyết không thể nào khinh s u ấ t tha thứ h ắ n bất quá hôm nay nhìn ở người thiên hành trên mặt mũi tiểu tử này mới vừa rồi nói năng lỗ mãng bản thân ta là có thể tha thứ diệp tiên tử sờ sờ mái tóc không thèm để ý chút nào nói phảng phất mới vừa hết thạy cũng chỉ là vô ý cử chỉ như vậy cử động như vậy tới khí chất tương dung không khỏi là khắp nơi chán phóng một c â u ngây thơ vô tả mùi vị cùng diệp thiên anh so sánh v ớ i này giống như trước tên là diệp thiên anh diệp tiên tử hơn quỷ dị mà thiên hành lão đạo thấy kia diệp tiên tử không có ở đây truy cứu chuyện này trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm xách s á c h có ý tứ chẳng qua nếu như không có tha sự lời của kia lão phu trước hết hành một bước tu chân giới như thế rộng lớn ta cổ độc thánh quân bao nhiêu cũng muốn kiến tạo một chút cung điện tới hảo hảo hưởng thụ một phen kiệt kiệt kiệt kiệt cổ độc thánh quân không có thấy cho hay chân mày cao lại cười quái dị mấy tiếng sẽ phải nên ngang rời đi ra đây cũng cáo tử phá mỵ thánh giả chỉ một câu này thôi nói chưa từng có nhiều đích khách sáo thậm chí ngay cả chắp tay cáo lui loại này cử động cũng không có ngắn gọn một câu nói đại biểu ý của mình thiên hành lao đạo thấy những thứ này vô thần hai mắt liếc mắt một cái tân không nói đi thôi tần không tâm tình phức tạp nhìn một ít chúng đạp lập trời cao phá hư kỳ cường giả hai đấm không khỏi nắm chặt ngắn ngủi thời gian này thiên địa hẳn là thay đổi nhiều như vậy vô cùng vô tận phô thiên cái địa cường giả t ù y tiện lựa ra một gã cũng có thể không để lối thoát đưa chém giết cùng với đây càng vì xuất sắc bốn người nên làm cái gì bây giờ đợi một chút đang lúc này k i ê u diệp tiên tử diệp thiên anh đột nhiên nói làm sao cổ độc thánh quân n h ư mày vốn cô mãi mãi cũng là đã quên nói một việc diệp tiên tử ôm m a i ngọc thanh em n u nhược phá ngủ cổ độc thiên hành còn ngươi nữa cửa nhóm người này bọn t i ể u tử diệp tiên tử nói xong lời cuối cùng một ngón tay một ít chúng phá hư kỳ cường giả phá hư kỳ đại viên mãn cường giả ở nơi này cùng diệp thiên anh bộ dáng không hai diệp tiên tử trong miệng hẳn là thành t i ể u tử nhưng sự thật chứng minh một ít chúng phá hư kỳ đại viên mãn pháp lực ngập trời cường giả cánh cũng là không dám nói ra nữa chứ không từ trong vực sâu sau khi đi ra khác đợi ở trong tu chân giới lấy các ngươi phá hư kỳ đại viên mãn thực lực mười người cùng nhau xuất thủ hoàn toàn có thể tự khai nhất phương không gian có v i ê n cổ công pháp nơi tay tiểu tử ở trong tu chân giới mở một cái tiểu không gian không tính là cỡ nào chuyện kỳ quái tóm lại khác ở trong tu chân giới vượt qua năm ngày cũng đủ diệp tiên tử vớt vớt đầu tóc không thèm để ý chút nào nói ngươi nói gì cổ độc thánh quân lúc này một cái không vui quái khiếu đạo diệp thiên anh lão phu thật vất vả từ trong vực sâu đi ra ngoài ngươi nói để cho lão phu tự khai một cái không gian làm sao có thể tu chân giới linh khí b ằ n g bạc đả thông tiểu không gian làm sao có thể cùng tu chân giới đánh đ ộ n g như ngươi vậy làm để cho lão phu tu luyện như thế nào vô luận là cổ độc thánh quân vẫn còn là phá mị thánh giả tất tất cả đều là một cái to mày một đám phá hư k ỳ cường giả trong lòng bất mãn chẳng qua là không dám lên tiếng h i ệ n nhiên chuyện này hoàn toàn ở d ữ liệu của bọn hắn ở ngoài là các ngươi sống thời gian dài vẫn còn là ta diệp thiên anh sống thời gian dài diệp tiên h tử chân mày cao lại thanh âm vẫn là như vậy nhẹ nhàng bất quá trong lời nói nhưng không khỏi là trộn lẫn chân thật đáng tin ngươi diệp thiên anh sống đúng là so với ta cổ độc thánh quân dài nhưng lão phu thật vất vả từ trong vực sâu đi ra ngoài ngươi để cho ta không có ở đây tu chân giới hết lần này tới lần khác tự khai một cái không gian này coi là là chuyện gì xảy ra không để cho ta một cái giải thích lao phu có thể hay không có thể nghe người nói như vậy cổ độc thánh quân âm vừa nói nói mặc dù hắn tính tình quái dị một lời không hợp thì có thể xuất thủ nhưng rất hiển nhiên ở nơi này diệp thiên anh trước mặt cái kia quái dị tính tình cũng thu liễm rất nhiều ừ ta và ngươi từ trong vực sâu đi ra trong vực sâu hơi thở đã sớm trải rộng toàn thân nếu như ngươi không sợ đem trong vực sâu hơi thở dẫn vào tu chân giới vậy ngươi cứ việc ở trong tu chân giới tùy ý làm vậy cô n ã i mãi tuyệt đối không nói nữa chứ không dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là trong v ự c sâu hơi thở một khi dung nhập vào trong tu chân giới rất dễ dàng đã tu chân giới như vậy dối tinh dối mù đây đến lúc đó còn muốn tu luyện khanh khách có thể bị không dễ dàng như vậy diệp thiên anh khanh khách ngay cả cười trong giọng nói không khỏi là trộn lẫn trêu chọc ngụy vị tuy là trêu chọc nhưng này r ứ t lời không người nào dám chất vấn mà tần không nghe đến mấy cái này lại càng vui mừng diệp thiên anh ngươi không phải là t r e o chọc chúng ta đùa sao phá mị thánh giả mặt không đ ổ i sắc neo h mắt lại hỏi ngươi cảm giác cô mãi mãi biết làm loại này cái được không bù đắp đủ cái mất tổn nhân bất lợi kỳ chuyện tình diệp thiên anh chân mày gảy nhẹ đang khi nói chuyện mùi thơm lộ ra vô luận là phá mị thánh giả vẫn còn là cổ độc thánh quân tâm trung đ â u có hoài nghi ý nhưng cuối cùng hoài nghi có thể có diệp thiên anh lời của bọn họ thật đúng là không dám tiếp tục tại trong tu chân giới đ ợ i một khi đem tu chân giới hơi thở như vậy dối tinh dối mù đó chính là đoạn đường lui của bọn họ bọn họ biết do không có linh khí sợ hãi tranh thủ nhanh chóng đem trên người vực sâu hơi thở rửa sạch d ụ n g nếu không cũng đừng tiến vào tu chân giới cổ độc thiên hành phá ngủ ta không x e n vào nhưng phá hư kỳ bọn tiểu tử các ngươi nếu như dám làm lịch cô n ã i n ã i ra lệnh kia cô n ã i n ã i ta nhưng là phải cánh mạng người diệp tiên tử một trận che miệng cười khẽ nếu như chỉ có những chuyện này lời của vậy cũng không có gì ngạc nhiên thiên hành lao đạo không l ệ n h không đạm hai mắt liếc mắt một cái mọi người một câu nói sau khi chính là muốn mạnh mẽ mang theo tần không rời đi đợi một chút diệp tiên tử ôm bà vai đột nhiên nói thiên hành lao đạo bộ tử một cái dừng lại hơi xoay mặt bàng lộ ra hai mắt nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái diệp thiên anh ngươi đừng kinh ngạc ta muốn tìm chính là kia tiểu đệ đệ diệp tiên tử cười khanh khách nói dứt lời lời này một ngón tay chỉ hướng tần không ngươi muốn cùng hắn nói gì Ta k h ô nhưng g cần, n ta chỉ nói một câu h á n đối với ta tới quan trọng lớn diệp thiên anh ta thừa nhận ta thiên hành đánh không lại ngươi diệp thiên anh nhưng nếu như ngươi dám đả thương này tánh mạng người ta thiên hành không ngần ngại liều mạng với ngươi mạng thiên hành lao đạo lạnh giọng nói đây cũng là hắn lần đầu tiên như thế coi trọng một câu nói diệp tiên h tử đối mặt thiên hành lao đạo uy hiếp hơi hơi hi mắt con n g ư ờ i sau một khắc t i ể u biến hóa vì sơ thật giống như phân không thèm để ý chút nào thiên hành lao đạo nói như vậy khóe miệng n h t lên n à y diệp tiên tử cười khẽ mây tiếng cũng là ánh mắt lần đầu tiên nhìn thẳng tần không s á c h xách nói tiểu tử ngươi gọi tần không dạ thần không bất động thanh sắc nhưng hai mắt đã sớm hiện đầy cảnh giác n à y diệp tiên tử không phải là hắn biết diệp thiên anh thất điệp là của ta nhất luật ý niệm trong đầu hóa thân có của ta một phần chi nhớ cùng ta một chút tính tình nói về tử điệp là thất điệp trong chiêm cư ta tính tình nhiều nhất một người nàng thật giống như đối với ngươi cảm giác chính xác ngươi có phải hay không đang suy nghĩ tử điệp tới nơi nào diệp tiên tử như linh n g h i ê m loại cười tiếng vang lên nàng ở đâu thần không trầm giọng nói không nói cho ngươi diệp tiên tử ngoạn vị cười to nói khanh khách tử điệp chính là ta diệp thiên anh một phần ta diệp thiên anh chính là tử điệp ngươi nói nàng ở đâu tần không con ngươi khẽ run lên hắn đem hết toàn lực đẻ nén xuống trong lòng mình tức giận tử điệp chính là đi theo ở bên cạnh hắn vô cùng lâu diệp thiên anh mà trước mắt cái này diệp tiên tử mặc dù cùng diệp thiên anh bộ dáng giống nhau mà hắn có thể đ o á n được này diệp tiên tử thật ra thì chính là diệp thiên anh bản thể diệp tiên tử đích thực tên chính là diệp thiên anh bất quá cái này diệp thiên anh không phải là hắn biết diệp thiên anh hai người bộ dáng giống nhau nhưng khi chết thần s ắ c tính tình tuyệt đột nhiên bất đồng ở trong mắt của hắn diệp thiên anh chỉ có một người, người không phải là nàng thần không lạnh giọng nói không bằng chúng ta đánh một cái đánh cuộc chương bốn trăm năm mươi linh bảo bảng mở ra không bằng chúng ta đánh một cái đánh cuộc diệp tiên tử mặt đã đến tần không trước mắt thậm chí có thể lẫn nhau cảm nhận được đối phương tiếng hít thở tiếp xúc gần gũi cô gái này hẳn là mặt không h ồ n g tâm không thở gớp nếu như tự nhiên kia cả người chán phóng khí chất như xúc tua loại đặt ở người tâm hồn càng làm cho người khó có thể cự tuyệt cái gì đánh cuộc tần không đối mặt này diệp tiên tử vô hình t r e o t r ọ c hơi hơi c a o mày trầm giọng hỏi cho cảm giác của hắn này diệp tiên tử cả người chán phóng hơi thở hẳn là cùng phong yên nhiên có rất lớn giống nhau diệp tiên tử thấy tần không như vậy âm trầm nhất thời một trận hoa chi rung động khanh khách cười lớn lên cô n ã i n ã i ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ bất quá nghĩ kỹ chưa sau sẽ nói cho ngươi biết nay lúc trước trước đó nói cho ngươi biết tiền đánh cuộc nếu như này đánh cuộc ngươi thua ta nhớ được ngươi có một vị kiểu thê tên là phong yên nhiên thua đem phong yên nhiên giao cho ta cũng đủ nếu như ta thắng đem diệp thiên anh trả lại cho ta tần không khoảng cách gần cùng này diệp tiên tử tiếp xúc hai mắt cách xa nhau chưa đầy một cái quả đấm thật chặt cùng này diệp tiên tử đôi mắt đẹp nhìn nhau cắn răng nhìn nhau khanh khách ngươi muốn nói là tử điệp sao bất quá tử điệp chính là ta ta chính là tử điệp hai người chúng ta là giống nhau người bất quá ngươi nếu nói ta đây diệp thiên anh tử là không thể nào nữa phản bác lời của ngươi nếu như ta thua nói khanh khách ta sẽ là của ngươi diệp tiên tử che miệng c ư ờ i khẽ nói một cách khác ngươi chiếm được ta c h í Nếu h h là c i m m được ngươi ố như tử điểm Nói đùa, diệp tiên tử đôi mắt điểm đùa, đôi Nói Diệp A. đẹp c u y ể n động, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, khoảng cách gần đỏ cái cách d ớ i k hiểu ô n nào n g g có lúc chọc là treo ư ờ tâm linh. i Nếu như h rõ diệp tiên tử người sợ là hơn có một trận phát rét bởi vì diệp tiên tử hẳn là có đem mình cho rằng tiền đánh cuộc đánh cuộc đi ra ngoài ít thấy cực hạn không có ai biết được diệp tiên tử r ố t cuộc suy nghĩ cái gì nhưng biết được này diệp tiên tử tuyệt đối không yên lòng thiên hành lao đạo cũng hơi hơi chặt lông mày cẩn thận nhìn diệp tiên tử sợ n à y diệp tiên tử sẽ đối với tần không làm ra cái gì bất chính hành kính giờ này k h ắ c này tần không trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn b ư ớ c bách mình tỉnh táo lại trước mắt tên này vì diệp tiên tử cùng diệp thiên anh giống nhau như lúc cô gái quỷ dị đến cực hạn nàng muốn ta thê tử phong yên nhiên làm gì t ầ n không một trận trong lòng suy nghĩ bất quá trong lòng hắn rõ ràng muốn cứu về diệp thiên anh nhất định phải dựa vào cái này diệp tiên tử diệp thiên anh biến mất biến mất ở này phiến thiên địa c h u n g hắn nhất định phải tìm trở về nếu như hắn có thể cùng trước mắt cô gái này giao chiến lời của hắn tuyệt đối sẽ không tiếc hết thệ đem diệp thiên anh đoạt lại chỉ sợ hắn không phải là đối thủ của đối phương bất quá hiện tại hắn cùng với thực lực của đối phương xê xích quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ hai người bọn họ căn bản không phải một tầng người hắn có thể cảm giác được đối phương một cái hô hấp hắn cũng khó khăn lấy n ú t đ í c h ta chỉ muốn diệp thiên anh mà không phải ngươi thần không lạnh giọng nói Thống tử muốn ngươi lại, phải muốn muốn về nói dứt i tiên cười nói. ệ p tử khanh khách d lời lời này nàng mới vung tóc dài chân điểm không khí kèm theo như chuông bạc nụ cười hẳn là cùng tần không khoảng cách vừa gần một bước nàng hai mắt ngó chừng tần không một trận nhìn chăm chú thật giống như đang nhìn cái gì tần không nhũng mày cảm thụ được đối phương kia mùi thơm hiện đầy hô hấp hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn không tự chủ được bất quá nếu đối phương muốn xem hắn hắn sẽ không để ý khoảng cách gần cùng này diệp tiên tử nhìn nhau một phen nhưng đang ở sau một khắc này diệp tiên tử đột nhiên nhắm lại hai mắt hô hấp hô hấp hô hấp có ý tứ diệp tiên tử ngươi thế nhưng có cùng một cái cách xa nhau dài như vậy thời đại tiểu bối nhân vật đánh cuộc làm thật biết điều lao phu cũng rất có hứng thú đi xem một chút hai người các ngươi đánh cuộc rốt cuộc là cái gì quy củ may là lao phu lúc ấy không có giết tiểu tử này hiện tại vừa nhìn còn tưởng là thật có tốt hơn hí đầu cổ độc thánh quân kiệt kiệt cười lớn lên thật sao diệp tiên tử không thay đổi t h ầ n sắc khoe miệng một tả mở ra đôi mắt đẹp một nhu tóc dài diệp tiên tử lông mày nhỏ nhắn nhảy lên ngón tay đặt ở môi đỏ mọng đôi mắt đẹp chuyển động làm như nhớ ra cái gì đó chợt nói di cũng là có một việc cô lại mãi, mãi đã quên nói ra còn có chuyện gì phá mị thánh giả rõ ràng có không nhịn được nhắm lại hai mắt vừa mở ra lắc đầu nói diệp tiên tử cũng không đợi đợi cái gì chầm rãi nói mới vừa lực chú ý đều bị tên tiểu tử này hấp dẫn cũng là đã quên nói một việc năm đó vị kia cường giả ở phong ấn đế quân s ơ n lúc này thiên địa ở giữa trí cao bảo vật linh bảo bảng tiên bảo bảng cũng cùng nhau bị phong ấn ở trong đó ý của ngươi là nói hiện tại bọn ta từ trong vực sâu đi ra ngoài này linh bảo bảng cùng kia tiên bảo bảng cũng có thể một lần nữa mở ra rồi đúng là diệp thiên anh gật đầu vô luận là cổ độc thánh quân vẫn còn là phá mỵ thánh giả tận tất, tất cả đều là ánh mắt sáng lên hai người đang khi nói chuyện hẳn là cùng nhau đánh ra phát quyết nhắm lại hai mắt tối tăm tròng một cổ hơi thở liên tiếp bầu trời đính đoan tại hạ nhất thời hai đại cường giả chậm rãi dương đôi mắt ở dương đôi mắt lúc hai người đều là toát ra nụ cười linh bảo bảng cùng tiên bảo bảng quả thật mở ra ha ha này quả nhiên là một đại hảo sự chỉ bất quá tiên bảo bảng tạm thời chống giống về phần cái kia một bảng thật giống như còn đang phong vấn trong cổ độc thánh quân liên tục cười quái dị vô cùng mừng rỡ linh bảo bảng tiên bảo bảng mở ra rồi chứa nhiều phá hư k ỳ cường giả cũng tận đều mở ra thần thức liên tiếp kia linh bảo bảng cùng tiên bảo bảng tiên bảo bảng tạm thời chống giống bất kỳ bảo vật cũng không có tư cách tiến vào này tiên bảo trong bảng nhưng linh bảo bảng nhưng là có thêm vị trí hiện nay đứng ở nơi này phiến thiên địa trong cường giả không người nào là thần kiêm ba lượng vật linh bảo trong người này linh bảo bảng là từ cổ trí kim duy nhất có thể cân nhắc linh bảo giá trị bảo vật là thiên địa trí bảo không người biết được lai lịch nhưng tác dụng cũng là độc nhất vô nhị dạ tụ lôi b u ồ n hẳn là giữ lại đến hiện tại không đúng không đúng tụ lôi b u ồ n làm sao mới xếp hạng bên trong tầng 2.122 vị cổ độc thánh quân lẩm bẩm tự nói đây là một đoạn nói g ỡ nói bất luân bất loại giống như động vật một loại tiếng nói chỉ có chính hắn mới có thể biết được chân ý cổ độc thánh quân như thế phá mị thánh giả vừa chẳng phải là trong lòng âm thầm tự nói nhìn dáng dấp của ta phá ngủ c h u n g chỉ có thể tạm thời xếp hạng linh bảo bảng t ố t ba mươi này ở bên trong tầng ba mươi tên trong vòng linh bảo vừa ẩn thân ở nơi đâu là nhóm người này phá hư kỳ tiểu tử thân k i ề m vẫn còn là diệp thiên anh này cổ c á i nữ nhân có không thể nào trong tu chân giới tuyệt đối cất giấu càng lợi hại hơn linh bảo đến lúc đó nhất định phải đi âm thầm tuần tra một loại trừ lần đó ra một đám phá hư kỳ cường giả lại càng trong lòng có bất đồng suy đoán linh bảo bảng có thể ghi lại này thiên địa ở giữa sở hữu giá trị không tầm thường linh bảo chỉ cần có thực lực có thể thượng linh bảo bên trong tầng ba nghìn tên ngoài tầng bảy n g h n tên linh bảo tất cả đều bị ghi lại ở linh bảo bảng đan bên trong không thể nào có ngoại lệ nói một cách khác p h à m là tồn tại ở trong tu chân giới chỉ cần là giá trị không rẻ linh bảo tất cả đều đều ở linh bảo bảng ghi lại bên trong linh bảo bảng tác dụng chính có linh bảo, tên có thể có cũng cái hoặc chân chỗ. có có chuyện cũng có có, cánh ghi thiên thể hạng Linh ghi không thường Linh ha thể không Linh thượng bài vị không thấp Linh thể tình, thể chuyện tình. ít. trong vạn tên trong vạn tên Người nào này bảng nào trong ẩn nút Này muốn mạng người là lại lại lạ là là là Mà bài giá biết, dưới kia một một vật trị tầm tu tay, tu một tốt Bảo. Bảo, Bảo Bảo, địa, đó, vị xa xếp ở ở sĩ ha ha nhiều như vậy linh bảo phá hư kỳ bọn tiểu tử hoặc là đem linh bảo giấu tốt hoặc là đem thượng linh bảo bảng thượng linh bảo giao cho lao phu nếu không bị lao phu phát hiện lời của không những linh bảo khó giữ được này mạng nhỏ cũng có thể có khó giữ được ngược lại nếu như chủ động giao cho lao phu lao phu nặng nề g h có phần thưởng cổ độc thánh quân quái khiếu cười to nói phá mị thánh giả thoáng nhìn cổ độc thánh quân đồng thời hư lạnh một tiếng nói lao phu ở nơi này đế quân sơn trên mở một cái tiểu không gian phàm là có thượng được rồi linh bảo bảng thượng linh bảo tất cả đều có thể giao cho lao phu lao phu tuyệt đối thưởng phạt phân minh không cần lo lắng t á n h mạng vấn đề phàm là giao ra linh bảo người lao phu ở hắn sẽ không phải chết lời nói này rơi xuống đông đảo phá hư kỳ không khỏi là một cái kinh hãi âm thầm l e o đem mồ hôi linh bảo bảng mới vừa mới xuất hiện bọn họ dĩ nhiên cũng làm bắt đầu cướp đoạt bảo vật bọn họ trong không ít có người có có thể thượng linh bảo bảng bên trong tầng hoặc là ngoài tầng một bảng linh bảo thậm chí lại càng có bài vị phía trước bảo vật chỉ bất quá này hai gã siêu nhiên cường giả đã dưới tóc nói người nào trong lòng có thể cú hào bị bất quá mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng muốn để cho bọn họ tùy tùy tiện tiện giao ra bảo vật có thể không dễ dàng như vậy chứa nhiều phá hư kỳ đại viên mãn cường giả trong lòng đều có tâm tư ta cũng không phải cần nhiều như vậy lên không được mặt bàn linh bảo chẳng qua nếu như người nào có có thể thượng được rồi linh bảo bảng bên trong tầng top ba mươi linh bảo có thể giao cho ta một hiểu ý đan làm thù lao tác dụng nghĩ đến các ngươi hết sức rõ ràng diệp tiên tử ôm bả vai cười khanh khách nói hiểu ý đan một đám phá hư kỳ cường giả không khỏi là thần sắc hơi chút thay đổi diệp thiên anh cổ đ ộ c thánh quân cắn răng gầm nhẹ nói diệp thiên anh đây là đang đoạt hắn làm ăn h ừ muốn bắt được linh bảo không nhiều lắm giao ra điểm giá cao làm sao có thể được ta có thể lấy ra hiểu ý đan loại này có thể làm cho phá hư kỳ tiến vào cao hơn tu vi giai đoạn bảo vật các ngươi nếu như muốn nhận được thực lực không tầm thường linh bảo cũng tận trông n o n có thể giao ra huyết bồn sao diệp thiên anh t i không thèm để ý chút nào cười nói chương bốn trăm năm mươi mốt tử tình thiên yêu cùng thiên hành l ã o đạo n g ư ơ i cổ đ ộ c thánh quân âm thầm c ắ n răng hắn thật sự cầm không ra hiểu ý đan loại này bảo vật hừ lão phu tạm không lưu này bất quá ta lời của còn đang phàm là có linh bảo bảng thượng bảo vật người toàn bộ cũng có thể tới tìm lão phu chủ động giao ra người nặng nề có phần thưởng không giao ra người chết cổ đ ộ c thánh quân vẻ mặt sắc khí trầm giọng dứt lời vùng ống tay h á o chính là đạp gió rời đi phá mị t hư á n trong lòng h chút giả tuy có í bước bước kỳ đại viên mãn các cường giả không khỏi là hướng diệp tiên tử cùng thiên hành lao đạo một cái cung kính mới vừa dám tùy theo rời đi nhớ kỹ lời của ta không đem tự thân vực sâu hơi thở rửa sạch sạch sẽ dám ra hiện tại tu chân giới vượt qua năm ngày người g i ế t không tha đợi đến tiếng nói vang vào mọi người trong thai lúc trong thiên địa đã sớm không thấy diệp tiên tử b ó n g dáng chỉ biết thứ nhất thanh cười khẽ một cước nhẹ đạp tự tìm không được nửa phần tung tích đi theo ta thiên hành lao đạo vô thần hai mắt nhìn về phía tần không chỉ này một cái không tha tần không phản kháng liệt hỏa vây quanh tần không ở cổ độc thánh quân phá mị thánh giả sau lần lượt rời đi nơi đây bất quá tới giống nhau chính là thiên hành lão đạo là mang theo tần không rời đi thấy những thứ này kia chúng nhiều cường giả mới vừa thở phào nhẹ nhõm nữa một cái nháy mắt trong thiên địa nữa không một người bóng dáng chỉ có kia bóng tối miệng khổng lồ dừng lại trên không trùng nhìn như an tĩnh nhưng cũng không ngừng từ bóng tối miệng khổng lồ trùng tản mát ra một cỗ kinh người hơi thở khí tức này như ẩn như hiện một cái nháy mắt sau này kinh người hơi thở vừa biến mất không thấy gì nữa phảng phất con cá nhỏ không có vào giữa sông từ điệp thật ra thì chính là ta a diệp tiên tử đi tới cuối đường mạch nhiên hồi thủ mái tóc vứt quá không tiếp tục thường ngày cười khẽ nhìn đường đích khác một mặt lẩm bẩm tự nói vẫn dừng lại không biết bao lâu nàng mới lộ ra kia không thay đổi đủ cười phát thảo nhân tâm hồn không có ai biết hôm nay lúc này hẳn là xảy ra một cuộc kinh thiên động địa chuyện đế quân sơn hủy diệt trong vực sâu đi ra cừng giả tùy ý một người cũng có thể hoành hành tu chân giới không người nào có thể kịp mà trong đó lại càng có kia mấy tên cường giả ngay cả phá hư kỳ đại viên mãn loại này đỉnh trong đỉnh nhân vật cũng là muốn túi đầu xưng thần phá vỡ bình thường lý luận chẳng lẽ phá hư kỳ đại viên mãn trên còn có khác động tiên chỉ bất quá những người này vừa rốt cuộc là có loại biện pháp nào đủ để đối mặt tử kiếp không có ai biết những thứ này càng đừng nói này từng cái từng cái không cách nào suy tư rõ ràng chuyện tình ngại từ diệp tiên tử uy hiếp không người dám ở trong tu chân giới vượt qua năm ngày nhưng chỉ là ngắn ngủi một thời gian ngắn trong tu chân giới vẫn là nổi lên một cuộc kinh người đại nạn cũng chỉ có tần không càng thêm rõ ràng như gia cắt bất nhiên theo như lời bọn này cường giả hoàn toàn là người điên mạnh được yếu thua người điên đợi đến đến thời cơ thích hợp trong vực sâu sở hữu cường giả đem tự thân vực sâu hơi thở rửa sạch sạch sẽ khi đó không có ai sẽ biết tu chân giới sẽ biến thành cái gì một phen bộ dáng một cái thần bí nhân cũng đủ để đem tu chân giới như vậy lòng trời lở đất lòng người bàng hoàng không người nào có thể ngồi xuống ngủ yên tĩnh mà hiện tại la trăm ngàn vạn vô cùng vô tận cường giả loại này mà nếu không phải là có bốn vị siêu nhiên cao thủ c h â n áp sợ là này một đám siêu nhiên c ư ờ n g giả đã sớm bại lộ tính tình của mình k ỳ tinh tử kiếm cựu tôn nguyên vũ phỉ cũng là trong vực sâu c ư ờ n g giả trừ lần đó ra năm vạn năm trước tiếng tăm lừng lẫy lục hành đạo tôn trong lịch sử siêu nhiên cường giả kinh la kiếm kiến cho cùng với từng cái từng cái trong lịch sử cũng có danh tiếng cường giả tại sao cũng ở trong đó tại sao cũng từ trong vực sâu đi ra còn có thiên hành lao đạo một đường bị thiên hành lao đạo dẫn tới không biết phương nào tần không nhìn như bình tĩnh trong lòng đã sớm hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ chuyện này quả thực không hợp thói thường đến cực hạn từ trong vực sâu đi ra siêu nhiên cường giả chi c h i hắn tẫn nhìn ở trong mắt trong chuyện này mọi người có rất nhiều hắn cũng có thể điểm ra tên Nói ra dòng ra Gia họ. c ắ tần bất trong Nốt một chết, tiến trong t nhiên nói không sai trong sâu. Nốt chính là viễn cổ cứng,、giả. Nói cứng không cách khác, sai giả. giả có chết, mà là, tiến vào trong sâu. sâu. vào vực vực cổ là là, mà không dần dần suy tư ra một chút mặt mày cô tịch trong đôi mắt khó có thể phát hiện lóe lên khiếp sợ không cần suy tư đây hết thảy cũng cùng cái kia tử kiếp có liên quan đang lúc này thiên hành lao đạo một câu nói tần không gật đầu hai mắt đánh ra b ố n phía hắn mới vừa khiếp sợ cũng không phải là bởi vì cùng suy tư ra mặt mày có liên quan mà là bởi vì hắn thậm chí có một loại thoát khỏi tu chân giới cảm giác trèn cua tui nét http nơi này là chỗ nào tần không đánh ra bốn phía lại phát hiện nơi này đen nhánh một mảnh hẳn là đưa tay không thấy được năm ngón nhưng ngăn không được tu sĩ thân thức là ta mở không gian phủ đệ thiên hành lao đạo hai mắt vẫn là một trận vô thần nói chuyện lúc nhàn nhạt liếc mắt một cái tần không này chợt liền mở miệng nói muốn biết trong vực sâu bí mật nói cho ta biết tím khiết tình huống của nàng tím kiết ngươi là nói tử tình thiên yêu thần không mặt không đổi sắc chỉ hơi hơi nhũ mày đối với đã cứu mình hai lần thiên hành lao đạo hắn không có lý do gì không báo đáp đối phương nay trong lịch sử xuất hiện tử tình thiên yêu vô số ta chẳng qua là muốn biết cho ngươi tụ lôi b u ồ người n là ai thiên hành lao đạo thanh âm lanh lanh đạm đạm tần không gật đầu hắn tất nhiên biết được thiên hành lao đạo muốn hỏi chính là người nào nam đó chậm rãi lắc đầu tần không nói phi nguyên tông cấm địa tử tình thiên yêu bị khóa liên khóa không biết bao nhiêu năm ta năm đó vô ý xông vào phi nguyên tông trong cấm địa trả lời ra vấn đề quả nàng sau nàng liền đem tụ lôi bồn giao cho ta giúp ta đột phá một tầng tu vi rồi sau đó rồi sau đó tại sao thiên hành lao đạo thanh âm đột nhiên biến thành r ồ n r ậ p lạnh rộng quất lên thiên hành đã chết ta sống vừa còn có ý gì tần không một tiếng thở dài cuối cùng đem thần thức biến ảo thành một bức tranh vẽ này tranh vẽ là năm đó hắn cùng với tử tình thiên yêu từ nói chuyện với nhau cùng với tử tình thiên yêu cuối cùng thiêu đốt thân thể tự sát tới chết từng màn từ đầu tới đôi đều ở đây thần thức biến hóa tranh vẽ trong đây hết thảy so với hắn dùng ngôn ngữ đạo tố muốn mạnh hơn rất nhiều lần sau hai cái tiểu hoa nhi các ngươi chẳng lẽ không biết đôi mắt của ta đã mù ư còn tới tìm ta thiên hành ngươi năm đó ra tay với ta vừa rốt cuộc là vì cái gì thiên hành trong thiên địa đã không hề nữa có khí tức của ngươi ngàn năm trước ngươi nói ngươi muốn độ cái kia cướp nhưng ở độ cái kia cướp lúc trước đột nhiên ra tay với ta ngàn năm sau này trong thiên địa nhưng không có khí tức của ngươi ngươi là thất bại sao không không thể nào ngươi không thể nào thất bại ngàn năm trước ngươi ngay cả ra tay với ta cũng đã đáp ứng của ta bất quá ngươi chết ta sống còn có ý gì một màn này màn từ bắt đầu thế cho nên đến phần c u ố i tử tình thiên yêu là ân nhân của hắn bất quá hắn nhưng thủy trung không có cơ hội báo đáp này dạ con ngươi thiên yêu đã mất sống sót dục vọng nữa sống sót vừa nói sao không cái gì ý nghĩa chẳng qua là trong lòng hắn thật ra thì có một nghi vấn nếu như dựa theo thời gian tới coi là lời của ngàn năm trước thiên hành lão đạo tựa hồ mới đi độ tử kiếp bất quá thiên hành lão đạo sở ghi lại ở vạn năm trước kia cũng đã chết đi này ngàn năm cùng vạn năm rõ ràng là hai cái thiên đại khác biệt nhưng vì cái gì tuy là trong lòng nghi vấn có thể hắn biết bây giờ nói những thứ này vừa có chỗ lợi gì thân thức thời khắc mở ra đừng đem này bức họa mặt hủy bỏ yến tính chung thiên hành lao đạo chậm rãi lên tiếng thanh âm này nghe không ra nửa phần mùi vị cùng tình cảm một câu đạo tẫn trong giọng nói tang thương cùng thương cảm nữa quan thiên hành lao đạo thần sắc lúc đã biến hóa rất nhiều hắn hai mắt đã không coi ở đây vô thần nhưng không thể nói đây là cái gì thần sắc hắn chậm rãi giơ tay lên muốn đụng vào kia thần thức khắc trong tấm hình tử tình thiên yêu nhưng là cuối cùng phát hiện đây chẳng qua là một đoàn bọc nước nhưng hai tay của hắn vẫn dừng lại ở đây thần thức trên tấm hình không thay đổi như lúc ban đầu ta thật sự thất bại cái kia hứa hẹn ta không có thực hiện năm đó trong thiên địa chỉ còn lại có ta một cái phá hư kỳ cường giả ta phải ra tay với ngươi nhưng là ta không có hủy tới địa ngục đi cặp chẳng qua là đem ngươi vây ở phi nguyên tông trong cấm địa đợi đến ngàn năm trôi qua trong thiên địa sẽ tái xuất hiện phá hư kỳ cường giả nhưng là rốt cuộc là người nào phá hủy cặp mắt của ngươi thiên hành lao đạo trầm giọng gầm nhẹ thanh âm không lớn nhưng sắc ý nhưng che giấu hết thảy trở về người đã rời đi nhưng là chuyện còn xa xa không có đơn giản như vậy ba chương bốn trăm năm mươi hai ba tiếng sắc cơ trở về người đã đi trong thiên địa không tiếp tục nàng hơi thở thiên hành lão đạo thanh âm trầm thấp quanh quẩn quanh quẩn ở mảnh không gian này trong phủ yên tĩnh một mảnh thanh âm của hắn chủ đạo hết thảy năm đó thiên hạ không một địch thủ ta thiên hành vượt qua nặng nề tu v i kiếp nạn đặt đến thế nhân nhận chi nhất đỉnh tầng thứ có thể cái kia kiếp nạn ta cuối cùng thất bại cuối cùng thất bại ta tiến vào trong vực sâu ngươi có biết ta ở trong vực sâu duy nhất không có điên dụng chấp nghiệm chính là ngươi a chính là ngươi a thiên hành lao đạo ngửa mặt lên trời giống to bị đè nén vạn năm cảm xúc rốt cục ở giờ này k h ắ c này buộc phát ra kia vô thần trong ánh mắt biến hóa ra sắc thái so sánh với vô thần hơn lộ vẻ nhất phân yên tĩnh lòng thủy trung cũng không có ra tay với ngươi thiên hành lao đạo nhìn kia trong tấm hình tử tình thiên yêu một trận thất thần hắn trầm mặc hồi lâu trong mắt có thất thần cũng có trong thất thần không lời nào dụ thương tâm như kia màu xanh biết sinh cơ trải rộng lá cây ở rơi xuống đất trước mắt chuyển biến thành một mảnh không có chút nào sinh cơ lá khô hai mắt của hắn vừa là như thế như kia lá khô loại một diệp tăng thương người nào vừa biết trong lòng hắn đau đớn nghĩ thiên yêu cùng nhân loại tu sĩ yêu nhau sống chết đó là tuyệt đối chuyện không thể nào vi lật trời địa lẽ thường tu sĩ không cho phép yêu hành giới cũng tuyệt đối không cho phép ngay cả yêu thú cũng không được huống chi tử tình thiên yêu ở yêu hành giới trong địa vị là nhất cao thượng địa vị một ít lần gặp nhau v à chạm ra khỏi tia lửa thiên hành lao đạo đương đại người mạnh nhất tử tình thiên yêu yêu hành giới một đời thiên yêu hoàng không có ai biết kết quả nhưng không ngờ hai người này cuối cùng gặp nhau hẳn là lẫn nhau ra đời l i ê u tình ti tì, này một luồng tơ ngọc càng không thể thu thập không người nào cho phép chuyện tình nếu như hiện tại lật xem sách cổ lời của sợ là sẽ phải thấy vạn năm trước yêu hành giới đã từng cùng loài người tu sĩ ra đời quá một cuộc đại chiến trận chiến ấy yêu hành giới cơ hồ có thể nói chi vì nhất định trạng thái mà yêu thú tuổi thọ cực kỳ dài vì vậy chuyện liên tiếp đi ra nằm tên thiên yêu hoàng cùng kia phô thiên cái địa yêu thú vận dụng yêu hành giới nhất định thực lực tử t i n h thiên yêu tuyệt đối không thể nào cùng thiên hành lao đạo thành thân yêu hành giới là như thế tu chân giới vừa há có thể sợ hắn vô tận loại người tu sĩ đông giới tây giới nam giới bắc giới trung giới ngũ giới liên thủ tụ tập trung giới nhất phương vì nhân loại tu sĩ nhất phương vì yêu hành giới yêu thú năm đó thiên hành lao đạo vì tu chân giới đệ nhất nhân cũng là duy nhất một gã phá hư k ỳ cường giả đang lúc yêu hành giới cường thịnh thời kỳ hắn là hoàn toàn xứng đáng tu chân giới người lãnh đạo hắn một tiếng thét ra lệnh tu chân ngũ giới duy mạng là tử đại quân hạo hạo đáng đáng trong khi giao chiến giới chỉ vì thành toàn mình cùng tử tình thiên yêu trận chiến ấy cơ hồ trở thành nhất nổi tiếng một màn có thể nói chi vì từ cổ trí kim yêu hành giới cùng nhân loại tu sĩ nhất kinh thiên động địa một cuộc chiến đấu thiên hành lao đạo một thân một mình chiến yêu hành giới năm tên thiên yêu hoàng chỉ thủ trong lòng mình chấp h nhiệm hắn cùng với tử tình thiên yêu không người nào có thể tách ra hắn là người thứ nhất đánh vỡ lịch sử nhân vật trận chiến này kinh thiên động địa cuối cùng truyền lưu ở tu chân giới ghi vào sách cổ sử sách c h u n g nhưng trận chiến này nguyên do nhưng là không có người biết được tần không tất nhiên biết được năm đó thiên hành lao đạo nổi danh địa phương chính là lấy một người chiến yêu hành giới năm tên thiên yêu hoàng nhất chiến thành danh mà bây giờ nhìn đến thiên hành lao đạo nữa hồi tưởng lại trận chiến ấy hắn vừa làm sao có thể đoán không được trận chiến ấy nguyên do tu chân giới cùng yêu hành giới một ít cuộc chiến đấu đang là bởi vì thiên hành lao đạo cùng tử tình thiên yêu a về phần trận chiến ấy kết quả hai phe tổn thất thảm trọng không biết vẫn lạc bao nhiêu cao thủ cừng giả cuối cùng yêu hành r ơ i b a n tiếng sớm muộn gì có một ngày có một máu hôm nay x ỉ nhục hơn nữa gầm lên nguyền r ù a thiên hành lao đạo cùng tử tình thiên yêu tuyệt đối không có viên mãn phần cuối có lẽ một câu kia nguyền r ù a ở hôm nay thực hiện rơi vào kết quả phong hoa và năm vượt sâu và năm chấp niệm nương theo chỉ sợ vô tận lâu dài thời đại cắn răng một hơi cũng muốn thủ vững trở về lúc hắn không có điên đó là bởi vì để cho hắn ở đây thời gian chung rẽ r ủ i chấp nghiệm chính là tử tình thiên yêu a nhưng là cuối cùng phát hiện trở về hồng nhan cũng đã rời đi chết bởi vì là ở một ít tình chữ thượng t h ư ờ n g n g à y hết thảy hết thảy sẽ thành trí nhớ nếu không nàng nương theo hành chi cả đời còn có ý nghĩa gì tử tình thiên yêu chết ở tình một trong chữ thượng như vậy người nào lại là hung thủ ta nghĩ tần không lắc đầu trong lòng thở dài tử tình thiên yêu dù sao cũng là hắn ân nhân đâu chỉ tử tình thiên yêu này một vợ chồng cũng là ân nhân của hắn nhìn thiên hành lao đạo yên lặng đến mức tận cùng hai mắt hắn không phản bác được cũng không biết như thế nào khuyên bảo chắp tay đập lập hắn nhìn qua là một cường giả yếu ớt là một vô thần hai mắt chuyển biến làm thương tâm muốn chết quá trình tím k i ế t ta thiên hành có lỗi với ngươi qua hồi lâu thiên hành lao đạo kia yên tĩnh đến mức tận cùng hai mắt rốt cục ở thường cảm chiếm cứ hết thảy lúc tâm tựa như hẹ ra mở miệng xem thường hai hàng thanh nước mắt chậm rãi rơi xuống phá vỡ phá hư chi mê rơi vào thánh cảnh vừa có ý nghĩa gì trở lại cố thổ như không có n g ư ờ i n à y tấm cố thổ vừa bị cho là cái gì bất quá thiên hành lao đạo hai đấm n ắ m c h ặ t kia vô thần hai mắt ngập trời sắc cơ ta ở vạn năm trước cũng đã độ kia tử kiếp nhưng là tại sao ngươi lại nói ta ngàn năm lúc trước mới vừa độ kia tử kiếp đây hết thảy tuyệt đối không phải là trùng hợp còn có là ai bị phá hủy cặp mắt của ngươi chẳng lẽ người kia không biết cặp mắt kia là của ngươi kiêu ngạo ư là ai là ai là ai thiên hành lao đạo liền nói ba tiếng ba tiếng sắc cơ hắn chậm rãi đứng dậy cố nén trong lòng không thôi một tay xóa đi tần không thần thức biến ả o hình ảnh lần này đứng dậy lúc cái kia bị đè nén trầm thấp cùng sắc cơ cũng hoàn toàn thích phóng đi ra trong ánh mắt vô thần trong lợi kiếm đang mải mải cuối cùng vậy sẽ là sắc bén nhất s á c ý chỉ nghe hắn gầm lên giận dữ bất kể là ai ta nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết dám bị phá hủy tím khiết hai mắt dám bị phá hủy tím khiết đối xử làm sinh mệnh hai mắt dám đem ta để lại cho thê nhi di ngôn xóa đi dám để cho ta thê nhi lâm vào sống không bằng chết địa cảnh t r ú n g ta thiên hành lao đạo đào ba thước đất cũng muốn đem ngươi tìm ra yêu h ì n h giới hy vọng không là các ngươi một câu một câu tần không đã ở nghi ngờ tử tình thiên yêu hai mắt thế nhưng không phải là thiên hành lão đạo bị phá hủy hắn vốn tưởng rằng tử tình thiên yêu đau đớn muốn chết nơi đúng là như thế dù sao thiên hành lão đạo năm đó ra tay với tử tình thiên yêu đã vì sự thật nhưng là bây giờ nhìn lại còn không có đơn giản như vậy như vậy là ai hắn lúc ban đầu thấy tử tình thiên yêu tựa hồ có một cổ mây đen bí ẩn còn không có giải khai ngươi là tím k i ế t trước khi chết một người duy nhất nhìn chúng người nàng đem tụ lôi bồn dao cho ngươi như vậy ngươi chính là nàng lưu lại duy nhất k i a t ụ lôi b u ồ n ngươi cầm lấy sao không cần cho ta có cái gì cần hỏi ta cứ việc hỏi đi nghĩ đến đây hết thảy hết thảy ngươi còn cũng không có làm rõ ràng thiên hành lao đạo hít sâu một hơi hắn chậm rãi đem sát ý che giấu vô thần hai mắt lại một lần nữa nhìn về phía t h ầ n không ngươi không trách ta thần không trầm ngâm một hồi lâu nghi ngờ hỏi dù sao năm đó tử tình thiên yêu chết đi cùng hắn có liên quan nếu như không phải là hắn trả lời ra tử tình thiên yêu vấn đề giải quyết xong tử tình thiên yêu trong lòng chấp nghiệm nghĩ đến tử tình thiên yêu cũng định không thể nào tự sát mà chết thiên hành lao đạo lạnh giọng nói không trách ngươi bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng vừa có thể ở năm đó hóa giải ta vợ trong lòng chấp nghiệm để cho ta thê nhi không có chút nào nhớ chết đi đi ngươi không đơn giản ta vốn nên giết ngươi bất quá ngươi điểm xuất phát là tốt hơn nữa quan trọng nhất là năm đó ngươi cùng cái kia nữ hoa nhìn thấy tím k i ế t vốn đang ở đó bị phá hủy tím khiết hai mắt người nằm trong kế hoạch của ta không biết cụ thể tại sao nhưng ta biết ngươi không trả lời tím khiết vấn đề tím khiết cũng có chết hung thủ không phải là ngươi ngươi mạnh khỏe giống như đã ở trong kế hoạch của nói chuẩn xác ngươi và ta thê nhi gặp nhau cùng nói chuyện với nhau cũng ở người kia nằm trong dự liệu thiên hành lao đạo trong đôi mắt sát cơ chợt lóe rồi biến mất bị đệ nén trong lòng điên ý trầm giọng nói cái gì thần không cả kinh ngươi nói năm đó ta đang cùng tử tình thiên yêu gặp mặt thời điểm hoàn toàn ở người khác tính toán bên trong ta cùng với tử tình thiên yêu rất đúng nói tử tình thiên yêu đem tụ lôi b u ồ n g a o cho ta hoàn toàn ở cái kia bị phá hủy tử tình thiên yêu hai mắt người nằm trong dự liệu ta cũng là bị tính kế một thành viên một trong tần không thần sắc không thay đổi kia cô tịch hai mắt không thay đổi như lúc ban đầu nhưng trong lòng đã sớm biến đổi thiên hành lao đạo gật đầu thần không con ngươi một cái đung đưa rất khó tin tưởng Hắn t h ế n h ư n g ở mới vừa đi tới đi vừa t r o n g thế không giới này không lâu, đã b ị n g ư ờ i t í n h t o á n lên. m m ư ơ 453, không gian p h ụ đệ hắn năm đó vốn tưởng rằng cùng tử tình thiên yêu gặp mặt chính là một cuộc trùng hợp tuy nhiên nó xa xa không nghĩ tới nhất cử nhất động của mình hoàn toàn ở người khác nằm trong dự liệu hắn hiện tại đang hoài nghi hắn từ phi nguyên tông đến hiện tại từ chính là luyện khí kỳ tu vi đến hiện tại một đời trí cường hán sở hữu cử động có hay không cũng ở người kia nằm trong dự liệu loại chuyện này phong tại cái gì trên thân người sợ là cũng không thể cười một tiếng chi buồn cười buồn cười là ai tần không sát ý nổi lên ở trong lòng người kia rốt cuộc là người nào bị đang âm thầm chành thượng tư vị mà hắn một bước một cái cử động đều ở người khác tính toán bên trong loại tư vị này cũng không tốt như vậy bị là cái kia thần bí nhân sao thần bí nhân bị phá hủy tử tình thiên yêu hai mắt tần không hai mắt nhìn không gian phụ đệ ở ngoài cái kia không biết núp ở kia một chỗ người hắn sớm đã có suy đoán kiếm c ử u tôn n g u y ê n vũ phỉ kỳ tinh tử ba người phân thân tất cả đều chẳng qua là miễn cưỡng đạt tới phá hư tiền kỳ tu vi chẳng qua là có viễn cổ công pháp bên mới có thể đánh bại hắn diệp thiên anh thực lực so sánh với kỳ tinh tử ba người mạnh không biết bao nhiêu nhưng là đi tới tu chân giới vẫn chỉ là một luồng ý niệm trong đầu đọc truyện tại http trần u ả toại m à cái kia thần bí nhân đều là vượt sâu người thế nhưng có thể cùng hắn sư tôn giao chiến giới không rơi vào thế hạ phong thần bí nhân lại là hay không ở khi đó liền tính toán đến mình loại chuyện này hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ là hắn không phải là hắn lấy người tu vi hiện tại nghĩ những chuyện này quá hơi sớm người kia hẳn là rất rõ ràng sự tồn tại của ta vẫn là dám tính toán tím khiết hán rất mạnh ngươi không là đối thủ huống chi tím khiết c h i thủ lúc nào l u ô n ngươi tới trông n o n ta sẽ đưa chém giết thiên hành lao đạo nhìn ra t ầ n không tâm tư t h a n h âm lạnh như băng dạ t ầ n không thần sắc không thay đổi gật đầu cái kia tính toán h ắ n người cái kia mượn đao giết người hung thủ muốn báo thủ tư cách ở thiên hành lao đạo chưa có trở về thuộc về lúc trước hắn biết được lời của chắc chắn đem người kia bắt được nhưng bây giờ nhìn lại thiên hành lao đạo trở về bắt được cái kia hung thủ trách nhiệm cũng hoàn toàn không tại ở hắn ta lập tức muốn đi yêu hành giới một chuyến có vấn đề gì lời của mau sớm hỏi đi thiên hành lao đạo không nóng không đội nhưng trong lời nói lại nói ra khỏi trong lòng vội vàng tần không trong lòng hiểu chậm rãi khoanh chân ngồi không xuất kỳ chính là hắn cũng không gấp gáp câu hỏi hướng trọng điểm ánh mắt nhìn về phía bốn phía toát ra vẻ mờ mịt ta một mực nghi ngờ này không gian phủ đệ rốt cuộc là vật gì nơi này không có linh khí không có sinh linh nhưng ta lại có thể ngồi ở cái địa phương này nói một cách khác nơi này ta có thể sinh tồn người phàm cũng có thể sinh tồn thần không nghi thanh hỏi thiên hành lao đạo nghe được tần h không nghi vấn cũng không có gì kinh ngạc nói n g ư ờ i bên hông túi lượng đồ đồng dạng là một cái không gian bất quá so sánh với không gian phủ đệ mà nói trong túi chữ vật không gian thật sự là làm cho người ta nhìn không thuận mắt bình thường là một chút luyện khí đại sư lợi dụng luyện khí thủ pháp một chút xíu l ấ y tu chân giới linh khí làm trụ cột đem hư vô không gian cắt rách một phần sau đó nhét vào cuối cùng đả thông một cái lối đi lấy chữ vật vì cơ cấu chủ đề chế tạo ra bảo vật đây là tu sĩ trí khôn bất quá so sánh với không gian p h ụ đệ túi lượng đồ trong tình hình chung không thể ở lại tu sĩ trừ phi là một chút thực lực siêu nhiên hoặc là một chút thần quái yêu thú linh hồn các loại bên mới có thể tiến vào trong túi chữ vật bất quá điều kiện tiên quyết là rất có thể khiến cho túi đ ự n g đ ồ không gian hỗn loạn nói cách khác trong túi chữ vật không gian có thể là mất thăng bằng định không gian thần không nhẹ dạ một tiếng đối với túi đ ự n g đ ồ hắn cũng có không ít hiểu rõ bất quá hắn rõ ràng thiên hành lao đạo theo như lời c h i nói vẫn chỉ là tiền nói mà thôi tu chân giới là một đại không gian không gian vì vật gì đó là hư vô nhưng có chất đồ khi ngươi đạt tới ta đây tu v i l ú c chỉ một lấy thực lực cũng đủ để đem tu chân giới cắt một phần chế cái tạo một cái lối đang i i làm vì không g của mình đệ. Thật ra mình mảnh thì n phụ Thật h đệ. k ô gian này giống như tu chân giới. Thiên hành lao đạo giải、thích. Đang Thiên lao này, như chân hành thích. tu đạo khi nói chuyện hắn vô thần hai mắt nhìn hướng t i ề n phương nói ta hiện tại cắt không gian một phần thật ra thì cũng là thuộc về tu chân giới một phần ta hoàn toàn có thể đả thông cùng tu chân giới liên tiếp để cho linh khi tiến vào không gian của ta p h ụ đệ bên trong bất quá ta cầm lên trong v ự c sâu đi ra tất nhiên là muốn phong tỏa không gian p h ụ đệ cùng tu chân giới liên tiếp nếu không của ta vượt sâu hơi thở tiết ra ngoài đảo loạn tu chân giới linh khí t h ị u được không bù nổi mất thì ra là như vậy thần không hơi hơi hí mắt con người cùng hắn đoán giống nhau bất quá còn có một ít chuyện hắn nhất định phải xác nhận lúc này hỏi như ngươi kiến tạo tòa này không gian p h ụ đệ người khác có thể phát hiện sao mặc dù này không gian cũng là tu chân giới một phần có thể nói chuẩn xác hắn dù sao không đang ở trong tu chân giới sao tu chân giới có bao nhiêu người nào cũng không biết bất quá lời của ngươi cũng có thể nhìn tới vi chính xác thực về phần như lời ngươi nói ta nếu như phong tỏa tiến vào không gian phủ đệ cửa vào người khác tử là không thể nào dễ dàng phát hiện được ta tồn tại dĩ nhiên muốn phát hiện không gian phủ đệ tồn tại khó khăn không lớn bất quá có một chút tới quan trọng muốn địa phương thiên hành lao đạo thanh âm nghe không ra mùi vị là cái gì thần không nắm chặt hai đấm hỏi không gian phủ đệ cũng không đơn giản như vậy nếu như ngươi đang ở đây không gian ngoài phủ đệ bố trí một chút cấm chế hoặc là trận pháp người khác nghĩ đến hẳn là rất khó phát hiện mảnh không gian này cũng tỉ như nói thiên hành lao đạo một ngón tay phía trên tần không hai mắt cũng theo thiên hành lao đạo đích ngón tay nhìn lại trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ linh bảo bản thượng có thật nhiều bài vị phía trước bảo vật rất rõ ràng ta phá mị thánh giả cổ độc thánh quân diệp thiên anh cũng không có những thứ này bảo vật về phần những phá hư kỳ đó có khả năng lại càng không lớn nhưng là tại sao linh bảo bảng thượng tại sao biểu hiện tồn tại những thứ này linh bảo đây thiên hành lao đạo không đáp hỏi ngược lại chẳng lẽ là những thứ này linh bảo là tồn tại ở một cái nút không biết nơi nào không gian trong phủ thần không lúc này nói v ư ơ n g tỉnh đại ngộ không gian phủ đệ là tu chân giới một phần nếu như thiên hành lao đạo ở nơi này không gian trong phủ lưu lại một vật linh bảo bố trí cấm chế cùng trận pháp sợ là hắn ở trong tu chân giới cả đời cũng phát hiện không được trừ phi là tìm được tiến vào cái này không gian phủ đệ cửa vào hoặc là tu vi đạt tới giống như thiên hành lão đạo cảnh giới nếu không rất khó sao còn nữa nói trong tu chân giới cất giấu bảo vật hắn phát hiện có lẽ vẫn chỉ là chín châu bò nhất b a o à. không gian phủ đệ tác dụng rất lớn ta và ngươi mặc dù cách xa nhau vạn năm không là một đời có thể nói chuẩn xác chúng ta cũng không phải là thời kỳ viễn cổ nhân vật này không gian phủ đệ vận dụng ở thời kỳ viễn cổ nhất phồn thịnh hiện tại tu chân giới biết được người lê que không có mấy ta cũng vậy tiến vào trong vực sâu mới phát hiện thực lực cường đại lại vẫn có thể làm được những thứ này thiên hành lao đạo chậm rãi giải, giải thích nếu như hiểu rõ thiên hành lao đạo lời của sẽ phát hiện thiên hành lao đạo nhưng là rất ít thấy có hướng một người giải thích như thế rõ ràng nếu như thiên hành tiền bối đem không gian p h ụ đệ cửa vào phong tỏa lời của kia nên như thế nào tiến vào không gian p h ụ đệ thần không nghĩ hỏi đó chính là muốn xem thủ đoạn thủ đoạn nếu không cao minh phong tỏa không gian phủ đệ cửa vào cũng không có quá lớn tác dụng rất đơn giản tiếp xúc có thể vào thủ đoạn như cao minh tuy là không phong tỏa không gian phủ đệ cửa vào ngươi cả đời cũng mơ tưởng tiến vào không gian trong phủ thiên hành lao đạo nói thần không rõ ràng rất nhiều kỳ tinh tử câu nói kia đã ám hiệu hắn nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên là mình cho là mình đủ mạnh thời điểm thường thường sẽ phát hiện mình bất quá là một cái mới vừa b ỏ đến miệng giếng đính đoan con ế c hiện tại vừa nhìn Đích sắc là người h thế h ư Tần n k ô trong lòng một trận lòng c khẽ, h bất quá lây ắ nhà t ự lực c tắc cái bây giờ, muốn sáng tắc một cái không gian muốn một phủ đệ, rõ r n g của h thấy、si、tâm vọng tưởng chuyện, nhưng bao nhiêu, đối không h o bao tâm tưởng si đối giữa vọng ở p này hắn gian phủ đệ lời của.、Người、nhà t i ể u vô hình chung có một cái bảo đảm tiến vào phá hư kỳ đại viên mãn lời của chính là bước đầu cụ bị sáng tạo không gian phủ đệ thực lực mặc dù dựa theo dưới tình huống bình thường mấy tên phá hư kỳ đại viên mãn cường giả liên thủ bên mới có thể sáng tạo một cái không gian p h ụ đệ nhưng không thiếu nhưng ít ngoài ý m u ố n dù sao phá hư kỳ đại viên mãn trong cũng có mạnh cùng yếu đích bất đồng nếu như ngươi có thể ở v ư ợ t sâu tầng thứ nhất cường giả bên trong bài vị đạt tới tốt một trăm tên ngươi đủ để mình sáng tạo một cái không gian p h ụ đệ thiên hành lao đạo chậm rãi mở miệng v ư ợ t sâu tầng thứ nhất xếp hạng tốt một trăm vị sao thần không lẩm bẩm tự nói sau một khắc hắn liền khôi phục như lúc ban đầu vấn đề thứ hai thần không hai mắt nhìn về phía thiên hành lao đạo phá hư kỳ đại viên mãn trên là cái gì còn có thế gian này có hay không so sánh với ngươi mạnh hơn người chương 454, t h ầ n la tượng xếp hạng phá hư kỳ đại viên mãn trên thiên hành lao đạo nhẹ nói chuyện thần n g ự a r a không bi không thích cách p h à m thoát thai phá hư nhập thánh giải khai phá hư chi mê rơi vào t h a n h cảnh phá hư trên cảnh giới kia tên bị thế nhân gọi là nhập thánh nhập thánh thần không neo h mắt lại t h á n h cảnh trong rốt cuộc có cái gì chờ ngươi có thực lực đánh vỡ tử kiếp lúc chính là ngươi biết được lúc thiên hành lao đạo chậm rãi nói nghe này tần h không trong lòng có nghi ngờ dù sao thiên hành lao đạo rõ ràng không có vượt qua tử kiếp nhưng lại thì tại sao thành công phá vỡ phá hư chi mê tiến vào t h á n h cảnh đây rõ ràng là con lừa đầu không đúng đôi u ngựa chuyện nhưng nghe được thiên hành lao đạo nói như thế cũng chỉ được gật đầu như vậy trên cái thế giới này có hay không mạnh hơn ngươi người nói chuẩn xác thánh cảnh trên vậy là cái gì thần không trong lòng suy nghĩ cuối cùng hỏi có thiên hành lao đạo chỉ có ngắn gọn một câu nói hắn trong giọng nói tìm tìm không được bất kỳ mùi vị nhàn nhạt lời nói đạo c h i cực hạn đường đích cuối cùng phía trước đã không đường cái loại này cừng giả đi tới liêu đạo cối lui vô hậu đường vào vô địch đường lựa chọn của bọn hắn dạ lấy tâm vấn cực cổ vì vấn cực bất quá nghe trong vực sâu lời đồn đãi kia hẳn là cường giả đường cùng sao đạo c h i cực h ạ đường đích cuối cùng thần không tái diễn tự nói thiền không có vào đường s a o không có đường lui lấy tâm v ấ n cực này vừa là một cái dạng gì cảnh giới mà cường giả đường cùng trên cái thế giới này tồn tại cường giả như vậy sao thần không suy nghĩ sâu xa sau khi nghi thanh hỏi hẳn là có sao thiên hành lao đạo phảng phất tự nói một câu nói có thể thấy được hắn không muốn ở cái đề tài này đã nói ra quá nhiều dừng lại chốc lát thiên hành lao đạo chậm rãi mở miệng nói lấy ngươi tu vi hiện tại tuy là cùng ngươi giải thích nhiều như vậy ngươi cũng chưa chắc có thể hiểu ngươi chỉ cần biết ngươi hiện tại rất yếu so với ngươi còn mạnh hơn người mở mắt có thể thấy được dạ thần không sờ sờ lô m ú i gật đầu đáp hắn loại này đủ để xương bá tu chân giới thực lực đến thiên hành lao đạo trong miệng hẳn là thành một n g ư ợ c giả bất quá ứng tình huống mà nói đây là hắn không cách nào phủ nhận một câu nói bỏ qua này một cái đề tài tần không mắt nhìn bầu trời một mảnh trống không hắn nói ta muốn biết linh bảo bảng linh bảo bảng thiên hành lao đạo không thay đổi như lúc ban đầu thần sắc linh bảo bảng là vì người nào kế tác t không có ai rõ ràng tùy tu sĩ mệnh danh là thời kỳ viễn cổ trong thiên địa một người duy nhất có thể cân nhắc ra linh bảo bài vị cùng giá trị bảo vật kêu bảo vật tồn tại ở bầu trời đính đoan từ xưa tới nay vẫn chưa có người nào có thể bóc cái này bảo vật trước mặt xa chỉ có thể đủ dụng thần thức dò xét thiên hành lao đạo dôi ra ngón tay nói tu vi của ngươi đã có tư cách có thể dò xét linh b ả o bảng bất quá dò xét linh b ả o bảng phải cần thần thức lực lượng vô cùng hùng hậu ngươi thử dò xét dụng thần thức tiến vào bầu trời đính đoan cũng đủ đợi đến thần thức tiến vào bầu trời đính đoan lúc có thể phát hiện linh bảo bảng tồn tại hay không cũng toàn bộ sáng tỏ tần không trong lòng hiểu không có làm nhiều ngôn ngữ nhắm lại hai mắt thần thức từ biết hang ổ trung buông thả ra chỉ một thoáng biến hóa thành một đạo ngân t r â m bay thẳng đến chân trời ở sông vào bầu trời đính đoan lúc tần không thần sắc một cái biến hóa hai mắt nhắm lại lúc hắn mướn g mày bầu trời đính đoan lúc nào xuất hiện vật như vậy chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn trên tầng mây có hai cái không không nói chuẩn xác là ba như đại cầu loại gác ở thương k h ô n g đính đoan một bảng n à y một bảng vô cùng khổng lồ tần không chậm nhìn cho là hai cái một bảng nhưng là nhìn kỹ này như như cự long bản vũ ở bầu trời chỗ cao nhất bảng đơn còn không dừng lại hai cái chẳng qua là một người khác bị một tầng xương trắng bao quanh thấy không rõ lắm bộ dáng nếu như không cẩn thận quan sát căn bản phát hiện không được trừ hai cái một bảng ở ngoài còn có người thứ ba một bảng tồn tại bầu trời đ í n h đoan lúc nào xuất hiện này ba một bảng ta ở tu chân giới mấy hơn mười năm căn bản không có phát hiện quá cũng đúng nghĩ đến này một bảng xuất hiện nguyên nhân cùng kia vượt sâu có liên quan thần không liên tiếp thần thức nhìn kia chỗ cao hai cái một bảng trừ lần đó ra hắn còn có thể phát hiện ngày này không đính đoan thần thức không phải hắn một người người thần thức một từng đạo thần thức tất cả đều không có dấu giếm quan sát này hai cái một bảng hoặc là có một chút lấy thần không hiện tại thần thức lực lượng tạm thời còn không có cách nào phát hiện toàn bộ cũng là trong vực sâu cường giả bên trái chính là tiên bảo bảng bên phải chính là linh bảo bảng về phần người thứ ba một bảng thấy không rõ lắm thần không, không có để ý người khác trong lòng thầm suy nghĩ đến hai cái thông thiên khổng lồ bảng đơn bên trái bảng đơn thượng khắp ba kinh con mắt chữ to chính là kia tiên bảo bảng b à chữ bất quá tiên bảo trên bảng trống rỗng không có bất kỳ ghi lại ngược lại bên phải linh bảo bảng thượng ghi lại từng cái từng cái kim quang lấp lánh văn tự thậm chí ở văn tự bên cạnh còn có một vài bức linh bảo hình ảnh linh bảo bảng bên trong tầng đệ nhất danh bát cổ cự phủ thần không không chớp mắt nhìn linh bảo bảng thượng tự nhiên là tùy đệ nhất danh bắt đầu nhìn lên bát cổ cự phủ là một thanh lóng lánh kim quang cự phủ toàn thân đầu đ ô i tất cả đều vì màu vàng này che đầu không biết được diện tích bất quá chỉ một từ trên tấm hình nhìn cũng làm cho người không tự chủ được ra đời một cỗ phát ra từ nội tâm run rẩy nhân tâm phảng phất một ngọn núi chỉ này một búa thượng có thể khai thiên hạ có thể phách sơn tuy là những thứ khác không nói n à y bát cổ cự phủ có thể đảm đương linh bảo bảng thượng bên trong tầng đệ nhất danh chính là hiện nay trong tu chân giới hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất linh bảo thật là mạnh chỉ một t ứ linh bảo bảng thượng hiện ra trên tấm hình cảm giác vị trí hàn thạch tinh cường hóa trôi qua phá sát thương cũng cùng này bắt cổ cự phủ xê xích cách xa vạn giảm không biết này bắt cổ cự phủ ở trong tay ai không trách được kia cổ độc thánh quân đều mơ tưởng linh bảo bảng thượng linh bảo này đệ nhất danh dưới nhưng còn có chín nghìn chín trăm chín mươi chín vật linh bảo nghĩ đến có thể thượng linh bảo bảng thượng linh bảo định không có một người nào không có một cái nào là p h ả n vật ẩn n ú t ở không gian trong phủ tần không lẩm bẩm tự nói bát cổ cự phủ cũng không đơn giản như vậy chỉ một từ trên tấm hình nhìn còn nhìn không ra hoàn toàn này tên thứ hai thần không đảo qua linh bảo bảng kim quang lấp lánh văn tự kinh quỷ thần linh bảo hình ảnh tên thứ hai tên thứ ba tên thứ tư thần thức quét qua từng cái từng cái linh bảo tất cả đều bị hắn ghi vào trong đầu thời gian ngắn ngủi bên trong tầng linh bảo bảng ba mươi tên linh bảo đã bị hắn hoàn toàn ghi tạc trong lòng linh bảo bảng thượng linh bảo kỳ chân dị đặc biệt đủ loại kiểu dáng linh bảo cũng có thể từ linh bảo thượng tìm được không biết có bao nhiêu linh bảo cũng là tần không lần đầu thấy qua bảo vật thứ ba mươi mốt tên thần không lẩm bẩm tự nói bất quá đang ở sau một khắc hắn rất nhỏ một cái kinh ngạc thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng nhưng đã sớm vén lên kinh hãi bọt sóng bởi vì linh bảo bảng bên trong tầng thứ một trăm lẻ một tên thần la tượng thần la tượng nhìn trên tấm hình thần la tượng cái kia phong cách cổ xưa khôi giáp rõ ràng cùng hắn mặc ở trên người thần la tượng giống nhau như đúc nói chuẩn xác hắn thần la tượng thế nhưng có thể ở linh bảo bảng thượng xếp hạng đến ba mươi mốt tên ba mươi mốt tên đây đối với linh bảo bảng cả t h ẻ hơn vạn bài vị mà nói đã là tuyệt đối gần phía trước không thể nào không thể nào thần la tượng mặc dù mạnh nhưng tuyệt đối không thể nào bài vị đến ba mươi tên này ba mươi lăm tên cũng là một khôi giáp nhưng là chỉ một từ trên tấm hình nhìn cũng muốn so với ta người mặc thần la tượng lợi hại rất nhiều linh bảo bảng ghi lại sai lầm không không thể nào nhưng là kia vừa là chuyện gì xảy ra thần không nhữ mày âm thầm suy nghĩ lấy hắn nhận chi thần la tượng thực lực tuyệt đối không thể nào bước vào linh bảo bảng tốt ba mươi tên nếu không hắn có này linh bảo làm sao có thể thua ở kiếm cựu tôn kỳ tinh tử nguyên vũ phỉ ba người trong tay ba người v i ệ n cổ công pháp là mạnh có thể ba người kia phân thân lấy ra linh bảo căn bản là linh bảo thượng bên trong tầng ngoài tầng cũng tìm không được linh bảo rõ ràng là giá trị không cao linh bảo so sánh với hắn ở linh bảo thượng xếp hạng ba mươi mốt thần la tượng đối phương có thể phá vỡ thần la tượng lực p h o n g ngự mới đánh trọng thương cho hắn nguyên nhân nhận chủ thần không bỗng nhiên nghĩ đến hết thể sáng tỏ thần la tượng nhất là m người đau đầu địa phương chính là kia nhận chủ c h í n h tự thần la tượng thực lực xa xa không có ta hiện tại nhận chi đơn giản như vậy nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của này linh bảo bảng thượng ghi lại linh bảo bài vị cũng là ghi lại linh bảo mạnh nhất thực lực nói một cách khác thần la tượng bây giờ có thể đủ phát huy ra mạnh nhất thực lực có thể bài vị ba mươi mốt tên mà ta hiện tại phát huy ra thần la tượng thực lực căn bản lên không được linh bảo bảng cái đó và tàn phá tụ lôi b u ồ n còn không phải là một cái tính chất của ta tụ lôi b u ồ n đã tàn phá có thể phát huy thực lực có hạn cho nên bài vị còn vô cùng dựa vào sau ít nhất thần thức đ ả o qua bên trong tầng một ngàn tên bên trong không có tụ lôi b u ồ n nhưng thần la tượng phát huy thực lực ta còn không có làm đến c ự c h ạ n thần không liên tục nghĩ thầm ít nhất đã biết muốn đem thần la tượng phát huy ra mạnh nhất thực lực nhất định phải nhận chủ mới được một khi nhận thức chủ thần la giống mới là có chân chính thần la tượng hắn hiện tại cố là có linh bảo bảng thượng đủ để xếp hạng ba mươi mốt tên bảo vật có thể nhưng căn bản dùng không ra trí bảo thực lực nhưng là muốn làm sao nhận chủ chương bốn trăm năm mươi lăm túi nhưng là muốn làm sao nhận chủ đây mới là nhất chuyện làm người ta phải đau đầu hắn sư tôn cũng không biết hiểu thần la tượng nhận chủ biện pháp hắn cũng không biết hắn đã từng t ì m quá có thể một phen khổ tâm sau khi tuy là diệp thiên anh cũng không biết hiểu nhận chủ biện pháp có thể nói hắn không có một có thể thượng được rồi linh bảo bảng thượng bảo v ậ n nhưng không có biện pháp phát huy ra này linh bảo toàn bộ thực lực thôi sau này còn muốn ta thần thức d ò xét linh bảo bảng thời gian không thể quá dài thiên hành tiền bối còn đang chờ ta thần không tự nói dưới lại đem tâm tư đặt ở linh bảo bảng thượng từ ba mươi tên bắt đầu cho đến bên trong tầng ba nghìn tên tụ lôi bồn u bài vị bên trong tầng hai nghìn một trăm hai mươi hai tên tần không rốt cục ở linh bảo bảng thượng bên trong tầng hơn hai nghìn tên nơi tìm được tụ lôi bồn u trên tấm hình sở xuất hiện tụ lôi bồn u cùng trong tay của hắn tụ lôi bồn u giống nhau như l ú c chính là hắn hiện tại trong tay tụ lôi bồn u bất quá rất hiển nhiên tụ lôi bồn u mặc dù chữa trị một chút có thể khoảng cách hoàn toàn chữa trị còn x x í kha xa ít nhất hiện tại bài vị còn xa xa không bằng thần la tượng tàn phá tụ lôi b u ồ n chính là phát huy ra cường thịnh trở lại thực lực tối đa cũng chỉ có thể bài vị ở hơn hai n g h n tên á tần không trong lòng suy nghĩ tụ lôi b u ồ n là thời kỳ viễn cổ tính sắt thương siêu nhiên linh bảo diệp thiên anh cũng đã từng tán dương quá tụ lôi b u ồ n lợi hại tụ lôi b u ồ n toàn bộ chữa trị thực lực có nên không ở thần la tượng dưới nghĩ đến hẳn là cao hơn thượng một chút thấy tụ lôi b u ồ n bài vị tần không không có bao nhiêu kinh ngạc ngược lại cũng là hết sức mừng rỡ tàn phá tụ lôi bồn u đều có thể tạm thời bài vị ở linh bảo bảng thượng hơn hai ngàn vị thành công chữa trị sau chắc chắn mạnh hơn nói về so với thần la tượng hắn hơn hiểu rõ ràng tụ lôi bồn u bài vị bây giờ nhìn đến trong lòng nhất thời sáng tỏ rất nhiều không biết phá sát thương có thể hay không thượng được rồi linh bảo bảng bài vị thần không thần thức quét ra tìm kiếm phá sát thương bài vị đáng tiếc chính là trong lúc này tầng ba nghìn tên bên trong cũng không tìm được tên phá sát thương tần không nhữ mày vừa dụng thần thức nhanh chóng quét về phía linh bảo bảng ngoài tầng bảy ngàn tên nhưng làm tần không vô cùng nghi ngờ chính là này linh bảo bảng thượng cánh là không có tên phá sát thương cũng là phát hiện xạ thần cung xạ thần cung giống như trước cũng là linh bảo bảng bên trong tầng xếp hạng hơn hai ngàn linh bảo bất quá hắn không có để ý hắn coi trọng nhất bảo vật tự nhiên chính là tụ lôi bổn thần la tượng cùng phá sát thương nghĩ đến phá sát thương đã bị trí hàn thạch tinh cường h ó a quá tuy là uy lực không mạnh cũng có thể ở linh bảo một vạn tên bên trong ủng có một châu ngồi mới đúng nhưng hắn dụ n g thần thức quét qua nhưng không phát hiện phá sát thương dựa theo dự tính của ta phá sát thương bao nhiêu cũng có thể chiếm cứ linh bảo bả ngoài n g tầng ba nghìn tên bên trong vị trí tần không cảm thụ được phá sát thương là không du trong lòng suy nghĩ không đúng không đúng phá sát cũng không phải là phá sát thương chân chính tên ở ta là phá sát thương gọi là lúc trước phá sát thương tựu tồn tại ở băng tinh động quật bên trong tên của nó cũng không phải là phá sát thương linh bảo bảng nếu quả thật có phá sát thương một phen chỗ ngồi như vậy linh bảo bảng thượng ghi lại tên phá sát thương mới là nó chân chính tên muốn xem linh bảo tranh vẽ thần không đột nhiên nghĩ đến nghĩ tới đây h á n thần thức vừa lại một lần nữa quét về phía linh bảo bảng nhanh chóng ở nơi này thần không một cái dừng lại linh bảo bảng ngoài tầng một nghìn năm trăm ba mươi bảy tên băng huyền thương thần không không chớp mắt nhìn chăm chú vào linh bảo bảng thượng kia ngoài tầng một ngàn bài vị chung có một cái tên là băng huyền thương bảo vật cái này băng huyền thương linh bảo bộ dáng cùng hắn p h á sát thương giống nhau như l ú c nói chuẩn xác này băng huyền thương chính là phá sát thương băng huyền thương tần không nhắm mắt lại này thì ra chính là phá sát thương đích thực tên rất rõ ràng phá sát thương cũng không hiểu biết những thứ này bất qua phá sát thương ở trong lòng ta vừa là phá sát thương tên của hắn tùy ta dựng lên bất luận kẻ nào cũng không cải biến được t ầ n không trong lòng tự nói thấy được phá sát thương xếp hạng tần không ở sau một khắc sẽ đem thành tích báo cho cho phá sát thương phá sát thương nhất thời sát cơ vội hiện hiển nhiên linh bảo thượng bài vị khiến nó bất mãn hết sức đối với cái này chút ít tần không cũng chỉ được bất đắc dĩ cười một tiếng vừa dụng thần thức quét nhìn linh bảo bảng vừa trấn an phá sát thương băng hỏa s o n g rực cùng màu sắc rực rỡ con hạt giấy cũng không có tồn tại ở nơi này linh bảo bảng thượng t ầ n không nhẹ nói nói dứt lời lời này tần không bỗng nhiên d ư ơ n g đôi mắt thần thức thu hồi một lần n ữ a trở lại mình biết hang ổ bên trong xem xong rồi thiên hành lao đạo thanh âm nghe không ra nửa phần mùi vị dạ thần không gật đầu còn có vấn đề gì muốn hỏi cứ việc hỏi đi thiên hành lao đạo vô thần hai mắt thấy tần không tỉnh lại trong lời nói không bi không thích cho đến người tiếp theo chủ đề linh bảo bảng tần không đã hiểu rõ cũng không ở một cái vấn đề tuần trước x u á i nói về hắn mới vừa yêu cầu chuyện toàn bộ cũng cũng không phải là trọng yếu nhất chuyện phía dưới này yêu cầu mới là chân chân chính chính tiến vào chủ đề trong nghe thiên hành tiền bối theo như lời tử kiếp cùng kia vực sâu có cái gì quan hệ mà thiên hành tiền bối năm đó cũng không vượt qua tử kiếp mà hiện tại thì tại sao đột phá phá hư kỳ đặt đến thánh cảnh tần không cô tịch hai mắt thần sắc biến đổi c h o mày cái này nghi ngờ nghẹn ở trong lòng hắn vẫn cũng không hỏi ra thiên hành lao đạo hiển nhiên đã sớm đoán được tần không sẽ hỏi ra nói thế nhàn nhạt mở miệng thẳng vào tránh đề thế gian này mọi người phàm là đạt tới phá hư kỳ đại viên mãn cũng phải đi độ tử kiếp cái kia tử kiếp cũng không phải là tử kiếp tử kiếp tên chẳng qua là lấy tu sĩ sợ hại g i ớ i lên ra tên nó nguyên danh là nhập thánh chi kiếp chẳng qua là kiếp này nếu bàn về hoàn toàn không có ai có thể vượt qua thất bại sau người toàn bộ cũng không giải thích được đến trong vực sâu kia hàng vạn hàng nghìn phá hư kỳ đại viên mãn là như thế cổ độc thánh quân phá mị thánh giả ta cũng là như thế thiên hành lao đạo giải thích cái gì thần không thoáng chốc cả kinh tử kiếp không thể nào thành công điểm này cũng không phải là cái gì bí ẩn chuyện nhưng là vượt qua tử kiếp sau người cũng chưa chết mà là tiến vào trong vực sâu nghĩ tới đây thần không đột nhiên vui mừng như vậy nói cách khác hắn sư tôn không có chết mà là tiến vào vực sâu trong chỉ bất quá tại sao hắn sư tôn không có t ử trong vực sâu đi ra sư tôn ta cũng độ tử kiếp tuy là cuối cùng thất bại mà nếu thiên hành tiền bối theo như lời sư tôn ta đích thị là tiến vào trong vực sâu nhưng là trong thiên địa cũng vâu ngã sư tôn hơi thở tại sao tần không hiếm thấy đ ộ n g d u n g trong ánh mắt lần đầu tiên hiện ra gấp gáp vẻ nhanh chóng lời nói người sư tôn thiên hành lao đạo vẫn là không thay đổi như lúc ban đầu nghe được tần không nói như vậy nói đế quân sơn đã thông vực sâu cửa vào được lợi lớn nhất chính là vực sâu tầng thứ nhất vực sâu tầng thứ nhất bên trong toàn bộ cũng là phá hư kỷ đại viên mãn cường giả cũng tần ậ n đều từ vực sâu từ vượt g trong gian cũng thứ nhất bên trong đi ra. Thế bên này ra. đi không có nghe ư sư i tôn ơ i ngươi sư tôn tiến hai? hai. thở, tôn vượt tầng thứ Vượt tầng chẳng thứ、hai. Thần không h n g lẽ sư sâu sâu vào được thiên hành lao đạo nói như vậy không khỏi nghi ngờ thiên hành lao đạo lắc đầu lời nói vô vị ngươi có biết ta rõ ràng độ kiếp thất bại nhưng thì tại sao giải khai phá hư chi mê rơi vào thánh cảnh tử kiếp cũng không có đơn giản như vậy ta ở vực sâu trong tầng thứ hai đã từng lấy giá trị liên thành bảo vật trao đổi tử kiếp chi mê cuối cùng phát hiện một cái làm người ta khó có thể hiểu địa phương nếu như là người khác hỏi ta không sẽ nói cho hắn biết chút nào bất quá ngươi là tím khiết lưu lại duy nhất cái này mê ta nhưng lấy báo trò cho ngươi thần không ngừng thở hắn đang đợi trước mắt tử kiếp chi mê hắn sư tôn tin tức sẽ phải tới tay h ắ n tâm vừa làm sao có thể không kích động tử kiếp cùng sở hữu cựu trọng nhưng là cụ thể biết được tử kiếp người cũng hẳn là rõ ràng Tử kiếp thật ra thì cũng không phải là trọng, ở đệ trọng sau, còn có một nặng, từ xưa tới nay, có thể vượt qua tử kiếp đệ trọng thập trọng, bất thể ta thua tử thập trọng、hạ. Thiên cửu cửu cửu kiếp không kiếp không không kỳ kia kiếp phải người, người nói, phân chính hạng. hành ra sau, xưa nay, qua cũng còn có có có có có nặng, Năm là le là lao que ở ở đệ đệ đã đệ độ. đó đệ đạo mấy, về ý của tiền bối là nói thần không nhữ mày nay t ử kiếp có thể xưng là nhập thánh chi kiếp nói đơn giản t ử kiếp liền vì thánh cướp vượt qua thánh cướp đệ c ử u trọng người là được công vượt qua phá hư kỳ giai đoạn này thay lời khác mà nói độ tử kiếp đệ c ử u trọng thành công chính là giải khai phá hư kỳ chi mê không có gì bất ngờ xảy ra cũng đủ trèo lên vào nhập thánh chi cảnh về phần kia tử kiếp đệ thập trọng ta cảm giác chứa nhiều thánh giả cảm giác cái kia k i ế p nạn chính là đem cường giả không cách nào chạy trốn ma chảo cuối cùng bị tù ở trong vực sâu k i ế p nạn lịch sử tới nay tử kiếp đệ thập trọng vẫn chưa có người nào thành công quá chương bốn trăm năm mươi sáu đến từ yêu hành giới chuyên âm từ kiếp đệ cựu trọng từ kiếp đệ thập trọng ý của ngươi là nói vượt qua t ử kiếp đệ cựu trọng vừa là thành công vượt qua này nhập thánh chi kiếp về phần kia đệ thập trọng là để cho phá hư kỳ cường giả không cách nào chạy trốn tiến vào trong vực sâu kiếp nạn một ít nặng là dư thừa thần không chốc lát suy nghĩ chặt lông mày hỏi ta không biết người khác như thế nào nghĩ nhưng ở ta điều tra t ử kiếp tư liệu chúng đệ thập trọng kiếp nạn hình như là ở thật lâu lúc trước cũng không tồn tại mà là sau mới tồn tại bất quá nói điều này nói tựu n h i ê u xa ngươi chỉ cần biết phàm là đạt tới phá hư kỳ đại viên mãn độ tử kiếp cứng giả cuối cùng kết quả cũng là tiến vào trong vực sâu độ tử kiếp có tồn tại hai loại tình huống thiên hành lao đạo dựng lên hai ngón tay vô thần hai mắt cũng không nhìn về phía t â n không hắn không thay đổi thần sắc mở miệng này hai loại tình huống loại thứ nhất không vượt qua tử kiếp đệ cựu trọng lấy phá hư kỳ đại viên mãn thực lực tiến vào vực sâu loại thứ hai Vượt viên vào hư bước tử trọng, đột thánh tri qua kiểu kiếp đại rồi phá phá hư đại viên mãn, bước vào nhập thánh chi cấp, đệ mãn, kỳ sư a u sâu đó. Không cách nào chạy nào trốn tiến vào vực sâu bên trong. vực vào s tôn ta hắn ở trong vực sâu thần không nhữ mày nghe được thiên hành lao đạo nói như thế hắn t i ể u là người ngu cũng tuyệt đối nghe được đi ra hắn sư tôn vượt qua tử kiếp đệ i ể u trọng bây giờ còn bị vây ở vực sâu tầng thứ hai bên trong người sư tôn hơn phân nửa là ở vực sâu trong tầng thứ hai vực sâu tầng thứ hai cấm chế còn chưa mở ta diệp thiên anh phá mị thánh giả cổ độc thánh quân bốn người có thể từ v ư ợ t sâu trong tầng thứ hai đi ra hoàn toàn là bởi vì là thứ nhất tầng tan vỡ tầng thứ hai xuất hiện lỗ hổng ở lỗ hổng không có chữa trị trước tiên may mắn đi ra thiên hành lao đạo thần sắc không thay đổi trong ngôn ngữ song mắt thấy không gian phủ đệ ở ngoài không có ai biết hắn rốt cuộc đang nhìn cái gì kia v ư ợ t sâu tầng thứ hai cơn giả nên đi như thế nào ra tầng không cắn răng cuối cùng mạnh đọc lên mấy chữ người nào vừa biết ít nhất ta sẽ không nhàn rỗi không có chuyện gì lại đem vực sâu trong tầng thứ hai cường giả thả ra rồi sau đó tự đòi không có gì vui bất quá ngươi nếu như nghĩ cứu ngươi sư tôn lời của ta sẽ không ngăn ngươi tuy là không biết được biện pháp nhưng ta nghĩ thế gian này hẳn là không có tu sĩ làm không được chuyện sao thiên hành lao đạo hai mắt rốt cục nhìn về phía tân không cuối cùng mấy câu nói giọng nói hơi nặng vài phần thần không trầm mặc không phải là hắn không muốn mở miệng cũng k hắn ô n g phải h là không càng khí lực mở m i n i thêm rõ ràng chỉ một vực sâu tầng thứ nhất cường giả kia phô thiên cái địa chi chít cao thủ cũng không phải là hắn đủ khả năng chống cự như lại đem v ư ợ t sâu tầng thứ hai cường giả thả ra sợ là tương lai tu trần giới đem sẽ không có hiện tại nửa phần bóng đen mạnh cường giả như vân khó khăn khó có thể tin nhưng hắn phải tiếp nhận như vậy một sự thật thay vì lo lắng như vậy một cái vấn đề ngươi hay là trước suy nghĩ một chút tình cảnh của ngươi cho thỏa đáng ngươi mặc dù là tím khiết lưu lại duy nhất nhưng ta còn muốn tìm kiếm người kia không có thời gian bảo vệ ngươi an nguy ngươi nếu như cho là ta thiên hành lao đạo thiện lương đến muốn bảo vệ ngươi trình độ ngươi tịu mười phần sai trong mắt ta báo thù muốn lớn hơn hết thảy chỉ cần tụ lôi bồn u còn đang cũng đủ nhớ kỹ an nguy của ngươi không có quan hệ gì với ta thiên hành lao đạo dứt lời lời này đứng dậy tần không tự nhiên vô cùng biết được tình cảnh của mình nghe được thiên hành lao đạo theo như lời không có bao nhiêu kinh ngạc không có những vấn đề khác lời của ta muốn rời đi nếu như ngươi muốn rời đi này không gian phủ đệ xoay người trăm bước cũng đủ này không gian phủ đệ cửa vào không có đóng cửa thiên hành lao đạo vô thần hai mắt cuối cùng nhìn thoáng qua tần h không chật quay mặt đi sắc ý bay lên ra người muốn đi đâu thần không cau mày hỏi yêu hành giới không gian trong phủ phiêu đãng một câu như vậy không có chút nào m ù i vị lời của tiếng nói quanh quẩn này không gian trong phủ nhưng không thấy thiên hành lao đạo bằng dáng tần h không thở dài một tiếng ngồi ở đây không gian trong phủ cô tịch hai mắt nhìn b u ồ n phía một mảnh hát ám đưa tay không thấy được năm ngón đây cũng là không gian phủ đệ một ít thanh t h ở dài không phải là không nói ra tim của hắn thanh hắn lần đầu tiên xuất hiện không muốn tiến vào tu chân giới ý nghĩ bởi vì hắn không có có một chút nắm c h ặ t có thể giữ được của mình đại la môn cùng với sau lưng của hắn k i a tu chân giới tu sĩ hắn sinh tồn lãnh thổ hắn không có nắm chắc từ vực sâu trong tầng thứ nhất đi ra cơn ư giả g cho dù là tùy ý một người cũng đủ để không có có bất cứ cái gì lo lắng đưa giết hết quá khó khăn quá khó khăn ta vừa nên làm như thế nào tuy là từ thiên hành lao đạo trong miệng biết được công việc b ệ bộn như vậy có thể vẫn là không có nửa phần đầu mối tần không dần dần nằm trên mặt đất không có gợn sóng hai mắt nhìn không gian phủ đệ cuối cùng nếu như ở trước kia lúc này diệp thiên anh chắc chắn đầu tiên là một bữa thống mạn rồi sau đó chê cười mới nói cuối cùng giúp hắn đứng hàng lo giải n ạ như thế lâu dài lúc cho dù là một cái người sát cũng có sinh ra lệ thuộc vào hắn cảm giác không phải là như thế ít nhất mỗi lần trong lòng có khó có thể hóa giải chuyện diệp thiên anh mấy câu nói cũng sẽ để cho hắn hiểu ra hắn và diệp thiên anh không thể nói là quan hệ như thế nào nhưng diệp thiên anh rời đi trong mắt của hắn trên mặt không có biểu lộ ra cái gì t h ầ n s ắ c nhưng trong lòng đã sớm đau đến không muốn sống bên hai một trận thanh tịnh thần không nhưng tâm loạn như ma vốn tưởng rằng tâm cảnh đã đủ chắc chắn có thể hiện tại mới phát hiện hắn còn kém rất xa không chỉ có là hắn tuy là kia phá hư kỳ cừng giả tuy là kia vượt xa phá hư kỳ có thể nói vì thánh cảnh chi tu v i cừng giả cũng sẽ nổi điên thế gian này y ê u sầu chuyện như thế nào lại thiếu hụt lúc quá diệp thiên anh vừa ở nơi đâu làm bạn ở bên cạnh mình lâu dài linh hồn lại đang kia diệp thiên anh thần không lẩm bẩm tự nói nhắm lại hai mắt không có người có thể thấy rõ trong mắt của h ắ n chi đả thương cùng ngươi bản thể cái kia đánh cuộc ta nhất định sẽ thắng diệp thiên anh người rốt cuộc ở đâu tần không âm thầm cắn răng hắn vô cùng rõ ràng hắn còn quá yếu quá yếu không biết qua bao lâu có thể thời gian cũng không dài tần không đứng dậy xoay người trăm bước biến mất ở này không gian trong phủ đệ lại một lần nữa xuất hiện lúc hắn trở lại trong tu chân giới đây là một tấm trong sáng là bầu trời bao la người nào vừa biết nhìn như an tường cùng sau lưng đã mơ hồ nổi lên nổi lên một cuộc tai nạn tuy là biết được chuyện này người k i a tu chân giới hiếm thấy phá hư k ỳ cường giả tần không giờ phút này đặt chân ở trong tu chân giới trong ánh mắt vẫn là một mảnh mê mang bất quá này trong ngượng ngùng có thể thấy một tia kiên định chỉ một này một tia kiên định đã đột nhiên đủ để trước quay về đại la môn sư tôn đối mặt từ kiếp lúc trước đối với vực sâu nhất định là có một chút suy đoán này một chút suy đoán nghĩ đến hẳn là có một chút có thể lợi dụng tư chất nguyên sư tôn lưu lại lâm phụ t r ù n g đăng dược linh bảo đông đảo đối với ta tăng thực lực lên có hiếm có chỗ tốt thần không thầm suy nghĩ đến nhưng vào lúc này cái kia hai mắt cũng là đột nhiên nhìn về phía phương xa một trận không biết đến từ nơi nào thanh âm xa xôi hắn bên hô hoàn hắn thần không thần không người là ai thần không nhữ mày trầm giọng nói là ai cầm lên không gian trong phủ đệ đi ra ngoài tự gặp phải như thế quá tà dị truyền âm ở trước tiên kia cảnh giác đề phòng tự nhắc tới điểm cao nhất ta ta là yêu hành giới yêu tôn ngươi có thể xưng hô ta là tử tình yêu tôn thần bí kia truyền âm tiếng nói h ò a ái phảng phất một cái giàn u a rồi lại thân thiết láo giả chỉ một thanh âm sẽ làm cho nhân sinh không dậy nổi tức giận ý vô cùng thân cận nhảy qua giới truyền âm ngươi cho ta là người ngu thần không sát ý xoay mình hiện yêu hành giới cùng tu chân giới là hai cái bất đồng giới vị lấy phá hư kỳ thực lực muốn vượt qua một cái giới vị truyền âm căn bản là chuyện không thể nào yêu hành giới mấy tên thiên yêu hoàng hắn đều biết hiểu n à y tử tình yêu tôn, hắn lần đầu thấy qua, vừa làm sao có thể tin tưởng đối phương. Ha h a muốn để ngươi tin tưởng, quả thật đơn giản chuyện. Thanh âm giàn u a một trận ha h a cười khẽ, đang khi nói chuyện, nhất chuyển tiếng nói, nói, đồ nhi, nhà ngươi đại ca, không tin lời của bùn tôn a. đã sớm không để cho ngươi láo yêu quái nói chuyện, ngươi càng muốn nói chuyện, vốn hùng miêu cấp cho lão đại một kinh hỷ, ngươi không nên đoạt ta danh tiếng, hiện tại kinh ngạc, đáng đ ờ i Thần không trong không đầu. lại đột nhiên vang lên một đạo thanh âm thanh âm này chính là hắc đô đô hùng yêu kia xa cách đã lâu huynh đệ chương bốn trăm năm mươi bảy tử tình yêu tôn ly biệt lâu như vậy rốt cục nghe được thanh âm của nó mập hùng tần không cô tịch trong đôi mắt hiện ra ánh sáng hắn tìm theo tiếng nhìn lại phát hiện thanh âm kia nơi phát ra chính là yêu hành giới bên trong đạo kia thanh âm có hay không chính là hắc đô đô hùng yêu hắn không dám cam đoan cảnh giác không có thư giãn nửa phần nếu chặt hai mắt nhìn xa xôi vô cùng yêu hình d ư ớ i hắn trầm giọng trả lời ta không có làm pháp tướng tin ngươi là mập hùng thời gian không lâu ta cho ngươi mười giây thời gian chứng minh ra ngươi chính là mập hùng nhớ kỹ ngươi chỉ có mười giây thời gian a h ắ c đô đô hùng miêu sờ sờ đầu vẻ mặt mơ hồ một hơi thần không lạnh giọng quất lên lão đại ngươi kêu băng hỏa xong rực nhưng là ta giúp ngươi tìm đến h ắ c h ắ c Hắc đô đô hùng miêu n é t miệng cười một tiếng hai tức thần không không có đình chỉ còn chưa đủ nói dỡn ngay cả hắn mình cũng không biết mình ở khi nào bị tính cấy lên hắn vừa làm sao có thể bằng thần thức hai giới truyền âm t i ể u cùng tin người khác còn xa xa chưa đủ chỉ một bằng đơn giản một cái băng hỏa song d ự c còn chưa đủ để lấy chứng minh ra đạo này thanh âm chủ nhân chính là hắc đô đô hùng miêu ba tức thần không lạnh giọng nói hắc đô đô hùng miêu rõ ràng có gấp gáp nói chuyện lúc bối rối vô cùng liên tiếp lại nói ra mấy câu nói có thể tần không vẫn là không có đình chỉ bốn tức năm tức sáu tức bảy tước tám tước chín tước hắc đô đô hùng miêu tâm loạn như ma mười giây thời gian mắt thấy tự quá nó đem cùng tần không gặp mặt đến hiện tại trải qua nói tất cả một lần đáng hận rõ ràng lấy no b ồ i rối dưới trí lực căn bản chọn không tới trọng yếu địa phương mười giây lúc còn có một tức ngay cả chính nó cũng không biết nên như thế nào chứng minh mình lao đại mười giây tần không chậm dai nói trong lòng thở phào nhẹ nhõm lão đại làm sao ngươi còn chưa tin ta hắc đô đô hùng miêu rũ cụp lấy đầu hữu khí vô lực nói ai nói ta không tin ngươi thần không khỏe miệng một tả n u cười hiện ra đạo này thanh âm chính là hắc đô đô hùng miêu nếu quả thật có người muốn hại hắn như vậy lấy người kia đầu góc tuyệt đối đến có chuẩn bị hắn lo lắng nhất người vẫn còn là cái kia tại chính mình cùng tử tình thiên yêu gặp mặt lúc tự đi vào đối phương tính toán đường đáng sợ nhân vật nếu quả thật là người kia đích thị là lựa ra có thể mình là hắc đô đô hùng miêu tuyệt đối chứng cớ nhưng càng là như thế kia càng không phải là hắc đô đô hùng miêu hắc đô đô hùng miêu mặc dù là có chút tiểu thông minh có thể cũng không phải nào trí gần yêu hắn cố ý đem đối phương bước đến mấu chốt địa phương nhìn đối phương phản ứng đúng như dự đoán loại này phản ứng sợ là cũng chỉ có hắc đô đô hùng miêu mới có thể làm được bỏ ra chân chính có chút ít đầu g ó c người cũng sẽ không lựa ra một đống nói nhảm để chứng minh mình l a o đại người rốt cục tin tưởng ta hát đô đô hùng miêu nhết miệng cười một tiếng nói chuyện lúc có chớ tức thanh âm hiển nhiên lời nói đồng thời còn đang ăn đồ tần không nghe được mập hùng thanh âm cũng toát ra hiểu ý nụ cười nói ngươi đang ở đây yêu h ì n h giới trôi qua như thế nào hát đô đô hùng miêu cười hắc hắc vô vô cái bụng nói yêu h ì n h giới các huynh đệ t ỷ m ộ i đối với ta chính xác bọn họ nói ta là cái gì hiếm thấy thiên yêu giống mặc dù không đảm đương nổi thiên yêu hoàng nhưng chỗ dùng không nhỏ cho nên ngày ngày cho ta linh t r ú c cùng linh thảo hơn nữa ta bây giờ còn có lao yêu quái làm sư phụ sư phụ đối với ta được cách xa nhau hồi lâu không thấy lần này tuy là thần thức cách xa nhau hai giới truyền âm có thể h á t đô đô hùng miêu vẫn là vui sướng vô cùng lên tiếng thành thiên không có chút nào dừng lại tuy là có nhiều nói nhảm không có nửa phần trọng điểm cùng tổng kết có thể nghe vào tần không trong lòng kia vui sướng vẫn là theo lời nói càng nhiều mà càng phát ra tràn đầy đô nhi Trọn trọng điểm nói. điểm qua một hồi lâu tử tình yêu tôn r ố t cục có vẻ không kiên nhẫn bất đắc di xen vào nói lao yêu quái ngươi đừng xen m ộ m bất quá cũng đúng lao đại ngươi đang ở đây tu chân giới trôi qua như thế nào nghe lao yêu quái nói tu chân giới bên kia thật giống như có cái gì không đúng vì vậy ghê t ẩ m này lao yêu quái mới phá lệ để cho ta và ngươi truyền âm nói gì tu chân giới tới lâm kiếm thanh sau không có người có thể có tư cách cùng hắn nói chuyện với nhau hiện tại chỉ có thể từ vóc dáng thấp dặm chọn cái tử cao nhân vật hắc đô đô hùng miêu chút nào bất minh sở dĩ cười hắc hắc nói dạ tần không nghe được hắc đô đô hùng miêu theo như lời cũng đoán ra kia tử tình yêu tôn cùng hắn truyền âm một phần nguyên nhân tao mày nói nhỏ một câu đ ộ nhi ngươi trước chớ nói chuyện ta có việc cùng đại ca của ngươi nói chuyện đợi đến đại ca của ngươi đi tới yêu h à n h giới các ngươi có khi là công phu nói chuyện với nhau tử tình yêu tôn ở hắc đô đô hùng miêu cũng không nói đến câu nói thứ hai lúc nhất thời đoạt tại phía trước nói hát đô đô hùng miêu nhất thời có bất mãn tức giận hừ nói lao yêu quái vốn hùng miêu cùng lao đại nói chuyện đầu cơ ngươi đừng xen m ộ n mập hùng nghe ngươi sư tôn nói như vậy sao tần không trầm ngầm một hồi lâu thở khẽ một hơi nói nga hát đô đô hùng miêu đang ở yêu hành giới bên trong cắn một cái linh trúc nghe thế tần không không có ngừng đống nhiên mắt nhìn xa xôi yêu hành giới thần thức bắt ngọn n g u ồ n chuyến âm nói nói đi tới tìm ta là chuyện Ngươi riêng gì? ì t một câu nói kia là hắn cùng tử tình yêu tôn đơn độc tự mình nói chuyện hắn không có để cho hắc đô đô hùng miêu nghe được hắc đô đô hùng miêu có thể dễ dàng tin tưởng một người đó là bởi vì hắc đô đô hùng miêu so với đám kia đáng sợ lao yêu quái so sánh với rất dễ dàng bị lừa gạt nhưng hắn sẽ không không hổ là lâm kiếm thanh đệ tử hậu s a n h khả húy tuổi con trẻ chỉ một phần này lòng cảnh giác cũng đủ để để cho lão yêu ta tán dương ngươi mấy câu nói v ề cùng ngươi nói chuyện với nhau không phá lệ để cho ta này hàm chơi thích gan đồ nhi đi ra ngoài thật đúng là khó khăn cùng ngươi thành công câu thông tử tình yêu tôn trước sau như một kia hỏa ái tiếng cười tần không không có đối với lời này động dung chút nào giờ này khắc này hắn đột nhiên meo mắt lại sát cơ vội hiện nói thật ra thì trong lòng ta có một cái nghi vấn ngươi tên là tử tình yêu tôn như vậy ngươi cùng tử tình thiên yêu vừa rốt cuộc là quan hệ như thế nào một câu nói ra cái kia khi hắn mới vừa tiến vào tu trấn giới đã hắn tính toán người rất có thể gần ngay trước mắt thím con ngươi cặp mắt kia có thể nhìn thấu quá khứ cùng tương lai loại này đáng sợ tính không người nào có thể so sánh với nếu như này tử tình yêu tôn không tự buộc danh hiệu hắn còn sẽ không nghĩ tới những thứ này nhưng là này tử tình yêu tôn rõ ràng đang nói này mình giống như trước cũng là một tử tình thiên yêu điều này không khỏi làm cho hắn liên tưởng nói mình và tử tình thiên yêu gặp nhau lúc cũng đã thân ở nằm trong kế hoạch của đáng sợ nhân vật không trách được thiên hành lao đạo đầu tiên muốn đi cũng là yêu hành giới mà tần không tiếng nói là tôi tử tình yêu tôn không có nói nữa hắn trầm mặc hồi lâu có nên nói hay không nói lúc một đạo cười thảm ngươi là nói khiết nhi sao tử tình yêu tôn không có kia hòa ái nụ cười thanh âm giả n u a một đoàn khổ sở nó lắc đầu nói ta là cha của nàng bất quá ta nhưng có thể vẫn cũng không phải là một cái hợp cách phụ thân sao ngươi có biết con gái của ngươi đã chết đi thần không lạnh giọng hỏi một chút xíu cân nhắc hắn tự biết tuyệt đối không có biện pháp cân nhắc quá tử tình yêu tôn kia dù sao cũng là phụ thân của tử tình thiên yêu sống số tuổi so sánh với thiên hành lao đạo đều có thể hắn có thể thông qua cân nhắc tới suy đoán g i a n này tử tình yêu tôn rốt cuộc có bao nhiêu tỷ lệ nói lời nói thật lại có bao nhiêu tỷ lệ là đang dối gạt hắn tử tình yêu tôn một tiếng cười thảm nói ngươi cho rằng dưới gầm trời này lại là có bao nhiêu chuyện có thể giấu giếm được tử tình thiên yêu hai mắt ta tử tình yêu tôn là thế gian này duy nhất tử tình thiên yêu cũng là sống thời gian dài nhất tử tình thiên yêu ở con gái của ta không có trước khi chết ta liền tính ra cái chết của hắn cơ có thể ngươi cứu được không nàng thần không thanh âm chầm thấp ta đã từng phát quá lời thề không có ở đây trông nom chuyện của hắn bất quá ta cuối cùng không nhịn được đi trước tu chân giới nhìn nàng một cái khi đó ta hận không được giết thiên hành lão đạo nhưng trải qua tính toán biết được nguyên nhân trải qua cũng coi như ra khỏi nữ nhi của mình từ cơ nhưng là buồn cười chính là từ tình yêu tôn lắc đầu nói nói chuẩn xác ngươi mới là giết chết con gái của ta chính là hung thủ bất quá ta rõ ràng chuyện không có đơn giản như vậy ta len lén xem ngươi phát hiện ngươi cũng là bị tinh kế một thành viên một trong tần không nghe được lời ấy không có buông lỏng cảnh giác quát l ệ n h nói lấy ngươi tử tình thiên yêu năng lực chẳng lẽ còn coi là không ra hung thủ là ai sao ngươi hẳn là có thể đoán ra ý nghĩ của ta tử tình thiên yêu đối với ta có ân ta hoài nghi đối tượng ngươi là có lớn nhất hiểm nghi một người ta tự nhiên sẽ hiểu nhưng là ngươi cho rằng tử tình thiên yêu là không gì làm không được sao chúng ta tử tình thiên yêu có thể nhìn thấu quá khứ cùng tương lai nhưng nhất định phải thấy người kia mới có thể biết được đối phương đi qua cùng tương lai mà không phải không có chút nào huyền niệm thôi diễn b u ồ n cười chính là chỉ một lấy tím con ngươi thấy nữ nhi của ta cùng ngươi ta thế nhưng không có tính ra cái kia hung thủ là ai một mảnh thương mang chống không chương bốn trăm năm mươi tám hai giới liên minh lẽ que mấy câu không khẩu bạch thoại ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi ta bất kể ngươi rốt cuộc nói lời nói thật hoặc nói nhưng nhớ kỹ ta sẽ không cầm tánh mạng của mình nói dỡn bất quá ngươi tìm ta rốt cuộc là chuyện gì nói thẳng sao về phần tử tình thiên yêu chuyện tạm thời bỏ qua nhắm lại hai mắt tần không trầm tư sơ qua đợi đến d ư ơ n g đôi mắt lúc chậm rãi mở miệng hổ dữ không ăn thì con hắn không có biện pháp xác định đối phương rốt cuộc là lời nói thật hoặc nói bất quá chẳng qua là mấy câu nói hắn cũng là có thể xác định tử tình yêu tôn theo như lời những câu cũng phù hợp lẽ thường chủ yếu nhất chính là hát đô đô hùng miêu ở yêu hành giới hắn không có quyền cự tuyệt ta cũng không muốn nhắc lại tím kết chuyện người đã nói như vậy kia chuyện này tựu bỏ qua sao tử tình yêu tôn một tiếng thở dài tâm tình lộ ra rất nhiều hắn rất nhanh đem tâm tình áp ở trong lòng vừa vững tâm thái lắc đầu nói ta hôm nay tìm ngươi là muốn cùng ngươi làm một cuộc giao dịch dù sao tu chân giới thế hệ này cường g i ả trong tiềm lực của ngươi lớn nhất mà là lâm kiếm thanh đệ tử ta không tin ngươi nhưng lại không thể không tin tưởng lâm kiếm thanh ánh mắt thế hệ này tần không nghe được tử tình yêu tôn nói như vậy trong hai mắt đột nhiên chợt lóe hàng quang từ tử tình yêu tôn trong lời nói có thể nghe ra ngươi biết đế quân sân chuyện thần không c a o mày nói ngươi cho rằng đây tử tình yêu tôn bất đắc dĩ thở dài nói ta đã từng dùng tím con ngươi xem rất nhiều người tương lai lâm kiếm thanh thần bí nhân ta cũng từng đang âm thầm quan sát quá thậm chí là kia luyện bảo sơn tổ thủ ta cũng vậy trộm xem quá một lần tương lai của bọn hắn ta đều nhiều hơn có giải bất quá đều có một đoàn xương mù khó bề phân biệt qua nhiều năm như vậy ta chính là kẻ ngu cũng ít nhiều có thể đoán ra một ít chuyện nhưng đáng tiếc chính là cũng chỉ là đoán ra một chút nhiều nhất chẳng qua là chuyện phát sinh lúc so sánh với người khác sớm hơn thời gian bừng tỉnh đại ngộ thôi tử tình yêu tôn khổ sở thở dài nói thần không không thay đổi thần sắc tuy là trong lòng có chút kinh ngạc nhưng vẻ kinh ngạc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất tử tình thiên yêu mặc dù đáng sợ nhưng ở thôi diễn c h i đạo thượng cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết tử tình thiên yêu chỉ có thể phân rõ một người quá khứ cùng tương lai mà muốn hoàn toàn nhìn ra tất nhiên là tìm đến người kia cũng không phải là có thể suy đoán ra thiên địa chi tương lai như thế như vậy mới là đáng sợ nhất năng lực đến khi hắn sư tôn sư tôn ta tương lai ở vực sâu bên trong nay t ử tình yêu tôn có thể thông qua dùng tím con ngươi nhìn sư tôn ta rồi sau đó có thể đoán ra một ít chuyện cũng không phải là kỳ quái tần không âm thầm suy nghĩ thân xác không thay đổi như lúc ban đầu dừng lại chốc lát l ờ i nói ngươi muốn tìm ta nghĩ đến hẳn là cùng trong vực sâu chuyện tình có quan hệ rất lớn sao chính xác tử tình yêu tôn một tiếng c ư ờ i nói n g ư ờ i thật rất tốt không nói cẩn thận chỉ một loại này thừa nhận năng lực cũng xa người phi thường có thể sánh bằng nếu như đổi lại một người biết được mình ra sức cả đời rơi vào kết quả còn là một con kiến loại nhân vật sợ là sẽ phải điên mất sao chọn trọng điểm thần không c a o mày trầm giọng nói tử tình yêu tôn hắn cũng không có tín nhiệm ha h a sống thời gian đã lâu trung quy yêu kể một ít vô dụng chi nói tử tình yêu tôn bất đắc dĩ cởi nói trợt biến đổi giọng nói t h ầ n sắc nhất thời nghiêm túc rất nhiều tần không cô tịch hai mắt nhìn xa xôi yêu hành giới một mực nghìn vạn dặm đang đợi t ử tình yêu tôn truyền âm có lẽ bọn họ cũng đã đoán được mục đích của đối phương bất quá thời gian này một câu nói sẽ đ ạ i biểu ra tim của mình thanh thiên địa yên tĩnh hồi lâu tử tình yêu tôn rốt cục mở miệng hắn thanh âm giản u ô i tràn đầy coi trọng lấy tu chân giới cùng yêu hành giới thế hệ này thực lực muốn cùng viễn cổ cái kia chút ít người điên so sánh với quả thực là lấy trứng trọi đá ta đã từng hao phí đại giá cao từ một cái phá hư kỳ đại viên mãn cường giả trên người thấy tương lai của hắn ta phát hiện yêu hành giới cũng có trở thành những thứ kia viễn cổ cường giả trong mắt thịt béo môi hở răng lạnh cho nên ta tử tình yêu tôn đại biểu cả yêu hành giới hướng ngươi tần không hướng sau lưng ngươi tu chân giới khởi xướng hai giới liên minh một câu trầm trọng như núi tử tình yêu tôn hít sâu một hơi hắn nói lấy thực lực của ngươi tử í n trọng ngươi vì hiện nay tu chân giới thủ lĩnh, cũng không quá đáng, có đồng ý hay không, chỉ ở ngươi một câu nói, ngươi như đồng ý, tin tưởng cả tu chân giới đồng ý, cũng là sớm muộn chuyện tình. sướng liên minh,、yêu、hành giới cùng tu chân giới vạn bất đắc dĩ liên minh, h thủ hay chỉ Khởi tu một tu tu bất t giới giới giới giới vì yêu quá câu có cả đắc sớm là ý ý, ý, ở dị tình yêu tôn trí nói đã hết sức rõ ràng hóa c ă n qua v ì ngọc và tơ lụa không biết ý của ngươi như thế nào tử tình yêu tôn lại một lần nữa hỏi không tiếp tục bắt đầu hòa ái tiếng cười lời nói vô hình t r ù n g biến thành nghiêm túc rất nhiều này dù sao cũng là từ xưa tới nay yêu hành giới cùng tu chân giới lần đầu tiên nếm thử tính liên thủ yêu hành giới cùng tu chân giới từ thời kỳ viễn cổ đến hiện tại cũng là thế bất lưỡng lợi mà hiện tại là thật là bị ép bất đắc dĩ hai phe cao tầng tất nhiên là muốn vì tầng dưới chót làm ra suy nghĩ do đó lựa chọn này một cái từ xưa tới nay cũng không có khả năng tạo thành liên minh lần này liên thủ tử tình yêu tôn nếu không phải lấy tím con ngươi hao phí đại giá cao xem phá tương lai cục diện biến hóa sợ là hôm nay quả quyết không thể nào tìm được t h ầ n k h ô n g yêu hành giới chỉ có lợi cho yêu thú trưởng thành điều kiện viễn cổ cường giả ăn no dỗi việc đi mưu đ ổ các ngươi yêu hành giới đây là thương thức ngươi lấy tím con ngươi cho rằng lấy cớ không khỏi quá khiên cường một chút lý do này cũng không như vậy làm cho người ta dễ dàng tin tưởng thần không thâm thúy hai mắt cách không nhìn phương xa sau lưng của hắn đứng chính là Tu tới trọng Một quan muốn. chân giới. Vô cùng rõ ràng, lựa chọn của Hắn hắn, khi hắn ràng, giới. vô rõ lựa đại ồ n cùng chân g giới ý, vậy thì chờ cùng với thì tu chờ m n nhất chung h g ớ i Đại đáp ứng chuyện này.、Đại、la môn là trung giới trọng yếu hắn lại càng đại la môn vương đứng ở chút cao vừa há có thể như vậy dễ dàng ứng với hạ một chuyện hắn trả lời lúc trong đầu không khỏi là ở nhanh chóng tự hỏi tự hỏi chuyện này hơn thiệt cùng với yêu hành giới có hay không ở lấy liên minh vì nguy trang n h ư u đồ lợi dụng hắn tu chân giới một câu chất vấn đang đợi t ử tình yêu tôn trả lời không có đơn giản như vậy t ử tình yêu tôn lắc đầu nói thực lực càng mạnh dục vọng lại càng lớn những thứ kia cường giả yên lặng thời gian dài như vậy ngay cả đầu góc cũng không có biện pháp giữ vững tỉnh táo sợ là ngay cả biết được mình sống trên thế giới này rốt cuộc là vì cái gì cũng không biết ở trong mắt bọn hắn còn sẽ có cái gì nay tương hội là í t lợi vô cùng lợi ích cùng dục vọng là một cái sinh linh đói tới trình độ nhất định thời điểm ở trong mắt bọn hắn thức ăn muốn xa xa lớn hơn hết thảy đó là khắc ở trong khung ý niệm trong đầu không người nào có thể thay đổi nói một cách khác cường giả dục vọng hơn mãnh liệt khi bọn hắn không cách nào nhận được hết thảy lúc trở lại tu chân giới chỉ sợ đối với bọn họ cực kỳ bé nhỏ dục vọng bọn họ đều mơ tưởng khẩn cấp thỏa mãn loại dục vọng này giết người loạt bảo niềm g h vui thú ta nghĩ ta và ngươi đều chưa hẳn hoàn toàn hiểu sao mà yêu hành giới đối với tu sĩ cô nhiên không có trưởng thành lợi ích có thể còn lại lợi ích nhưng đến không s u ể tử tình yêu tôn nói ra tiếng lòng dục vọng cùng l í t lợi sao tần không lẩm bẩm tự nói hồi tưởng lại những phá hư kỳ đó cường giả đi ra trước mắt thần sắc trong ánh mắt cùng kia điên cuồng tiếng cười lớn có thể phân biệt ra được rất nhiều đó là tùy bình thường chuyển biến làm điên cuồng kinh khủng chấp niệm đã phá tâm đã vô pháp cố thủ lưu thế gian này ý nghĩa sao không tồn tại không người biết được tử tình yêu tôn nói ra cường giả tiếng lòng thần không từ lâu trải qua đoán được những thứ này bất quá loại chuyện này như thế nào đoán được cùng đoán không được có thể nhẹ hạ ngôn luận lựa chọn chỉ ở nhất nghiệm nhưng này nhất nghiệm nhưng liên quan đến rất nhiều hai mắt nhắm lại thần không suy nghĩ hồi lâu nữa mở hai mắt ra lúc hắn thở khẽ một ngụm thanh khí khe khẽ thở dài đáp ứng vẫn còn là không đáp ứng cụ thể chờ hai người chúng ta đã gặp mặt rồi nói sau ta sẽ kêu lên thánh tôn đế thanh thiên Còn có tần i kim phong cùng với phương tôn, lớn như thế tu chân giới ngươi giới liên thủ, ta một người, ê yêu u tu một làm phong phương như thế chân hành thủ, thể còn chưa cách chủ. cùng tôn, lớn cùng còn các có có tư ta t không suy nghĩ sâu xa một hồi lâu chắp tay đặt lập rốt c ụ c nói tử tình yêu tôn hiển nhiên đoán được tần không nói thế không có bao nhiêu kinh ngạc xuất hiện nếu như ngươi như vậy qua loa đáp ứng lao yêu ta sợ là sẽ phải cho là trong có g ắ t ta nói trở lại ta tử tình yêu tôn cùng với yêu hành giới mấy tên thiên yêu hoàng xin lợi mấy người các ngươi đại giá hy vọng lần này hai giới liên minh có thể lấy khoái trá chấm dứt tử tình yêu tôn hòa ái cười nói thanh âm g i à n u a hơi chút bồi hồi cuối cùng trở về tán hy vọng đi thần không cô tịch hai mắt nhìn yêu hành giới phương hướng nói thế rơi xuống đã không tiếp tục thanh âm truyền ra thế này hắn không do dự đ ố n g nhiên xoay người đi về phía hắn bên chương 459, n g ũ cường tề tụ đ ố n g nhiên xoay người đi về phía hắn bên là lúc đem cái này làm người ta khó có thể tin chuyện tình báo cho cho mấy tên phá hư kỳ cường giả tần không dẫm trận tại chỗ đi về phía trước xúc điệu thành thốn thi triển từng bước biến mất ở tầm mắt trong h o à n g hốt nói thật